Trường 926, Kinh Thiên Bí Mật Dưới gầm trời này, quả nhiên không có miễn phí cơm trưa. Bên này duyên giới điểm ở bên trong, nhìn như khắp nơi đều có cơ duyên, kỳ thực chính là một cái cái bẫy một cái bẫy Tất cả mọi người nhảy vào đi, sau đó, đều bị cái kia khủng bố ý chí cho dung hợp không chế, trở thành khối lỗi. Ngươi có thực lực cường đại như vậy, có thể dung hợp nhiều như vậy cứng, giả, chẳng lẽ, ngươi sẽ không có thực lực dung hợp ta. Ngươi tiểu thật sự cam tâm tình nguyện thả ta đi. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện nơi đây nói ra. Đường sinh nói ra. Hắn toàn tâm đề phòng. Đồng thời, cũng làm cho tiểu hỏa, tiểu kiếm hai cái tiểu ra hỏa, làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Thậm chí, một cái không tốt, hắn rất có thể vẫn lạc tại tại đây. Dù sao, liền khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên những thời đại này nhân vật chính đám bọn họ đều trúng chiêu rồi. Hắn một cái thời đại nhân vật phản diện, làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Cái này khủng bố tồn tại luôn mồm nói muốn thả hắn. Chỉ sợ là lạc mềm bột chặt, tại chuẩn bị cho hắn những thứ khác cái bầy A. Cho nên, đường sinh cũng không khỏi không phòng. Với lúc đó, tiểu kiếm tự hồ cảm ứng được cái gì, nó gấp rộng quát, lao đại, rất nhiều tu sĩ hướng chúng ta tới gần. Tiểu kiếm có không gian thiên phú, cho nên nó cảm ứng phạm vi mạnh hơn đường sinh. Tại nơi này tiểu ra hỏa lời nói rơi xuống, đường sinh cũng cảm ứng được. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, ám ngọc. Hà Kiếm đợi thời đại nhân vật chính cùng với những cái kia tấn thăng đến thần chủ cấp bậc ám hà đại trưởng lao đám bọn họ, tất cả đều hướng phía hắn cái phương hướng này chạy đến. Đường Sinh sắc mặt đại biến. Ngươi theo ta nói nhiều như vậy, là ở kéo dài thời gian. Sau đó triệu tập những cái kêu bị ngươi bao nhiêu người đến tại đây vây giết ta. Đường Sinh hiểu rõ ra, một cổ trùng thiên sát ý mang tất cả mà ra. Nếu như chỉ là Á ngọc, Hà Kiếm bọn người đến vây công, Đường Sinh có thể không sợ. Theo cùng khúc sầm tê giác Nam cơ hoang viên bọn người giao thủ, đường sinh đại khái khả dĩ nhìn ra được một việc, cái kia chính là những. Nay bị cái này khủng bố ý chí dung hợp người, thực lực của bọn hắn hay là đám bọn hắn thực lực của bản thân, chỉ là ý chí thượng bị cái kia khủng bố tổn. Tại ảnh hưởng cùng thao tác mà thôi. Đường sinh, ngươi chớ để khẩn trương. Ta đưa bọn chúng triệu tập mà đến, thực sự không phải là đến vây dết ngươi. Chắc hẳn, ngươi dùng thông minh, cũng nhìn ra được ta dung hợp những người này, thực lực của bọn hắn hay là đám bọn hắn nguyên lai thực lực Những người này nhiều hơn nữa, đối với ngươi mà nói, cũng là đám ố hợp, cho ngươi không tạo được uy hiếp. Cái này tồn tại ý chí, giải thích. Vậy ngươi đây là ý gì? Đường sinh phòng bị lấy hỏi. Cái này tồn tại ý chí giải thích, ta đưa bọn chúng triệu tập đến, chính là muốn cho ngươi xem xem, ở chỗ này, chứ ngươi ở ngoài, những người khác cùng ta đích ý chí dung hợp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường sinh những mày Cái này tồn tại ý chí nói ra, nếu như ta nói muốn thả ngươi, Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không biết tin tưởng. Đúng vậy. Đường sinh rất trực tiếp. Cái này tồn tại ý chí nói, kỳ thật, ta cũng muốn cho ngươi hiểu rõ thêm một chút ta. Ta ngược lại là suy nghĩ nhiều giải ngươi, ngươi hội nói cho ta biết sao. Đường sinh hỏi. Cái này tồn tại ý chí nói ra, ta sẽ. Nếu không, ta cũng sẽ không biết nói với ngươi nhiều như vậy. Vì cái gì? Đường sinh hỏi. Cái này tồn tại ý chí nói ra, bởi vì ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác. Đường sinh như mày. Cái này tồn tại ý chí nói ra, đúng vậy. Nếu như ngươi biết ta rốt cuộc là cái gì, ngươi thỉu cũng không đối với ta có nhiều như vậy bài xích cùng phong bị. Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói nói, ngươi rốt cuộc là ai. Đường sinh trong lòng vẫn là cảnh giác, bất quá, đã lời nói đều nói đạo cái này phân thượng, hắn ngược lại là muốn xem xem cái này tồn tại ý chí, đến cùng đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Mà như vậy nói chuyện với nhau, cho tới bây giờ, đường sinh ít nhất khả dĩ xác định hai kiện sự tình. Chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là cái này tồn tại ý chí không cách nào trực tiếp ra tay, chỉ có thể đủ dựa vào cùng loại với đoạt xá dung hợp đến khống chế tại đây tu sĩ. Kiện sự tình thứ hai, cái kia chính là cái này tồn tại ý chí tựa hồ có cầu ở hắn. Kỳ thật, ta là thần giới ý chí. Cái này tồn tại ý chí nói ra. Đường sinh nghe xong, thân mâu đồng tử co rụt lại, cả người đều siết chặt bắt đầu. Cái này tồn tại ý chí là thần giới ý chí. Nếu là bất luận kẻ nào nghe nói như thế, Chỉ sợ đều cho rằng đây là thiên đại nói giỡn. Thần giới ý chí không phải ở bên ngoài trong thần giới sao. Làm sao có thể sẽ ở cái này bên cạnh duyên giới điểm cái này phá địa phương. Đường sinh bản năng cũng hiểu được vớ vẩn, đây là thiên đại vui đùa. Nhưng là, giờ khắp này, hắn cũng không có trực tiếp phản bác cái này tồn tại ý chí, mà là gắng giữ tỉnh táo cùng khắc chế, lạnh giọng nói ra, nói tiếp. Hắn muốn tiếp tục nghe. Nếu như là nói dối, hắn ngược lại là muốn xem xem. Cái này tồn tại ý chí đến cùng có thể biên tới khi nào? Ta biết nói, ngươi bản năng không tin. Bởi vì, ở bên ngoài, một cái cường đại thần giới ý chí tồn tại, khống chế lấy bên ngoài thần giới pháp tắc vật chuyện Nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta xác thực là thần giới ý chí, bởi vì, ta là cái này phương thần giới mảnh vỡ chỗ hình thành vị diện, sinh ra đời mà ra mới đích thần giới ý chí. Cái này tồn tại ý chí nói ra. Ngươi nói tiếp. Đường sinh ngừng lại rồi hô hấp. Hắn cảm thấy. Kế tiếp cái này tồn tại ý chí theo như lời nội dung, khả năng phi thường sức lực bạo. Thậm chí hội phá vỡ hắn đối với cái này phương thần giới hoàn toàn mới nhận thức. Cái này tồn tại ý chí chứng kiến đường sinh nguyện ý nghe, nó tiếp tục nói, kỳ thật, bên ngoài thần giới ý chí cùng ta đồng dạng, cũng đều là mới sinh ra đời thần giới ý chí. Chỉ bất quá hắn sinh ra đời ở bên ngoài, có được thần giới đại lục cường đại, cho nên ý chí của nó cường đại, mà ta sinh ra đời tại như vậy một ít khối thần giới đại lục, ta so sánh nhỏ yếu mà thôi. Năm đó thượng cổ đại chiến, những cái kia đám đại năng tế tự toàn bộ thần giới pháp tắc chi tâm, tạo thành cái này thượng cổ thần giới phong ấn. Kỳ thật, ở đằng kia một khắc, toàn bộ thần giới nguyên vẹn đích ý chí, cũng đã chết rồi. Vô luận là ta, hay là bên ngoài thần giới ý chí, cùng với là hắn thần giới vị diện Đản sinh ra đến đích ý chí, chỉ cần là thần giới vị diện ý chí, cũng có thể xương chính mình là thần giới ý chí. Cái này tồn tại ý chí giải thích. Đường sinh nghe thế, nhận chủ trong lòng rung động, hắn đặt câu hỏi Dựa theo ngươi nói như vậy, cái này phương trong thần giới, ra ngươi cùng bên ngoài thần giới ý chí bên ngoài, còn có những thứ khác thần giới ý chí sinh ra đời hả? Đương nhiên là có, nhưng lại có rất nhiều. Kỳ thật, bên ngoài thần giới ý chí, cũng không phải cường đại nhất. Cái này tồn tại ý chí nói ra. Đường sinh ngay xong, ngẩn người, nhịn không được hỏi, cũng không phải cường đại nhất. Cái kia cường đại nhất thần giới ý chí là ai? Cường đại nhất thần giới ý chí, có 3 cái. Chúng đều tại phong ấn thượng cổ thần giới ở bên trong. Cái này tồn tại ý chí nói ra. Tại phong ấn thượng cổ thần giới ở bên trong. Đường sinh giật mình đã minh bạch bắt đầu. Đúng vậy a Thượng cổ lúc sau cái kia lần đại chiến, đám đại năng tế tự cái này thần giới pháp tắc chi tâm, đem chọn cái thần giới tuyệt đại bộ phận đều phong ấn bắt đầu. Bên ngoài tồn tại cái kia bộ phận thần giới, chỉ là chính xác thần giới vô cùng tiểu một bộ phận. Nếu như cái này tồn tại ý chí theo như lời chính là thật sự Bên ngoài không có bị phong ấn thần giới đại lục sinh ra mới đích ý chí, như vậy, bên trong bị phong ấn cái kia khối thần giới đại lục, cũng có thể có thể sinh ra mới đích ý chí. Hơn nữa bên trong diện tích lớn, pháp tác chi tâm buồn nguyên hùng hậu, sinh ra đời là thần giới ý chí có lẽ càng thêm cường đại mới được là A. Chương 927, Ý đồ hợp tác. Nếu như cái này tồn tại ý chí theo như lời chính là thật sự, như vậy, lời nói này đem phá vỡ đường sinh sở hữu tất cả nhận thức. Thần giới ý chí. Nếu như cũng không phải là một cái. Như vậy, đường sinh mơ hổ khả dĩ suy đoán cùng suy đoán đến một ít gì đó. Cái này tồn tại ý chí nói ra, đúng vậy. Ba cái. Vô cùng cường đại ba cái thần giới ý chí. Chúng phân biệt khống chế lấy thượng cổ phong ấn trong thần giới lớn nhất ba khối đại lục. Mà bên ngoài thần giới ý chí, nhiều nhất, chỉ có thể đủ tính toán lớn thứ tư. Nó nếu là muốn cùng thượng cổ phong ấn trong thần giới cái kia ba cái thần giới ý chí so. Vậy nó nhất định phải thôn vệ hết bên ngoài sở hữu tất cả sinh ra đời thần giới ý chí, sau đó thống nhất bên ngoài sở hữu tất cả thần giới đại lục mảnh vỡ mới có thể. Cho nên, những thời đại này nhân vật chính đám bọn họ đến phá vỡ thâm viên tâm hải bên cạnh duyên giới điểm, tự là bên ngoài thần giới ý chí bảy mưu đặc kế, mục đích đúng là vì chiếm đoạt các ngươi những này sinh ra đời tại thâm viên tâm hải ở bên trong thần giới ý chí. Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Cái này tồn tại ý chí thừa nhận. Ngươi tại phần đông thần giới ý chí ở bên trong, tính toán cái gì cấp bậc? Đường sinh hỏi. Cái này tồn tại ý chí do dự một chút, nó chi tiết nói ra, nếu như đem thần giới ý chí chia làm đủ loại khác biệt mà nói. Ta, ta nhiều nhất xem như nhất đếm ngược tám chín đợi. Mà thượng cổ phong ấn thần giới ba chủ quan trí xem như đệ nhất đẳng, bên ngoài thần giới ý chí xem như nhị đẳng đỉnh phong. Cho nên, ngươi kế tiếp vận mệnh, cũng chỉ có bên ngoài thần giới ý chí chiếm đoạt phần hạ. Đường sinh nói ra. Đúng vậy Cái này tồn tại vì ý chí gật gật đầu. Ngươi không cam lòng. Đường Sinh nhìn ra cái này tồn tại vì ý chí tâm tư. Cái này tồn tại vì ý chí nói ra, ta đương nhiên không cam lòng. Không có ai sẽ cam tâm, sở hữu tất cả nhỏ yếu thần giới ý chí cũng đều sẽ không cam lòng. Ngươi muốn tìm ta hợp tác, kiểu là muốn ta giúp ngươi." Đường Sinh hỏi. "Đúng vậy, đây là đang giúp ta, cũng là đang giúp chính ngươi." Cái này tồn tại vì ý chí nói ra. Đường Sinh nở nụ cười, nói ra Ngươi cũng quá coi trọng ta. Đây là các ngươi thần giới ý chi ở giữa đấu tranh, ta tiểu tiểu nhân một cái tu sĩ, ở đâu có buồn sự này. Ngươi không giống tầm thường. Ta tại trên người của ngươi cảm nhận được một cổ không thể tầm thường so sánh khí tức. Ngươi không phải thánh giả trở về, lại có thể đem thánh giả trở về khúc sầm tê giác, nam cơ hoang viên bọn người, đơn giản diệt sát. Có thể thấy được thực lực của ngươi, vô cùng cường đại. Cái này thần giới ý chí nói ra. Đường sinh nghe nói như thế, con ngươi dùng mình. Đã đối phương là thần giới ý chí, như vậy, ánh mắt cũng rất độc ác. Hắn nói ra, ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Ngươi ngược lại là muốn cho ta một cái hợp tác với ngươi lý do. Cái này thần giới ý chí nói ra, đầu tiên, ngươi có thể đi vào của ta thần giới đại lục vị diện, chứng minh giữa chúng ta là có duyên phận. Tiếp theo, ngươi không có bị ta dung hợp khống chế, nói rõ ngươi đầy đủ chú ý cẩn thận, thực lực cũng đầy đủ cường đại, mệnh cách so khúc sầm tê giác bọn người đều cứng rán. Cuối cùng Ngươi ở bên ngoài giết qua thời đại nhân vật chính, cho nên, ngươi ở bên ngoài chính là cái kia thần giới ý chí xem ra, ngươi tiểu là thời đại nhân vật phản diện, là địch nhân của nó. Địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu. Ngươi không giết bên ngoài thần giới ý chí, bên ngoài thần giới ý chí sẽ tới giết ngươi, bắt ngươi cho nó thời đại nhân vật chính đám bọn họ để tế đao. Đường sinh lặng lặng nghe cái này thần giới ý chí nói xong. Hắn lắc đầu, nói ra, như lời ngươi nói cái này khi nào là có chút đạo lý còn không có đạt tới có thể khuyên bảo ta với ngươi hợp tác tình trạng. Còn nữa, ta đối với ngươi cũng không tin đảm nhiệm, ai biết, như lời ngươi nói mà nói là thật là giả. Ai biết, ta sẽ sẽ không bị ngươi dung hợp không chế. Thần giới ý chí giải thích nói, dung hợp không chế, cũng không phải là đoạt xá. Ngươi có lẽ cũng phát hiện, nếu không phải là vì đối phó ngươi, ta căn bản là sẽ không không chế ý chí của bọn hắn. Mà bọn hắn ở chỗ này của ta, đạt được tu luyện của ta tài nguyên, tu vi cùng cảnh giới đều tiến triển cực nhanh Bọn hắn hay là đám bọn hắn chính mình, chỉ là tại lúc cần thiết, ý chí của ta là có thể áp đặt khi bọn hắn trên người, ảnh hưởng ý chí của bọn hắn mà thôi. Nếu như bọn hắn đầy đủ cường đại, liền có thể thoát khỏi ý chí của ta dung hợp. Mà một khi ta có thể đủ chiếm đoạt những thứ khác thần giới ý chí, khống chế toàn bộ thần giới, toàn bộ thần giới sinh linh đều là con dân của ta, cũng đều là thân thể của ta thể một bộ phận, ta tự nhiên cũng không cần lại dung hợp ý chí của bọn hắn, trái lại, bọn hắn cũng bởi vì bị ta ý chí dung hợp qua Linh hồn càng thêm phù hợp cái này phương thiên địa, tu hành bắt đầu tốc độ nhanh hơn. Đường sinh hay là lắp đầu, hắn nói ra, người nói đã xong sao. Nói xong rồi, khả dĩ thả ta đi đến sao. Đảm nhiệm cái này thần giới ý chí nói được ba hoa trích tròe, đường sinh hay là không chịu cùng cái này thần giới ý chí hợp tác. Dù là cái này thần giới ý chí theo như lời chính là thật sự, như vậy hắn muốn hợp tác, cũng có thể phải đi đầu nhập vào những thế lực kêu cường đại thần giới ý chí à. Làm gì cùng nhỏ yếu như vậy thần giới ý chí đến hợp tác? Cái này thần giới ý chí nhìn thấy đường sinh như thế không chút do dự cự tuyệt cùng hắn hợp tác, hắn phản phất cũng đoán được đường sinh tâm tư. Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi một loại phương thức, nói ra, không có trợ giúp của ta, ngươi là không có ly khai ta tại đây. Đường sinh như mày, hỏi, ngươi muốn giết ta? Ta là thần giới ý chí, không cách nào trực tiếp đối với ngươi động tay. Mà ta dung hợp thực lực của những người này, tự nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Cho nên, ta giết không được ngươi, ta cũng sẽ không biết giết ngươi." Thần giới ý chí nói ra. Đường Sinh hỏi, "Vậy ngươi muốn như thế nào lưu ta?" Thần giới ý chí nói ra, "Nơi này là Thâm Nguyên Tâm Hải biên giới, chung quanh tuôn ra đi lại cường đại thượng cổ thần giới tế tự phong ấn chi lực. Một mình ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đại, bay đến bên ngoài, cũng kiên trì không được bao lâu. Dù là ta cho ngươi đem cái kia chiếc thánh khí tàu cao tốc cho lái đi, một mình ngươi lực lượng, cũng khai mở không được nhiều xa." Đường sinh nghe thế lời nói lúc, như mày. Đúng vậy a Bọn hắn sở dĩ có thể đến nơi đây, cái tiêu trước bởi vì có toàn bộ ám hà tổ chức sở hữu tất cả cực giả, cùng nhau khống chế, mới có thể đem ra sử dụng. Nếu như là một mình hắn, chỉ sợ hắn tu vi đạt tới thánh cảnh, đều có chút cố hết sức. Ta đây tiểu ở tại chỗ này, an tâm đợi là được. Ta nếu là suy đoán được không tệ, bên ngoài thần giới ý chí lại để cho ám hà những thời đại này nhân vật chính thế lực đảm đương tiên phong. Mở ra tại đây bên cạnh duyên giới điểm, chắc hẳn nó cũng đã sớm suy đoán đến các ngươi tại đây thần giới ý chí hội phản kháng. Cho nên, rất nhanh, bên ngoài thần giới ý chí sẽ gặp phái đợt thứ hai thời đại nhân vật chính cường giả tiên đến, cho đến lúc đó, tựu là chiếm đoạt các người những. Này nhỏ yếu thần giới ý chí thời điểm. Đường sinh nói ra. Cho nên, hắn chỉ cần ở chỗ này chờ. Cùng đợi cái này thần giới ý chí bị cắn ướt, cùng đợi tại đây ngoài chăn mặt thần giới ý chí cho thống trị, đến đâu cái thời điểm. Tại đây ngoài chăn mặt thần giới ý chí cho thâu tóm, toàn bộ thâm nguyên tâm hải bắt đầu khởi động phong ấn năng lượng, tự nhiên cũng sẽ bị bên ngoài thần. Giới ý chí chỗ chuyển hóa trở thành thần giới bổn nguyên năng lượng, mà đường sinh cần thiết trả giá, chính là thời gian. Cùng lắm thì, ở chỗ này bế quan cái mấy vạn năm là được. Mấy vạn năm, đối với người khác mà nói là dài. Nhưng đối với toàn bộ thánh giả trở về thời đại mà nói, bất quá là rất ngắn một thời gian ngắn mà thôi. chương 928, Nguy cơ tiếp cận Đường sinh sở dĩ không nghĩ cùng cái này thần giới ý chí hợp tác, thứ nhất là cái này thần giới ý chí quá mức nhỏ yếu. Bất quá là một cái bên cạnh duyên giới điểm chỗ thần giới đại lục mảnh vỡ vị diện chỗ sinh ra đích ý chí. Thứ hai, là hắn cảm giác, cảm thấy cái này thần giới ý chí có cái gì lén gạt đi hắn, không có đối với hắn nói thật. Đã đối phương đều không đúng thành, như vậy đường sinh càng không có cái gì hợp tác ý nguyện. Húng chi là cái này thần giới ý chí là có cầu ở hắn, yêu cầu lấy cùng hắn hợp tác. Thần giới ý chí trầm mặc một hồi nhi, nó nói ra, nếu như ta bị gồm thâu rồi, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, có một cổ thế lực, sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì thế lực? Đường sinh hỏi. Long tộc thế lực. Thần giới ý chí nói ra. Long tộc thế lực. Đường sinh con ngươi dùng mình. Thần giới ý chí nói ra, long tộc thế lực, chính là bên ngoài thần giới ý chí vương bài thế lực một trong. Sự cương đại của nó, là ám hạ những. Này đối với bên ngoài thần giới ý chí mà nói, chỉ là pháo hôi quân cờ thế lực chỗ không thể giống nhau mà nói. Ta biết đạo ngươi qua lại, ngươi ở bên ngoài thần giới, là một cái đằng trước chấn long đại kiếp nạn thời đại nhân vật chính, lực đè ép toàn bộ long tộc. Long tộc tại chấn long đại kiếp nạn thời đại, bắt ngươi không có cách nào. Có thể ở thời đại này, tắc thì hoàn toàn bất đồng, bọn hắn giết chết ngươi, như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Dù là thực lực ngươi cường đại trở lại, chỉ cần bọn hắn long tộc thánh khí tàu cao tốc một pháo cũng đủ để đem ngươi đuổi giết thành cắt bã. Đường sinh những mày. Long tộc một cái cường giả, hắn là không sợ. Thế nhưng mà Long tộc nếu là, tụ, tập toàn tộc chi lực, dùng thánh khí tàu cao tốc đến đuổi giết hắn, chỉ sợ hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn nói ra, Long tộc lại thế nào biết đạo ta ở chỗ này. Bọn hắn đã đến, ta giấu kỹ là được. Thân giới ý chí nói ra, đáng tiếc à, Long tộc các cường giả, đã sớm biết đạo ngươi ở nơi này. Mà cho ngươi đến bên cạnh duyên giới điểm. Cái này bản thân tiểu là một hồi âm ưu Âm hưu. Ai tính toán ta? Đường sinh con người dùng mình. Thần giới ý chí nói ra, hãy để cho nàng mà nói a Lời nói rơi xuống, ở một bên ám ngọc bay thấp đến đường sinh trước mặt, nàng trong con người, dần dần khôi phục thanh minh chi sát. Chỉ là, ý chí của nàng bị thần giới ý chí chỗ dung hợp ảnh hưởng, nói thẳng lời nói thật nói, không đường sinh tu Hữu là chúng ta cùng lòng tộc cấu kết, tính kế ngươi. Ám ngọc đem âm hưu trải qua từ đầu chí cuối. Tất cả đều nói ra, bọn họ cũng đều biết đường sinh thực lực cường đại, xa so tầm thường thời đại nhân vật chính cường đại, cho nên, muốn giết đường sinh, tất nhiên muốn lựa chọn một cái tuyệt cảnh chi địa lại để cho đường sinh không chỗ có thể trốn. Mà thâm nguyên tâm hải bên cạnh duyên giới điểm tiểu là tốt nhất tuyệt cảnh chi địa không có thánh khí tàu cao tốc, ở chỗ này căn bản là nửa bước khó đi. Cho nên, đem làm đem đường sinh dẫn tới bên cạnh duyên giới điểm nỗi lúc, đợi long tộc cường giả thánh khí tàu cao tốc một đạo Sẽ trực tiếp cho đường sinh đến như vậy một pháo Mà ám hà cũng sẽ biết quăng quy đến Long tộc cái này cổ thế lực dưới trướng Nghe xong cả kiện chuyện đã trải qua Đường sinh trong nội tâm phát lệnh Con người sát cơ lập lẻ Ám hà tên ra hỏa này Lúc trước nếu là không có hắn Ở đâu có bọn hắn hôm nay Không nghĩ tới Hôm nay ngược lại là trái lại bán đứng hắn Người không cần giết bọn hắn Bọn hắn bị ý chí của ta dung hợp về sau Đã xem như ta bên này thế lực Nếu như chúng ta liên thủ Nội ứng ngoại hợp Lại mượn nhờ thâm nguyên tâm hải điệu lợi, tất nhiên có thể giết long tộc cường giảm một cái trở tay không kịp. Cái này thần giới ý chí nói ra. Đường sinh vẫn còn chầm tư. Thần giới ý chí nói ra, ngươi hợp tác với ta, chỉ cần lập nhiều một cái nhân vật chính thể ước là được, ta thực sự không phải là muốn đoạt bỏ ngươi, cũng không cần ý chí dung hợp ngươi. Cùng ta hợp tác, chỗ tốt rất nhiều, ví dụ như, từ đó về sau, ngươi khả di có đủ thời đại nhân vật chính thân phận, cơ duyên số mệnh mệnh số phương diện. Hướng chi cùng khác thời đại nhân vật chính phân cao thấp. Tiếp theo, bên ngoài thần giới ý chí tuy nhiên cường đại, nhưng là, nó giới chướng thời đại nhân vật chính thiên thiên vạn vạn, từng thời đại nhân vật chính có thể được chia đến nó bao nhiêu cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Ta tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là, ta chỉ có người một cái thời đại nhân vật chính, người khả dĩ độc hưởng cơ duyên của ta, số mệnh, mệnh số. Ta cường đại rồi, người biến khả dĩ độc hưởng cường đại hơn cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Cuối cùng, ta và ngươi cũng không phải là vĩnh viễn khóa lại cùng một chỗ. Nếu như cuối cùng không địch lại, ta bị cái kia thần giới ý chí cho căn ước, ngươi cũng không nên cùng ta cùng chết, mà là ta và ngươi nhân vật chính thể ước sẽ tự động tắn đi. Chỉ cần ngươi có thể chạy thoát, ngươi còn có thể thay sinh cơ, mà khác đi tìm những thứ khác thần giới ý chí ký kết nhân vật chính thể ước. Đường sinh nghe được thần giới ý chí lời nói này, con ngươi nghiêm nghị, nói ra, như lời ngươi nói những này, đều là nói thật. Thần giới ý chí nhìn ra đường sinh có chút tâm động, hắn nói ra, ta dùng của ta thần giới ý chí đến thề, ta theo như lời những câu là thật, tuyệt không lừa gạt ngươi chi ý. Ta không phải thánh cảnh cường giả trở về, cũng có thể lúc ấy thay nhân vật chính. Đường sinh hỏi, theo hắn, thời đại này, chính là thánh giả trở về thời đại. Chỉ có thánh cảnh cường giả trở về, mới có thể làm thời đại nhân vật chính. Thần giới ý chí giải thích nói, cái gọi là thánh giả trở về thời đại, bất quá là bên ngoài thần giới ý chí làm ra đến thời đại. Đó là nó chỗ thần giới đại lục vị diện thời đại, cũng không phải là toàn bộ thần giới thánh giả trở về thời đại. Mà những cái kia thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, tự nhiên cũng là tại hắn đại lục kia thượng thời đại nhân vật chính, tại của ta thần giới đại lục vị diện lên, cái gì cũng không phải. Tại của ta thần giới đại lục vị diện lên, chỉ có bị ta chỗ thừa nhận, cùng ta ký kết nhân vật chính thể ước chi nhân, mới có thể xưng là thời đại nhân vật chính. Cùng lý, tại những thứ khác thần giới đại lục vị diện, cũng là như thế. Không bị khắc thần giới vị diện ý chí chỗ thừa nhận, tại người khác trên địa bàn, lại nơi nào sẽ có cái gì cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Lại tính toán cái gì nhân vật chính. Lời nói này cũng làm cho đường sinh cảm giác mới mẻ, đối với thời đại nhân vật chính đã có hoàn toàn mới lý giải. Hắn nói ra, cho nên, cái gọi là thời đại nhân vật chính, bất quá là các người những. Này thần giới ý chí tranh đấu chém giết quân cờ. Thần giới ý chí cũng không phủ nhận, nói ra, cũng có thể nói như vậy. ai người Đương nhiên là ở ai trên địa bản tốt nhất khiến. Đường sinh hỏi, cái này cái thời đại, đến cùng xem như cái gì thời đại. Muốn nói thời đại, cũng chỉ có thể xem như chúng ta thần giới ý chí dung hợp thời đại. Thần giới đại lục, phân phân hợp hợp, chúng ta thần giới đại lục ở bên trên sinh ra đời đích ý chí, tách ra như vậy tiểu, cũng nên đã đến đi về hướng dung hợp lúc sau. Toàn bộ thần giới, hội thống nhất thành một cái. Nếu nói là nhân vật chính, chúng ta những... nay thần giới ý chí... Mới được là cái này đại tranh giành chi thế nhân vật chính." Thần giới ý chí nói ra. "Chúng ta đây tính toán cái gì?" Đường Sinh cảm xúc bắt đầu khởi động mà hỏi. "Các ngươi." Thần giới ý chí nghĩ nghĩ, nói ra, "Chúng ta thần giới ý chí không cách nào chém giết, cắn nuốt sạch đối phương, cũng cần dựa vào các ngươi những." "Này sinh linh đến hỗ trợ." "Cho nên, các ngươi những." "Này theo chúng ta thần giới ý chí ký kết nhân vật chính thể ước chi nhân, kỳ thật là được chúng ta thần giới ý chí nhân vật chính thân phận hóa thân." Khi thật, nói các ngươi là cả đại tranh giành chi thế thời đại nhân vật chính, cũng không có sai. chương 929, nhân vật chính khế ước. Đại tranh giành chi thế, nhân vật chính hóa thân. Nguyên lai, ở thời đại này, thánh giả trở về các cứng giả, cũng không phải là chính thức nhân vật chính, mà thần giới ý chí mới được là thời đại nhân vật chính. Đường sinh nội tâm rất rung động, cảm xúc khó có thể bình phục Thần giới ý chí cảm thấy nói không sai biệt lắm, nó cũng cảm nhận được đường sinh nỗi lòng chấn động. Nó rèn sắc khi còn nóng mà hỏi, đường sinh, ngươi nguyện ý làm ta ở thời đại này nhân vật chính thân phận hóa thân sao? Chỉ cần ngươi trợ giúp ta thôn vệ hết sở hữu tất cả thần giới ý chí, thống nhất toàn bộ thần giới, như vậy, ngươi cũng là được toàn bộ thần giới thời đại nhân vật chính. Mượn nhờ toàn bộ thần giới cơ duyên, số mệnh, mệnh số, đừng nói là siêu thoát thành thánh rồi, cho dù là đã đến thánh cảnh, ngươi vẫn đang khả dị đi rất xa rất xa. Đường sinh cũng không phải cái gì lăng đầu thành thanh niên sức trâu. Rồi, hắn cũng không có bị những này rung động choáng váng đầu góc. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ta với ngươi hợp tác, ký kết nhân vật chính thể ước khả dĩ, nhưng là, ta còn có mấy cái vấn đề khó hiểu. Vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Thần giới ý chí nói ra, ngươi làm sao lại nhận thức chuẩn ta khả dĩ đến giúp ngươi, chiến thắng những thứ khác thần giới ý chí. Lúc này đây, tiến đến nhiều người như vậy, trong đó không thiếu thánh giả trở về thời đại nhân vật chính. Ngươi như thế nào không tìm bọn hắn ký kết nhân vật chính thể ước? Đây là đường sinh vấn đề thứ nhất. Thần giới ý chí hồi đáp, thánh giả trở về thì như thế nào? Bọn hắn bất quá là bên ngoài thần giới ý chí nhận định nhân vật chính, cũng không phải là ta nhận định thời đại nhân vật chính. Còn nữa, ở bên ngoài thần giới ý chí nhận định thời đại nhân vật chính ở bên trong, bọn hắn cũng đều chỉ có thể đủ xem như phá hôi, không chút nào thu hút. Ngươi như vậy, có thể có thể cái gì trọng dụng. Mà ngươi thì sao? Ngươi tuy nhiên không phải thánh giả trở về, nhưng là, thực lực của ngươi rất khủng bố, khả dĩ miểu sắt những cái kia thánh giả trở về chi nhân. Còn nữa, ta tại trên người của ngươi, cảm nhận được một cổ không thể tầm thường so sánh lực lượng, trên người của ngươi có ta nhìn không thấu đồ vật. Còn nữa, ngươi là bên ngoài thần giới đại lục ở bên trong, một cái đằng trước chấn long đại kiếp nạn đệ nhất thời đại nhân vật chính, cũng là duy nhất sống sót thời đại nhân vật chính. Ngươi thành công căn cứ chính xác minh qua chính ngươi. đối với năng lực của ngươi. Ta cũng tỏ vẻ khẳng định, chính yếu nhất, chính là tại của ta cái này thần giới vị diện ở bên trong, chứ ngươi ra cùng ám hà những người này, ta có thể tuyển người cũng không tệ. Ngươi là trước mắt mới chỉ, trong mọi người ưu tú nhất. Ta không chọn ngươi làm thời đại nhân vật chính, ta tuyển ai? Đối với cái này cái thần giới ý chí trả lời, đường sinh hay là cảm nhận được chân thành. hắn hỏi, như vậy, vì cái gì cũng chỉ cùng ta một người ký kết nhân vật chính khế ước. Nhiều cùng một ít người ký kết, không phải rất tốt sao? Chứng gà không thể đặt ở một cái trong dò sách, đạo lý này đường sinh hiểu được, hắn không tin cái này thần giới ý chí không hiểu. Thần giới ý chí nói ra, ta đương nhiên cũng muốn. Đầu tiên, tại đây chỉ có các ngươi những người này, tiếp theo, của ta thần giới đại lục vị diện lại lớn như vậy, đủ khả năng chịu tải cơ duyên, số mệnh, mệnh số cứ như vậy nhiều, có thể ký kết thời đại nhân vật chính, tối đa cũng tiểu một hai cái. Cuối cùng, ta đã lựa chọn nhìn ngươi, như vậy ta tiểu lựa chọn tín nhiệm ngươi. Thời đại nhân vật chính không tại ở nhiều, kỳ thật đến cuối cùng, một cái thời đại, cũng chỉ có thể có đủ một cái thời đại nhân vật chính, cũng chỉ có thể có đủ một cái thời đại nhân vật chính hóa thân. Cho nên, ngươi đừng nhìn bên ngoài thần giới ý chí có rất đã lâu thay nhân vật chính, kỳ thực, những thời đại này nhân vật chính, cũng đều tại nó sàng trọn bên trong, chỉ sợ nó một cái đều không có theo chân bọn họ ký kết nhân vật chính khế ước. Nhớ kỹ, chỉ có cùng thần giới ý chí ký kết nhân vật chính khế ước. Đây mới thực sự là cái này đại tranh giành chi thế thời đại nhân vật chính hóa thân. Nếu không, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ tính toán cái kia thần giới đại lục vị diện thời đại nhân vật chính. Nghe thế lời nói, Đường Sinh con ngươi dùng mình, hắn hỏi, nói như vậy, chỉ cần ta với ngươi ký kết nhân vật chính khế ước, nhân vật chính của ta thân phận, không chỉ mà còn chỉ ở ngươi cái này phiến thần giới đại lục vị diện thượng có thể thực hiện, tại những thứ khác thần giới đại lục vị diện lên cũng có thể đi. Thần giới ý chí nói ra, Đó là đương nhiên rồi. Đừng quên, đây là toàn bộ thần giới đại tranh giành chi thế. Ngươi là của ta nhân vật chính thân phận hóa thân cùng đại ngôn, phát ngôn. Trên người của ngươi cơ duyên số mệnh mệnh số, đại biểu chính là ta tại toàn bộ thần giới thượng cơ duyên số mệnh mệnh số. Lúc này mới xem như chính thức thời đại nhân vật chính, mà những cái kia cái gọi là thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, đều là giả dối, bất quá là bên ngoài thần giới ý chí chỗ phong mà thôi, cái kia nhân vật chính thân phận tại khắc thần giới đại lục ở bên trên. Căn bản cũng không có tác dụng. Đường sinh con người loại ra. Không nghĩ tới, đây mới thực sự là thời đại nhân vật chính A. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái gọi là thánh giả trở về thời đại nhân vật chính thân phận, cũng chỉ là bên ngoài thần giới ý chí chỗ phong, cũng không bị toàn bộ thần giới chỗ thừa nhận A. Người còn có vấn đề sao? Thần giới ý chí hỏi. Lần này, hắn cảm nhận được đường sinh động tâm rồi. Nó rất hài lòng. Nó đương nhiên cũng rất muốn cho đường sinh đem làm nó nhân vật chính hóa thân đại nôn. Phát ngôn. Đường sinh xác thực còn có vấn đề, hắn tiếp tục hỏi, thần giới ý chí không cách nào trực tiếp đối với thần giới sinh linh trực tiếp động tay, chớ nói chi là dung hợp không chế các sinh linh đích ý chí. Có thể ngươi nhưng có thể, đây cũng là vì cái gì? Đường sinh nói xong, con mắt nhìn chung quanh ám hả thành viên. Đây cũng là đường sinh đối với cái này cái thần giới ý chí thân phận một cái hoài nghi. Dù sao, nếu là thần giới ý chí có thể trực tiếp dung hợp tu sĩ đích ý chí, như vậy, còn muốn dùng thời đại nhân vật chính làm gì. Bên ngoài thần giới ý chí trực tiếp dung hợp khống chế sở hữu tất cả thánh giả trở về cường giả đích ý chí, chỉ huy bọn hắn đến hành động là được. Cái này thần giới ý chí nói ra, thần giới ý chí chế ngự tại thần giới bổn sự phát tắc, nó xác thực thì không cách nào can thiệp sinh linh đích ý chí. Nhưng là, tại thâm Nguyên tâm hải thần giới ý chí tắc thì bất đồng. a có gì bất đồng? Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí nói ra, Tại đây tràn ngập cường đại thượng cổ phong ấn thần giới chi lực, chúng ta tại đây thần giới ý chí sinh ra đời ở chỗ này, thần giới đại lục vị diện làm cho này thượng cổ thần giới phong ấn đại trận một bộ phận, tự nhiên mà vậy liền mang theo một bộ phận thượng cổ thần giới phong ấn đại trận bổn nguyên. Ta đối với Ám Hạ bọn người đích ý chí dung hợp không chế, kỳ thật thực sự không phải là lợi dụng thần giới pháp tắc lực lượng đến đối với bọn họ không chế, mà là mượn nhờ thượng cổ thần giới phong ấn đại trận lực lượng đối với bọn họ không chế. Cái này khống chế lực lượng cũng là có hạ Bọn hắn cần luyện hóa ta thần giới vị diện buồn nguyên, ta mới có thể dần dần đối với bọn họ đích ý chí tiến hành dung hợp khống chế. Như ngươi không có luyện hóa ta tại đây buồn nguyên, ta thiểu không cách nào dung hợp khống chế ngươi. Còn nữa, cái này không chế, chỉ có thể đủ tại thâm viên tâm hải ở bên trong hữu dụ. Nếu như bọn hắn ly khai thâm viên tâm hải, như vậy, ta tác dụng cho bọn hắn trong cơ thể dung hợp khống chế chi lực, sẽ tự động biến mất. Bọn hắn cũng thiểu không hề bị của ta khống chế. Thần giới ý chí rất thành thật Nó đem hết thể tất cả nói tất cả đi ra. Bởi vì, nó thật sự rất muốn cùng đường sinh hợp tác, cũng thật sự rất muốn cho đường sinh trở thành hắn nhân vật chính hóa thân người phát ngôn. Ngươi không có gạt ta. Đường sinh hỏi. Ta hiện tại có thể dùng của ta thần giới ý chí đến thể. Ta nếu là lừa người, liền để cho ta thần giới ý chí hình thần câu diệt. Thần giới ý chí thể dùng làm rõ ý chí. Chương 930, Hợp tác đặt thành. Đường sinh cảm nhận được thần giới ý chí chân thành. Cảm thấy thần giới ý chí cũng không có lừa gạt hắn. Đương nhiên, hắn càng tin tưởng trực giác của hắn. Nếu như thế cục cùng hình thức đều cùng cái này thần giới ý chí theo như lời đồng dạng, như vậy, không hề nghi ngờ, hắn cùng cái này thần giới ý chí hợp tác, trở thành cái thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân người phát ngôn, đó là tốt nhất đường. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Đường sinh nói ra, thần giới ý chí hỏi, nếu là không có vấn đề gì, như vậy, Chúng ta sẽ tới tiến hành nhân vật chính khế ước ký kết ta một khi ký kết nhân vật chính khế ước, ta và ngươi cũng không thể đủ giúp nhau tính toán cùng phản bội đối phương. Đương nhiên, nếu như ta bị khắc thần giới ý chí căn ước, mà ngươi còn có thể đào thoát, như vậy, ngươi xem như tự do. Thần giới ý chí có chút không thể chờ đợi được. Không biết như thế nào, trước mặt đường sinh, tổng cho cái này thần giới ý chí một loại rất có tiềm lực cảm giác, lại để cho hắn thấy được một đường sinh cơ. Đúng vậy, tự là một đường sinh cơ. Vốn như hắn yếu như vậy tiểu nhân thần giới ý chí, ở bên ngoài thần giới ý chí xâm lược phía dưới, nó bất luận cái gì ngăn cản, không khác châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là trước mặt đường sinh, nó đã có một loại chứng kiến hy vọng cảm giác. Cảm giác thật kỳ diệu. Đây là nó với tư cách thần giới ý chí trực giác. Đường sinh cũng cảm nhận được thần giới ý chí nóng nội, hắn ngược lại là không nội. Hắn nói ra, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Thần giới ý chí nhịn xuống trong nội tâm gấp khó giàn nổi. Ta muốn biết thượng cổ phong ấn thần giới sự tình. Rốt cuộc là ai lớn như vậy năng lực? Có thể tại nơi này trong thần giới, dùng toàn bộ thần giới pháp tác chi tâm làm thế tự, còn mất đi mất toàn bộ thần giới ý chí. Đây là đường sinh một mực đều rất ngạc nhiên. Đương nhiên, chuyện này cũng cùng kế tiếp đại tranh giành chi thế có quan hệ. Dù sao, những... Nay thần giới ý chí muốn dung hợp duy nhất, chúng đầu tiên muốn làm... Tự là đem chọn cái thần giới thượng cổ phong ấn đại trận cho bài trừ sạch sẽ sau đó trong ngoài thần giới ý chí mới có thể đại chiến cùng một chỗ mà toàn bộ thần giới mới có thể đi về hướng thống nhất thần giới ý chí nói ra ta cũng rất muốn biết thượng cổ phong ấn thần giới đến cùng phát sinh sự tình gì Rốt cuộc là cái gì lực lượng đem nguyên lai like nguyên vẹn thần giới ý chí cho mất đi bất quá chuyện này ta thật đúng là không biết thật không biết đường sinh con người nói ra thần giới ý chí nói ra không biết chúng ta những Nay thần giới ý chí, đều là thượng cổ phong ấn thần giới hình thành về sau, mới dần dần đản sinh ra đến. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí nói ra, trừ phi chúng ta sở hữu tất cả thần giới ý chí có thể dung hợp duy nhất, khống chế toàn bộ thần giới, sau đó đoàn tụ nguyên vẹn pháp tắc trí tâm, lúc này mới có thể đủ kế thừa nguyên lai thần giới ý chí đầy đủ mọi thứ, kể cả trí nhớ của nó. Thì ra là thế. Đường sinh không có được muốn đáp án, trong nội tâm cảm thấy có chút tiếc hận. Nhưng lúc này đây, hắn lựa chọn tin tưởng thần giới ý chí theo như lời. Ngươi còn có vấn đề khác sao? Thần giới ý chí hỏi. Không có vấn đề. Đường sinh nói ra. Chúng ta khả dĩ tiến hành nhân vật chính khế ước đến sao? Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh gật gật đầu, nói ra, khả dĩ rồi. Muốn như thế nào tiến hành nhân vật chính khế ước? Thần giới ý chí nói ra, rất đơn giản, đem ngươi ta ngưng tụ nhân vật chính chi tâm luyện hóa, dĩ nhiên là trở thành nhân vật chính của ta hóa thân đại ngôn. Phát ngôn. Theo thần giới ý chí lời nói rơi xuống, tại đường sinh trước mặt, thời gian dần qua ngưng tụ ra một đoàn tử kim sắc quang đoàn. Cái này quang đoàn thời gian dần qua thu liễm, bên trong hiện ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tử kim sắc trái tim. Trái tim nhảy lên ở bên trong. Ở trái tim lực lượng, chảy xuôi theo nguyên một đám tử kim sắc áo nghĩa phù văn. Tại đây chút ít phù văn trên người, đường sinh cảm nhận được vô cùng tinh thuần nồng đậm cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Đem nói luyện hóa sẽ xảy đến. Thần giới ý chí nói ra, đường sinh vương tay, đem làm tay của hắn va chạm vào cái này khỏa tử kim sắc trái tim thời gian. Vô thanh vô tức, cái này tử kim sắc trái tim đột nhiên tản ra, hóa thành vô số màu vàng lợn áo nghĩa phù văn, bao trùm đường sinh thân thể. Sau đó, theo đường sinh thần nghiệm khẽ động, những này tử kim sắc phù văn áo nghĩa, tất cả đều dung tiến đường sinh trong thân thể. Một cổ áo nghĩa, tại đường sinh đích ý chí ở bên trong tràn ngập, tại nơi này lập tức, Đường sinh sẽ hiểu nhân vật chính khế ước hàng nghĩa. Cũng ở đây cái lập tức, hắn cảm nhận được cái này thần giới đại lục vị diện thượng thần giới ý chí tồn tại. Thần giới đại lục vị diện, tựu giống với thân thể. Mà ở phía trên này thần giới buồn nguyên, vẫn còn so sánh này là thân thể huyết dịch, mà pháp tắc chi tâm buồn nguyên, giống vậy này là thân thể trái tim cùng đại não, mà cái này thần giới ý chí, tắc thì giống vậy không chế cái này trái tim cùng đại não đích ý chí. Đường sinh ký kết nhân vật chính khế ước hắn hiểu cùng toàn bộ thần giới đại lục vị diện đã thành lập nên nào đó liên hệ. Cái này thần giới đại lục vị diện thượng thần giới buồn nguyên, pháp tác chi tâm buồn nguyên, hắn cũng có thể tùy tiện vận dụng. Cùng lúc đó, đường sinh thật sự rõ ràng cảm nhận được, tối tâm bên trong, một cổ vô cùng cường đại cơ duyên, số mệnh, mệnh số hàng lâm tại hắn trên người. Cái loại này thời đại nhân vật chính cảm giác, lại một lần nữa trở lại đường sinh trên người. Hơn nữa loại cảm giác này, so với trước đó lần thứ nhất chấn long đại kiếp nạn lúc Mạnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó lần thứ nhất chấn Long Đại kiếp nạn, nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như bên ngoài thần giới ý chí thời đại nhân vật chính, còn lần này, hắn làm cho nảy cái thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân, hắn là toàn bộ thần giới thời đại nhân vật chính. Nhân vật chính khế ước, thành công. Đang cùng thần giới ý chí ký kết nhân vật chính khế ước về sau, đường sinh cùng thần giới ý chí tâm ý cũng tương thông. Hắn cái gì nghĩ cách, thần giới ý chí khả dĩ cảm giác đạt được, đồng thời, thần giới ý chí cái gì nghĩ cách Hắn cũng có thể cảm giác đạt được. Song phương căn bản lửa gạt không được đối phương. Hy vọng lựa chọn của ta không có sai. Hy vọng người có thể mang đến cho ta một đường sinh cơ. Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh có thể cảm thụ đạt được. Tại thời khắc này, thần giới ý chí nỗi lòng chấn động. Cùng với thần giới ý chí chỗ sâu nhất cái kia một cổ muốn sống dục vọng. Cái kia một cổ không muốn bị cái khác thần giới ý chí chỗ chiếm đoạt không cam lòng. Loại này cảm thụ, cảm động lây. Đường sinh cũng chân chân chính chính đối với cái này thần giới ý chí tán thành bắt đầu. Hắn nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận ta lớn nhất có khả năng giúp cho ngươi. Tốt. Chúng ta đây trước tiên là nói về nói toàn bộ thâm viên tâm hải thế của ta Thần giới ý chí có chút không thể chờ đợi được bắt đầu. Đương nhiên, thời gian đối với nó mà nói cũng phi thường quý giá. Dù sao bên ngoài cường đại thần giới ý chí đối với thâm viên tâm hải thần giới ý chí nhìn chằm chằm, mà bọn hắn thâm viên tâm hải thần giới ý chí cũng không phải một lòng Giúp nhau tầm đó cũng đều muốn cắn nuốt sạch đối phương, sau đó lớn mạnh chính mình. Có thể nói, bên ngoài địch nhân cường đại, mà trong bọn họ bộ địch nhân, tắc thì chia rẽ. Cho nên, bài trừ bên ngoài tất nhiên trước cắn nội. Nó cùng đường sinh nhiều lời muốn chống lại bên ngoài thần giới ý chí chiếm đoạn. Như vậy, nó cùng đường sinh tiểu tất nhiên trước đem toàn bộ thâm viên tâm hải thần giới ý chí đều cho chiếm đoạn, đem chọn cái thâm viên tâm hải thần giới vị diện cho thống nhất bắt đầu. Chương 931, Chiếm đoạn hành động. Đường Sinh rửa thai lắng nghe. Toàn bộ Thâm Nguyên Tâm Hải thế cục hôm nay đến cùng như thế nào, hắn cũng muốn biết nói. Thần giới ý chí nói ra, Thâm Nguyên Tâm Hải nội, cùng sở hữu 108 cái bên cạnh duyên giới điểm, từng bên cạnh duyên giới điểm đều là dùng một khối thần giới đại lục vị diện là dựa vào, cho nên, tổng cộng thì có 108 cái thần giới ý chí. Chúng ta 108 cái bên cạnh duyên giới điểm không sai biệt lắm giống nhau, cho nên, thực lực cũng kém không nhiều lắm đồng dạng. Đường Sinh con ngươi lóe ra, hỏi Ta đây muốn như thế nào giúp ngươi thôn vệ cái này còn lại 107 cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới ý chí. Từng thần giới ý chí đều có một cái giới tâm, tựu như là một người trái tim đồng dạng. Bất quá, giới tâm đến cùng ở tại thần giới đại lục ở đâu, cũng không phải cố định, cũng cực kỳ che giấu Ngươi muốn làm, là được đến đối phương thần giới đại lục ở bên trên, tìm được đối phương giới tâm, sau đó ta sẽ dạy ngươi xây dựng luyện hóa đại trợ. Thần giới ý chí giải thích. Vậy có nguy hiểm sao? điểm này Đường Sinh ngược lại là rất quan tâm. Thần giới ý chí nói ra, thần giới ý chí dù là cường đại trở lại, cũng không thể trực tiếp công kích các ngươi sinh linh. Nhưng là, Thâm Nguyên Tâm hại thần giới ý chí, khả dĩ mượn nhờ một bộ phận thượng cổ thần giới phong ấn đại trận lực lượng, dung hợp khống chế hắn thần giới đại lục ở bên trên sinh linh. Tựa như là ta khống chế tại đây thực vật đồng dạng. Dùng thực lực của ngươi, có lẽ không thành vấn đề gì. Đường Sinh cùng thần giới ý chí tâm linh tương thông, hắn không sợ thần giới ý chí nói dối lửa gạt hắn. Mượn cái này phiến thần giới đại lục linh hoa linh thảo mà nói, cho dù là thánh dược cấp bậc, cũng không làm gì được được hắn. Ta hiểu được. Đường sinh gật gật đầu. Tránh cho đêm dài lắm mộng, khát 107 cái bên cạnh duyên giới điểm, ngươi bây giờ tiểu hành động đứng lên đi. Thần giới ý chí rất sốt ruột. Đường sinh cũng không chối tử, gật đầu nói, tốt. Ta tới cấp cho người chỉ đường. Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh nói xong, rất nhanh về tới thánh khí tàu cao tốc ở bên trong. Ám hà khác tổ chức thành viên, đại bộ phận đều trở lại thánh khí tàu cao tốc ở bên trong. Chỉ có một phần nhỏ giữ lại, xem ra là phối hợp với tại đây thần giới ý chí đóng ở tại đây. Về phần cái này phương thần giới ý chí giới tâm đến cùng ở nơi nào, đường sinh không hỏi, mà cái này phương thần giới ý chí cũng không nói. Dù sao, giới tâm quan hệ đến một cái thần giới ý chí sinh tử. Chỉ sợ đường sinh hỏi, đối phương cũng sẽ không biết nói. Thánh khí tàu cao tốc một lần nữa khởi động do ám hà thành viên khắc cùng một chô khống chế. Những này thành viên đều bị cái này phương thần giới ý chí dung hợp khống chế lấy, kỳ thật thì ra là cái này phương thần giới ý chí tại chỉ đường. So với việc trước khi tại thâm viên tâm hải biên giới ở bên trong, dựa vào vận khí giống như lắc lư, lần này, ngược lại là mục tiêu minh sắc rất nhiều. Chỉ là phi hành mấy canh giờ, đã đến kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm chỗ, thì ở phía trước cái này điểm thượng. Ám Ngọc nói ra, kỳ thật, Thì là thần giới ý chí dung hợp không chê ý chí của nàng đang nói chuyện. Oanh A. Đường sinh nói ra. Toàn bộ thánh khí tàu cao tốc vận chuyển lại, năng lượng pháo kích phát. Lập tức, từng đạo năng lượng pháo hướng tiền phương đổi dết mà ra. Quả nhiên, phía trước hư không tầm đó, xuất hiện một đạo năng lượng bình trướng, ngăn cảng ra. Tiếp tục liên oanh. Cái này bên cạnh duyên giới điểm ngoại bộ đại trận, thời gian dần trôi qua bị oanh phá. Sau đó bên trong thần giới đại lục mảnh vỡ vị diện, hiển đến Ta dung hợp khống chế người, không thể tiến vào đến đối phương thần giới đại lục ở bên trong. Nơi đó là khác thần giới đại lục ý chí địa bàn, tương đương với thân thể của bọn nó, những người này trở ra, tiểu cũng không lại đã bị của ta khống chế. Cái này phương thần giới ý chí nói ra. Rất hiển nhiên, nó binh thiếu đem quả, cũng không nghĩ mất đi đối với ám hạ tổ chức mọi người dung hợp khống chế. Ta đi vào, sẽ bị hắn phát hiện ta là của người nhân vật chính hóa thân sao. Đường sinh hỏi. Người phong ấn cùng ta liên hệ. Hắn liền phát hiện không được. Thần giới ý chí nói ra: "Ta đây rốt cuộc muốn làm sao tìm được nó giới tâm?" Đường Sinh hỏi: "Dựa vào vận khí tìm, ta dạy cho ngươi một đoạn cảm ứng chi pháp, ngươi mò đến một chỗ, tiểu thi triển cái này đoạn cảm ứng chi pháp đến cảm ứng. Chỉ cần tới gần giới tâm trong vòng ngắn dặm, cái này đoạn cảm ứng chi pháp sẽ cảm ứng được đến đối phương giới tâm một ít chấn động." Cái này thần giới ý chí nói ra: "Một phương thần giới đại lục lớn như vậy, cái này ta đây phải tìm tới khi nào?" Đường sinh như mày. Trong vòng ngàn dặm nhìn như khoảng cách rất lớn, nhưng là đối với toàn bộ thần giới đại lục vị diện mà nói, bất quá là mối bỏ biển. Cái này dựa vào vật khí, quả thực không thể so với lúc trước ám ngọc bọn người tiến đến thâm viên tâm hải, đến dựa vào vận khí tìm kiếm bên cạnh duyên giới điểm mạnh bao nhiêu. Ta biết đạo rất khó. Nhưng ngươi là cả thần giới thời đại nhân vật chính hóa thân, ngươi thân có lấy cơ duyên của ta, số mệnh cùng mệnh số. Nếu như tin tưởng, ngươi nhất định có thể tìm kiếm lấy được Thần giới ý chí nói ra: "Được rồi, ta thử xem." Đường Sinh không có cách nào thoát khỏi. Thần giới ý chí nói ra, nó thật là rất gấp bách. Mà thôn phệ Thâm Nguyên Tâm Hải khác 107 cái thần giới ý chí, chính là nó trở nên mạnh mẽ đại bước đầu tiên. Nó không nghĩ diệt vong, chỉ có chủ động đi xuất kích. Ta sẽ hết sức. Đã cùng cái này thần giới ý chí ký kết nhân vật chính khế ước, như vậy Đường Sinh cũng sẽ biết đem hết khả năng. Đợi phía trước thần giới đại lục dần dần hiện lộ ra đến, Đợi cho đó phong ấn đại trận năng lượng dần dần chuyển hóa trở thành thần giới bổn nguyên về sau, Đường Sinh bay ra thánh khí tàu cao tốc, bay đến đối phương thần giới đại lục ở bên trong. Toàn bộ thần giới đại lục vị diện cùng lúc trước chính là cái kia thần giới đại lục vị diện không sai biệt lắm, bởi vì vô số ức năng phong ấn, tại đây sơn xuyên đại địa đều dài khắp các loại cực phẩm linh hoa linh thảo. Đường Sinh hàng lâm mà xuống, lập tức cảm nhận được toàn bộ thần giới đại lục bàng bạc thần khí bổn nguyên ở bên trong, mang theo tí tí pháp tắc chi tâm bổn nguyên. Hắn phong lớn hắn và thần giới ý chí nhân vật chính khế ước liên hệ, tránh cho đánh rắn động cỏ, lại để cho tại đây thần giới ý chí biết đạo hắn là khác thần giới ý chí hóa thân đại ngôn, phát ngôn. Lão đại, chúng ta làm như thế nào tìm? Tiểu hỏa cái lúc này, lớn tiếng hỏi. Tùy tiện đi dạo A ngươi nói đi bên nào, chúng ta đây tiểu đi bên nào? Đường sinh nói ra. Tiểu gia hỏa nghe xong, rất là khai mở tâm, nó nói ra, chúng ta đây hướng bên này đi. Nó cũng là không có gì chủ ý. Chỉ là tùy ý chỉ một cái phương hướng. Chúng ta đi thôi. Đường sinh nói ra. Dù sao cũng không có cái gì mục tiêu, cho nên, đường sinh cũng hay theo dựa vào vận khí bắt đầu. Thường cách một đoạn khoảng cách, hắn tiểu vận chuyển thần giới ý chí cho hắn cái kia đoạn pháp quyết, cảm ứng một chút cái này phương thần giới đại lục giới tâm chấn động. Cái này đoạn pháp quyết rất che giấu, thi triển ra cũng rất thuận tiện. Tại đường sinh tại đây phương thần giới đại lục vị diện chuyển động thời điểm, hắn ngại cảm thần giác lập tức cảm nhận được tối tâm bên trong Một cổ ý chí tựa hồ chú ý tại hắn trên người. Đường sinh con người dùng mình. Nếu là hắn phỏng đoán được không có sai, cái này cổ ý chí chú ý, là được cái này khối thần giới đại lục đích ý chí à. Hắn bất động thanh sắc. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không có phát giác đạt được hắn đã ký khắc thần giới ý chí ký kết nhân vật chính khế ước. chương 932, Đại lục giới tâm. Đảo mắt, qua mấy thập niên. Đường sinh tại đây phương thần giới đại lục ở bên trong cần cụ chăm chỉ tìm kiếm lấy. Toàn bộ thần giới đại lục lại đại, cũng là có một cái hạn độ. Mà thôi hắn tốc độ phi hành, giờ phút này cũng đều đi dạo được được 7-8 phần. Nhưng này khối thần giới đại lục giới tâm, đường sinh như trước không có cảm ứng được đến. Bất quá, đường sinh rất kiên nhẫn. Dù sao, hắn là thời đại nhân vật chính hóa thân, mà cái này khối đại lục thần giới ý chí, cũng hay là thời đại nhân vật chính, đối phương cũng là thần có đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số. Phía trước là một mảnh thần bí hải dương, nước biển bình tĩnh. Hơn nữa là màu đen. Đường sinh bay qua, không biết như thế nào, sâu trong tâm linh đột nhiên sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác. Chúng ta đi nhìn xem. Đường sinh cũng không có sợ hãi. Bước vào cái kia phiến thần bí hải dương trên không, lập tức, phạm vi hơn 10 vạn dặm nước biển đều sôi trào lên, một cổ khủng bố cường đại thánh cảnh khí trảng, từ đáy biển nội Tuôn ra đáng mà ra, khóa chặt lại đường sinh. Đáy biển ở bên trong, thiệt nhiều thánh cảnh cấp bậc linh vật. Đường sinh sắc mặt biến hóa, Đây càng như là cảnh cáo của đối phương, lại để cho đường sinh ly khai cái chỗ này. Đây cũng là đường sinh tại đây phương thần giới đại lục ở bên trong du đáng lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được bị công kích tình hình. Cho nên, cái chỗ này tất nhiên có cổ quái. Lão đại, để cho ta tới ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Lão đại, ta cũng ra tay. Tiểu kiếm cũng không cam chịu yếu thế. Tốt, các người đều ra tay. Đường sinh nói ra. Tâm tình của hắn cũng sóng gió nổi lên. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, ở chỗ này tìm tòi lâu như vậy, khả năng cái hải vực này chính là hắn muốn tìm địa phương. Đường Sinh chẳng nhưng không có lùi, ngược lại là hướng vùng biển ở chỗ sâu trong bay đi, cùng lúc đó, hắn lặng lẽ veo sống động ứng pháp quyết. Khắp vùng biển phi thường đại, trừng phạm vi mấy ngàn vạn dặm, mà Đường Sinh một lần thuật pháp cảm ứng, cũng chỉ có trong vòng ngàn dặm mà thôi. Nhưng hắn rất kiên nhẫn. Chứng kiến Đường Sinh chẳng nhưng không có thối lùi, ngược lại hướng bên trong sông. Tại đây linh vật phi thường đích sinh khí, Lập tức, thì có hơn 10 cổ thánh cảnh cấp bậc khí chưởng từ đáy biển bắn ra, công kích hướng Đường Sinh. Một cái bí cảnh chiến trường lập tức liền đem Đường Sinh cho bao phủ ba lô ba quả, cùng lúc đó, trung quanh nước biển bằng phong mà bắt đầu, hóa thành một loại loại pháp tắc áo nghĩa công kích, vây hướng Đường Sinh. Thánh cảnh cấp bậc linh vật, luận thực lực so với Ánh Ngọc, Hà Kiếm bọn người thực lực, còn hơi có chút ít không bằng. Đường Sinh nơi nào sẽ sợ? Trực tiếp giết. Đường Sinh đối với hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Hai cái tiểu gia hỏa tuân lệnh, không hề lưu thủ. Toàn bộ bí cảnh chiến trường vừa mới đem đường sinh vây kín, lập tức đã bị hai cái tiểu gia hỏa bắn cho phá. Vèo. Tiểu kiếm vết kiếm, một đạo bay qua, không gian không lưu dấu vết, trực tiếp đem nguyên một đám sông lên thánh cảnh linh vật đều cho mất đi. Tiểu hỏa hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp đem trọn phiến hải vực đủ đốt cháy đã trở thành biển lửa. Mặc kệ đến công kích hay là không đến công kích, tên tiểu tử này tất cả đều một tia ý thức giám sát. Toàn bộ vùng biển thánh vật tất cả đều trong giận, liên hợp lại đuổi giết Đường Sinh. Cũng không phải là Đường Sinh vô tình, cái này vốn chính là một hồi kết số, một hồi chiến tranh. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho dù Đường Sinh không đến chiếm đoạt, khắc thần giới ý chí cũng sẽ biết phái thời đại nhân vật chính hóa thân đến đây. Còn đối với Phương nếu là có thời đại nhân vật chính hóa thân, chỉ sợ cũng sẽ biết tiên hạ thủ vi cường, đi chiếm đoạt khắc thần giới đại lục đích ý chí. Quả nhiên là ở chỗ này. Bay đến trong hải vực tâm vị trí thời điểm, Đường sinh véo động pháp quyết cảm ứng, lập tức, hắn cảm nhận được tại trong vòng ngàn dặm hư không, có một chỗ chấn động điểm, như là trái tim giống như nhảy lên. Đường sinh thần nghiệm hướng phía chỗ này chấn động điểm thăm dò vào đi qua, lập tức bị một cổ mênh ngông bảng bạc đích ý chí cho ngăn cản tại bên ngoài. Người phải. khắc thần giới ý chí hóa thân đại ngôn, phát ngôn. Một cái thanh âm tức giận, theo hư không văng lên. Tại thời khắc này, đường sinh cảm nhận được toàn bộ thần giới đại lục pháng phất đều chấn động lên. Vô số linh hoa linh thảo thánh vật, bắt đầu từ các nơi điên cuồng hướng tại đây chạy đến. Cái này thần giới đại lục ý chí giới tâm đã bị đã tìm được, nó biết đạo nó đã bị dồn đến tuyệt lộ, cho nên, chỉ có ra sức đánh cược một lần, triệu tập nó đủ khả năng triệu tập tất cả lực lượng. Có thể ngăn cản được sao? Đường sinh hỏi hướng hai cái tiểu ra hỏa. Đương nhiên có thể. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Những này thánh vật công kích, đối với nó mà nói, căn bản là không tạo thành cái uy hiếp gì. Đường sinh cũng lười được trả lời cái này thần giới ý chí thanh âm, hắn trực tiếp giải khai trong cơ thể nhân vật chính khuế ước phong ấn, cùng cái kia một bên thần giới ý chí trực tiếp lấy được liên hệ. Đúng vậy, cái này là nó giới tâm chỗ tại. Nó hiện tại triệu tập toàn bộ thần giới đại lục sinh linh đến công kích ngươi, ngươi cần phải ngăn cản. Chớ cùng cái này thần giới ý chí nói nhảm, trực tiếp thành lập tế đàn luyện hóa nó. Nó là không cách nào đối với ngươi công kích. Cái này thần giới ý chí thanh âm vô cùng kích động nói. Đường Sinh cũng không hề nói nhảm. Hai tay của hắn rất nhanh véo động lên, biến hóa lấy trận ấn. Lập tức, tại hắn trung quanh hư không, hiện ra vô số tế tự phù văn đến. Những này tế tự phù văn tại trong hư không, rất nhanh ngưng tụ trở thành một cái tế đàn, đem tại đây giới tâm vây quanh. Luyện. Đường Sinh đứng tại tế đàn trung ương, bắt đầu vận chuyển toàn bộ tế đàn đại trận, luyện hóa tại đây giới tâm. Tại hắn luyện hóa tại đây giới tâm thời điểm, thông qua trên người hắn nhân vật chính khế ước, Cái kia thần giới ý chí hàng lâm tại nơi này trên tế đàn. Nó bắt đầu mượn nhờ đường sinh tế đàn luyện hóa, thôn phệ tại đây giới tâm, mất đi tại đây thần giới ý chí. Quá trình này rằng co 3 tháng. Tại đây trong quá trình, đường sinh cảm nhận được cái này phương thần giới đại lục phát tắc, theo đối với hắn vô cùng chán ghét bài xích, đến một chút yếu bớt, đến cuối cùng bắt đầu thân cận bắt đầu. Ma trùng quanh điên cuồng công kích cái kia chút ít linh hoa linh thảo đám bọn họ, từ vừa mới bắt đầu điên cuồng, đến đằng sau thời gian dần trôi qua đình chỉ đến cuối cùng như là như thủy triều tắn đi. Đường sinh biết nói, đây là hắn bên này thần giới ý chí dần dần không chế cái này phương thần giới đại lục vị diện nguyên nhân. Lúc này đồng thời, đường sinh cảm nhận được tối tâm bên trong, gia trị tại hắn trên người đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số càng thêm cường đại rồi. Cái này cũng đại biểu cho hắn bên này thần giới ý chí bắt đầu trở nên mạnh mẽ đại. Đường sinh, đà tạ ngươi. Thần giới ý chí thanh âm tại đường sinh trong thức hải văng lên. Hiển nhiên Nó rốt cục thành công đã luyện hóa được tại đây thần giới đại lục. "Không khách khí, Người bây giờ là muốn đem hai khối thần giới đại lục dung hợp cùng một chỗ sao?" Đường Sinh hỏi. Hắn với tư cách thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân, tại đây thần giới ý chí khống chế tại đây thời điểm, hắn có thể cảm nhận được hai khối thần giới đại lục vị diện, trong lúc vô hình đã có nào đó liên hệ. Phản phất hai khối thần giới đại lục chỉ cần tụ tập cùng một chỗ là có thể dung hợp thành một khối càng lớn thần giới đại lục. Toàn bộ thần giới, tại thượng cổ thời điểm Vốn chính là nhất thể, chỉ là trận kia thượng cổ đại chiến về sau mới bị đánh nát, phân hóa trở thành vô số khối. Trước không tổ hợp, nếu như ta có thể đủ dung hợp hết sở hữu tất cả bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục, tiêu khiến chúng nó như vậy chia lìa trạng thái, bởi như vậy, cũng đúng lúc xây dựng thành một cái thiên kiền địa chi phong ấn đại trận, khống chế toàn bộ thâm viên tâm hải biên giới phong ấn bổn nguyên lực lượng. Đây đối với ta mà nói, cũng là một loại phòng ngự. Thần giới ý chí nói ra, đối với nó mà nói Dung hợp ngược lại không đẹp. Chương 933, cường địch đã đến. Đường sinh xem hết cái này thần giới ý chí đối với một cái khác thần giới ý chí giới tâm thôn vẹ dung hợp, hắn biết nói, một cái thần giới ý chí mệnh môn ở chỗ giới tâm chỗ tại. Cho nên, đối với nó mà nói, ẩn tàng dường như mình giới tâm cũng phi thường trọng yếu. Lại để cho 108 khối thần giới đại lục tách ra, hình thành đại trận, cũng có lợi cho nó đối với giới tâm ẩn tàng. Đi thôi, đi tới một cái bên cạnh duyên giới điểm. Đường Sinh nói ra, hắn là quyết định nhanh chóng chi nhân. Hắn biết nói, ngoại trừ ám hạ người của tổ chức tiến đến thâm nguyên tâm hải tại đây bên ngoài, còn có 5 cái thời đại nhân vật chính tổ chức cũng vào được. Cái này 5 cái tổ chức theo thứ tự là Hát Lan, Liệt Hổ, Bang Nguyên, Tà Minh, Hàng Thấn. Có can đảm đi vào nơi này, từng cái tổ chức thực lực đều không cần ám hạ yếu, từng cái trong tổ chức đều có mười mấy cái như ám ngọc, hạ kiếm như vậy thánh giả trở về cứng giả. ai biết trong những người này Có hay không bị những thứ khắc thần giới ý chí tuyển định, sau đó trở thành thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân nữa nha? Hay là tiên hạ thủ vi cường A? Tốt! Cái này phương thần giới ý chí cũng ước gì đường sinh giúp nó tìm được càng nhiều nữa giới tâm, dung hợp càng nhiều nữa thần giới vị diện. Liên như vậy, đảo mắt đã qua hơn 500 năm. Đường sinh nhanh thì 355, chậm thì vài chục năm, đều giúp cái này phương thần giới ý chí luyện hóa một khối thần giới đại lục giới tâm. Cái này phương thần giới ý chí càng ngày càng lớn mạnh. Mà đường sinh với tư cách thời đại nhân vật chính hóa thân, hắn đạt được cơ duyên, số mệnh, mệnh số gia trí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cái này hơn 500 năm qua, đường sinh không có cũng được bế quan tu hành, thế nhưng mà hắn đối với bản thân tu vi lý giải, càng phát ra tinh thâm bắt đầu. Rất nhiều trước kia không nghĩ ra trên tu hành đồ vật, theo trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số tăng cường, hắn cũng có thể nước chạy thành sông suy nghĩ cẩn thận. Đây cũng là đường sinh cái này hơn 500 năm qua. Vì cái gì như thế tích cực giúp cái này phương thần giới ý chí đi thôn vệ khắc thần giới ý chí giới tâm nguyên nhân. Bởi vì tại đây trong quá trình, hắn chỗ tốt cũng phi thường đại. Giờ phút này, đường sinh tại thánh khí tàu cao tốc lên, hướng phía kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm chỗ vị trí bay đi. Đây là đường sinh trợ giúp cái này phương thần giới ý chí thôn vệ thứ 78 cái mục tiêu. Đường sinh, phía trước bên cạnh duyên giới điểm đã bị người hoanh mở. Thần giới ý chí sớm cảm ứng được phía trước bên cạnh duyên giới điểm tình huống. Lên tiếng nhắc nhở lấy. Bị hoanh mở. Hẳn là khác người của tổ chức, chiếm lĩnh tại đây. Đường sinh nói ra. Nếu như không có đoán sai, cái kia chính là Hác Lan liệt hổ băng nguyên tả minh hàng tấn 5 cái tổ chức bên trong đích một cái A. Có vào hay không đây? Thần giới ý chí hỏi. Tại đây thần giới ý chí, cũng có thể mượn nhờ tại đây phong ấn chi lực, đối với tiến vào trong đó sinh linh ý chí tiến hành dung hợp không chế. Nếu như ta suy đoán được không có sai, chiếm lĩnh bên trong tổ chức thành viên tất cả mọi người. Chỉ sợ sớm cũng như ám hạ tổ chức thành viên như vậy, bị bên trong thần giới ý chí cho dung hợp không chế. Đường Sinh nói ra, hắn cũng không phải sợ đối phương tổ chức thành viên, hắn sợ, chính là đối phương tổ chức thánh khí tàu cao tốc. Cái này một pháo đuổi giết tới, nó thực lực có mạnh hơn nữa đại, đó cũng là hưởng công. Còn đối với phương thần giới ý chí, tất nhiên là đem cái kia chiếc thánh khí tàu cao tốc cho rằng là tốt nhất phòng thủ nó giới tâm vũ khí. Chứ phi... Hắn hiện tại tiểu không chế lấy thánh khí tàu cao tốc cùng đối phương thánh khí tàu cao tốc tiến hành khai chiến. Người nói, bên trong thần giới ý chí có nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, đến sao? Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí nghĩ nghĩ, hắn nói ra, từng thần giới ý chí chỉ có thể đủ lựa chọn một vị nhân vật chính hóa thân đến đại ngôn, phát ngôn. Cho nên, lựa chọn chi nhân cũng rất thận trọng, nếu không lựa chọn một cái vô năng chi nhân, vậy cơ bản chẳng khác gì là chờ chết trạng thái căn bản không có cái gì tiền đồ đang nói. Đây cũng là thần giới ý chí không chút do dự đem Ám hạ thành viên khác dung hợp khống chế nguyên nhân. Bởi vì trước mắt, mà bên ngoài thần giới đại lục chính là cái kia cường đại thần giới ý chí, sở dĩ Triệu Hoán nhiều như vậy thánh giả trở về chi nhân để làm thời đại nhân vật chính, lại cuối cùng đều không có tuyển định một cái thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, chắc hẳn nó cái loại này cấp bậc tồn tại, chọn lựa thời đại nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, càng là muốn thận trọng sẽ không dễ dàng làm quyết định đi. Mà đường sinh bên này thần giới ý chí như thế quyết đoán lựa chọn đường sinh. Thứ nhất là đường sinh biểu hiện sắc thực xuất sắc. Thứ hai, cũng là cái này phương thần giới ý chí lựa chọn chi nhân cũng không nhiều. Hơn nữa gặp phải lấy bị bên ngoài thần giới ý chí thôn tính tiêu diệt áp lực nguyên nhân. Nếu không, nếu như nó có rất nhiều lựa chọn, chỉ sợ còn có thể tìm rất nhiều hậu tuyển người, hảo hảo khảo sát một phen mới có thể làm quyết định. Mặc kệ nó có hay không tuyển định thời đại nhân vật chính, Chúng ta đều ở lại cuối cùng lại thôn phệ bọn hắn. Đi, đi tới một cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới vị diện. Đường sinh nói ra. Được rồi. Cái này phương thần giới ý chí tôn trọng đường sinh nghĩ cách. Hắn mang theo đường sinh khai mở xuống một cái bên cạnh duyên giới điểm. Đào mắt, lại qua nhiều hơn 200 năm. Theo đường sinh nguyên một đám giúp thần giới ý chí luyện hóa bên cạnh duyên giới điểm giới tâm. Hắc lan liệt hổ băng nguyên tà minh hàng tấn 5 cái tổ chức chỗ 5 cái thần giới đại lục vị diện. Hắn cơ bản đều xác định Mà hôm nay, hắn đã giúp hắn bên này thần giới ý chí, dung hợp 96 cái giới tâm, còn kém 11 cái. Có thể nói, toàn bộ thâm nguyên tâm hải bên cạnh duyên giới điểm, cơ hồ đều tại đường sinh bên này thần giới ý chí trong không chế. Mà ở quá trình này ở bên trong, đường sinh không có cũng được tu hành, mà cảnh giới của hắn nước chạy thành sông bước vào đến thần chủ chu kỳ, thực lực của hắn càng thêm sâu không thấy đáy, khó có thể phòng đoán. Chỉ cần lại dung hợp sau cái, còn lại 5 cái thần giới đại lục tử là Hắc Lan liệt hổ bang nguyên tà minh hàng tấn 5 cái tổ chức chô 5 cái thần giới đại lục. Cái kia chắc chắn là một cuộc các chiến. Bất quá, đường sinh bên này thần giới ý chí đại thế đã hình thành, đối với còn lại thần giới ý chí hình thành nghiền áp xu thế, dung hợp sở hữu tất cả cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngày hôm nay, thần giới ý chí thanh âm có chút lo lắng tiếng nổ dãng tại đường sinh trong thức hải, đường sinh, long tộc thánh khí tàu cao tốc, lái vào thâm viên tâm hải rồi. Đã đến rồi sao? Đường sinh con ngươi dùng mình Hắn hỏi, bọn hắn đã đến bao nhiêu thánh khí tàu cao tốc? Hai chiếc. Thần giới ý chí ý niệm trong đầu khẽ động, một bức tranh mặt hiện hiện tại đường sinh trong tứ hải. Đúng là hai chiếc hình rồng thánh khí tàu cao tốc, chậm rãi ở Thâm Nguyên Tâm Hải biên giới chạy nhanh nhập, chung quanh hắc ám buồn nguyên năng lượng cọ rửa, căn bản là đối với bọn họ hình rồng thánh khí tàu cao tốc không tạo được cái gì tổn thương. Thánh khí tàu cao tốc cũng có đẳng cấp. Hiển nhiên lấy hai chiếc hình rồng thánh khí tàu cao tốc, so với ám hà cái này một chiếc cao cấp rất nhiều. Ngươi bây giờ có thể khống chế bên cạnh duyên giới điểm đại trận bao nhiêu thành uy lực? Đường sinh hỏi. Chỉ có 3 thành tả hữu. Nếu như có thể dung hợp sở hữu tất cả, ta mới có thể nguyên vẹn khống chế. thần giới ý chí không dám dấu giếm, chi tiết nói. Đường sinh con ngươi loại ra, nói ra, ba thành tả hữu uy lực sao? Vậy ngươi có thể vận chuyển đại trận, đem chúng mê hoặc, lại để cho bọn hắn tìm không thấy bên cạnh duyên giới điểm, hoặc là đưa bọn chúng hướng thâm viên tâm hải ở chỗ sâu trong dẫn sao? Chương 934, Đại chiến mở ra. Thâm viên tâm hải rất lớn. 108 cái bên cạnh duyên giới điểm, chỉ là thâm viên tâm hải biên giới. Hướng bên trong hoạch tâm khu vực, còn có 9 khối thần giới đại lục. Cái này 9 khối thần giới đại lục đại biểu cho thâm viên tâm hải 9 cái tế tự mắt trận. Từng tế tự mắt trận đều dựa vào một khối thần giới đại lục vị diện. Chỗ đó thần giới đại lục vị diện rất lớn, so 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới vị diện đại lục cộng lại, còn lớn hơn vài lần. cho nên Dựa theo thần giới ý chí ý tứ, đó là trước chiếm đoạt bên ngoài 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục, sau đó lại đối với bên trong chín cái hoạch tâm khu vực thần giới đại lục tiến hành thôn phệ. Ta thử một lần có thể hay không đưa bọn chúng dẫn vào Thâm Huyền Tâm Hải ở chỗ sâu trong. Bất quá, bọn hắn thánh khí tàu cao tốc rất cường đại, lại có phá pháp chi vi năng, tầm thường đại trận mê hoặc, căn bản là mê hoặc bất trụ bọn hắn thánh khí tàu cao tốc. Trái lại, ngược lại bởi vì trận thế vận chuyển, sẽ lộ ra dấu vết lại để cho bọn hắn Khả di có dấu vết mà lần theo, rất nhanh tìm được mắt trợn. Thần giới ý chí nói ra, Đường Sinh nói ra, dù sao, người nghĩ biện pháp tận lực ngăn chặn bọn hắn là được, mà nhiệm vụ của hắn, tựu là nhanh lên nuốt mất còn lại thần giới vị diện. Hai chiếc hình rồng thánh khí tàu cao tốc tại Thâm viên Tâm Hải biên giới hành xử lấy. Một chiếc hình rồng thánh khí tàu cao tốc thượng trưởng khống giả là Hỏa Viêm Kiếm Lăng, một cái khác chiếc hình rồng thánh khí tàu cao tốc thượng trưởng khống giả là Tổ Khuê Cảnh Nhất. Hai người tu vi cảnh giới Đều là thần chủ cảnh hậu kỳ, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Ở bên ngoài thần giới đại lục thánh giả trở về thời đại nhân vật chính ở bên trong, hai người bọn họ khả di cũng coi là nhất nhất lưu thời đại nhân vật chính. Mà mỗi một chiếc thánh khí tàu cao tốc lên, cùng hưng mà đến, còn có long tộc hơn 10 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, cùng với mấy vạn long tộc cứng giả. Bọn hắn long tộc là bên ngoài thần giới ý chí vương bài thế lực một trong. Cho nên, bọn hắn tộc đàn bên trong đã thành lập nên tế đàn. Khả Di trực tiếp lắng nghe bên ngoài thần giới ý chí ý chỉ. Lần này đến đây thâm nguyên tâm hải, bọn hắn vốn chính là dâng tặng thần giới ý chí ý chỉ đến đây. Về phần ám hà đợi tổ chức, bất quá là muốn phụ thuộc vào bọn hắn long tộc, cho nên, tiểu lại để cho bọn hắn đem làm người tích cực dẫn đầu, hiện hành đến so xét. Ám hà trong tổ chức, có một cái tên là đường sinh người, các ngươi còn có ấn tượng. Hòa viêm lăng kiếm hỏi. Thế nhưng mà Trấn Long đại kiếp nạn thời điểm, cái kia dùng lực lượng một người chấn áp chúng ta thập đại long tộc đường sinh. Hòa viêm lăng kiếm sau lưng, có người mở miệng hỏi. Đúng là kẻ này. Hòa viêm lăng kiếm gật gật đầu. Kẻ này còn không chết sao? Có người nói nói. Hòa viêm lăng kiếm nói, kẻ này chẳng những không có chết, còn sống được rất thoải mái, hơn nữa danh tiếng rất thịnh. Ám hà bên kia thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, nếu không áp chế không nổi hắn, ngược lại còn bị hắn đẻ chế trụ. a người này chẳng lẽ cũng là thánh giả trở về thời đại nhân vật chính Hiện nhiên long tộc ở trong, cũng không thuộc mình mọi người biết đạo đường sinh sự tình. Hắn nếu là thời đại nhân vật chính cũng thế, chỉ tiếc, hắn không phải thời đại nhân vật chính. Hòa viêm lăng kiếm nói đến đây thời điểm, khỏe miệng nổi lên một vòng trào ý hắn là theo chấn long đại kiếp nạn thời đại tiểu xuất hiện người, chỉ là chấn long đại kiếp nạn thời đại, hắn vẫn chỉ là bình thường long tộc một thành viên. Đợi chấn long đại kiếp nạn thời đại chấm dứt, tiến vào thánh giả trở về thời đại, hắn mới thức tỉnh kiếp trước thánh cảnh cường giả chi nhớ, sau đó nhất phi chúng thiên. Mà Chấn Long đại kiếp nạn thời đại, hắn vĩnh viện nhớ rõ, đem làm đường sinh chấm dứt toàn bộ Chấn Long đại kiếp nạn về sau, một đoạn thời gian rất dài toàn bộ Long tộc cao thấp đều hoảng sợ sợ sợ, sợ đường sinh đến diệt bọn hắn tộc. Cũng may đường sinh cũng không có tới diệt bọn hắn Long tộc. Mà bọn hắn Long tộc tại thánh giả trở về hoàn toàn mới thời đại ở bên trong, như cũng là trở thành một cổ vô cùng thế lực cường đại, trong tộc rất nhiều thánh cảnh cường giả nhao nhao trở về. Tại Hỏa Viêm Lăng kiếm sau lưng cái kia chút ít thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, Nghe nói như thế, con người đều dùng mình, không phải thời đại nhân vật chính, còn danh tiếng mạnh mẽ như vậy, kẻ này thật đúng là có vài phần bổn sự. Có người nói nói, ta xem, kẻ này ngược lại là có vài phần thời đại nhân vật phản diện tiềm chất. Danh tiếng mạnh mẽ nhất thời, có thể cuối cùng đều ta bất thắng chính, bị chúng ta thời đại nhân vật chính trỗi chém giết. Hòa viêm lăng kiếm nói ra, nếu như kẻ này thật sự là thời đại nhân vật phản diện, như vậy trên người cũng tất nhiên có đủ vài phần thời đại nhân vật phản diện cơ duyên, số mệnh. Mệnh số. Cho nên, ta biết đạo hắn tồn tại về sau, cũng không có trực tiếp hướng hắn động tay, sợ hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, còn mượn cơ hội đào thoát. Đúng vậy. Như cái kia loại người, đã làm chấn long thời đại đệ nhất nhân vật chính, tiến vào đến thánh giả trở về thời đại ở bên trong, cho dù là làm thời đại nhân vật phản diện, cũng tất nhiên không phải đơn giản thời đại nhân vật phản diện. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng, không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay, nhất định cho hắn nhất kích tất sát. Long tộc các cường giả đều nhao nhao gật đầu. Lúc này đây, hắn tiến vào đến thâm nguyên tâm hải ở bên trong, chính là của hắn tử kỳ rồi. Tại đây không có thánh khí tàu cao tốc, căn bản là không cách nào đào thoát được mất. Mà một mình hắn, làm sao có thể đem ra sử dụng được động thánh khí tàu cao tốc. Tuy nhiên chấn long đại kiếp nạn thời đại đã qua, nhưng là kẻ này đã từng nhục nhã qua chúng ta long tộc, để cho chúng ta long tộc một đoạn thời gian rất dài đều sống ở nơm nớp lo sợ trong sự sợ hãi. Chém giết hắn. Chính có thể dùng dùng rửa đi chúng ta long tộc quá khứ đích xỉ nụ. Hòa viêm lăng kiếm nói đến đây, trong con ngươi sát ý thời gian dần trôi qua nồng đậm bắt đầu. Những thứ khác long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, cũng tất cả đều là như thế. Bọn hắn khu sử long tộc thánh khí tàu cao tốc, nếu muốn tìm đến bên cạnh duyên giới điểm cũng là dựa vào vật khí. Theo bọn họ, bọn họ là thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, trời sinh đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số tìm kiếm được bên cạnh duyên giới điểm cũng là chuyện sớm hay muộn. Đều lâu như vậy đi qua, cũng không biết Ám Hà Liệt Hổ đợi tổ chức, ở chỗ này tình huống đến cùng như thế nào. Có người hỏi. Hòa Viêm Lăng kiếm cao ngạo nói, nếu như bọn hắn liền một cái bên cạnh duyên giới điểm đều chiếm lĩnh không được, như vậy nói rõ bọn hắn thật sự là phế vật. Chúng ta Long tộc có thể không thu phế vật. Long tộc thánh khí tàu cao tốc dù đã lấy, thời gian dần qua, lái vào phía trước, Hắc Ám Phong ấn buồn nguyên lực lượng cường đại lên. Tại đây hẳn là tiến vào đến Thâm Nguyên Tâm Hải Hạch Tâm khu vực. Lui về. Chúng ta bây giờ biên giới khu vực tìm kiếm bên cạnh duyên giới điểm. Hoa Viêm Lăng kiếm phát hiện điểm này về sau, lập tức hạ lệnh, lại để cho Long tộc Thánh khí tàu cao tốc quay đầu. Bên kia thổ khuê cảnh nhất cũng là như thế. Cái này một ít đều là thần giới ý chí âm thầm vận chuyển đại trận ra tay. Nó nói ra, Đường Sinh, ta dẫn bọn hắn tiến vào Thâm viên Tâm Hải bên trong, có thể bọn hắn rất nhanh tiểu chạy nhanh đi ra. Xem ra Mục đích của bọn hắn cũng là trước chiếm lĩnh bên ngoài bên cạnh duyên giới điểm. Đường Sinh nói ra, "Vậy ngươi tiểu thử, nhìn xem có thể hay không đưa bọn chúng hai chiếc thánh khí tàu cao tốc cho tách ra, không cho chúng cùng một chỗ hành động." Một chiếc thánh khí tàu cao tốc đều cực kỳ khó đối phó rồi, huống chi hai chiếc. "Ta thử xem xem." Thần Giới Ý Chí nói ra. Nó bắt đầu khống chế lấy Thâm Nguyên Tâm Hải Biên giới đại trận, điều động lấy Hắc ám bổn nguyên năng lượng chế tạo hư không phong bạo, đối với hai chiếc thánh khí tàu cao tốc tiến hành công kích. Nhưng mà, cái này hai chiếc thánh khí tàu cao tốc thật sự là quá cường đại. Mặc cho thần giới ý chí như thế nào chế tạo hư không phong bạo, đều không thể đem chúng chia lìa chương 935, giới điểm đại trận. Thần giới ý chí dựa theo đường sinh phân phó, đem hết thủ đoạn, đều mơ tưởng đem long tộc hai chiếc thánh khí tàu cao tốc cho chia lìa Có thể nó còn không có hoàn toàn khống chế toàn bộ bên cạnh duyên giới điểm phong lớn đại trận, cho nên, vô luận nó làm như thế nào, đều là tốn công vô ích. Đường sinh, vẫn chưa được. Căn bản phân không khai mở chúng. Thần giới ý chí có chút hề vài nói. Đường sinh nói, đã không được, quên đi. Dù sao tại đây thần giới đại lục đều bị ngươi dung hợp thôn phệ xong trừ phi bọn hắn tìm được ngươi chỗ cái kia khối thần giới đại lục, phát hiện ngươi giới tâm, nếu không đều uy hiếp không được ngươi. Nói cũng phải. Nếu như bọn hắn đến những thứ khác thần giới đại lục ở bên trên, ta nhìn xem có thể hay không dung hợp khống chế bọn hắn. Thần giới ý chí nói ra. Kế tiếp hơn 10 năm ở bên trong. Đường Sinh trợ giúp thần giới ý chí đem còn lại mấy khối thần giới đại lục cho dung hợp thôn phệ xong. Còn đưa lại Hắc Lan liệt hổ đợi tổ chức năm khối thần giới đại lục. Bất quá, cái này năm khối thần giới đại lục đều có thánh khí tàu cao tốc thủ hộ. Tùy tiện đi vào tìm kiếm đối phương giới tầm, một cái không tốt bị đối phương thánh khí tàu cao tốc cho tập trung, Đường Sinh solo bất quá một chiếc thánh khí tàu cao tốc. Trực tiếp đánh a. Đường Sinh nói ra. Đọc chuyện tại. Được rồi. Thần giới ý chí gật gật đầu. Dựa theo đường sinh phân phó đi làm. Ám hà tổ chức thành viên, không chế lấy thánh khí tàu cao tốc chạy đến Hắc Lan tổ chức chỗ thần giới đại lục bên ngoài. Không nói hai lời, năng lượng pháo trực tiếp hướng bên trong oanh khứ. Đã bị thánh khí tàu cao tốc công kích, bên trong thần giới ý chí phẫn nộ phi thường. Thần giới vị diện dù sao cũng là thân thể của nó, như vậy đã bị công kích, nó tự nhiên muốn phản kích. Hai chiếc thánh khí tàu cao tốc trực tiếp ở tại thần giới vị diện đối hoanh bắt đầu. Năng lượng kích động. Không chế đại trận phong ấn lực lượng, đem nó dẫn dắt rời đi cái này phương thần giới đại lục. Đường sinh chỉ huy. Bên ngoài thần giới đại lục lợi dụng phong ấn đại trận đối với cái này đều thánh khí tàu cao tốc tiến hành giác công, dần dần chiếm cứu thế. Đường sinh cũng lời đắc dụng cái gì âm như quỷ kế, cái này muốn đường đường chính chính công kích. Tốt. Ngươi dùng thánh khí tàu cao tốc ở chỗ này cuốn lấy nó, phong ngừa nó trốn về thần giới đại lục ở bên trong. Ta vào bên trong tìm kiếm nó rơi tâm. đường sinh nói ra Hai bút cùng vẽ. Đường Sinh bay vào đối phương thần giới đại lục ở bên trong, bắt đầu tìm kiếm lấy. Trải qua nhiều năm như vậy tìm kiếm giới tâm kinh nghiệm, Đường Sinh dần dần tổng kết ra giới tâm khả năng xuất hiện ở nơi nào quy luật. Bình thường giới tâm xuất hiện địa phương đều là toàn bộ thần giới đại lục bổn nguyên tri lực cùng pháp tác tri lực nồng nặc nhất cường đại chỗ tại, mà chỗ đó thường thường tụ tập vô số thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo. Không tốn vài năm, Đường Sinh đã tìm được đối phương giới tâm chỗ tại. Đã tìm được Đường Sinh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhanh, lại vánh xuống dưới, đối phương thánh khí tàu cao tốc đều cũng bị chúng ta vánh nát. Thần giới ý chí thúc dục, nó có chút đau lòng đối phương thánh khí tàu cao tốc. Theo nó, chỉ cần nó thành công dung hợp thôn phệ đối phương thần giới ý chí, như vậy cái kia chiếc thánh khí tàu cao tốc tiểu là nó chi vật. Tốt. Đường Sinh tranh thủ thời gian xây dựng tế tự lại trận. Đối phương thần giới ý chí tại thời khắc này, cũng rốt cuộc biết thân phận của Đường Sinh. Hỗn đản Nguyên lai ngươi là cái khác thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Đối phương thần giới ý chí giận dữ, bắt đầu triệu tập toàn bộ thần giới vị diện thánh cảnh cấp bậc lực lượng đến ngăn cản Đường Sinh. Các ngươi ngăn cản được bọn hắn? Đường Sinh phân phó tiểu hỏa cùng tiểu kiếm. Đối với cái này loại tình huống, Đường Sinh sớm có kinh nghiệm, cũng đã sớm quen việc dễ làm bắt đầu. Vâng. Hai cái tiểu gia hỏa linh mệnh bắt đầu ngăn cản bắt đầu. Xây dựng hết thế tứ đại trận. Đường sinh thông qua nhân vật chính khế ước, đưa hắn bên này thần giới ý chí dẫn độ xuống, bắt đầu đối với bên này thần giới ý chí tiến hành thôn phệ luyện hóa. Đối phương thần giới ý chí ngăn cản không nổi, rất là xuất ruột, dốc sức liều mạng muốn đưa hắn bên này thành khí tàu cao tốc lái về đến phòng thủ, đều bị cuốn lấy. Thời gian dần qua, cái này phương thần giới đại lục vị diện đích ý chí, cứ như vậy bị cắn nuốt luyện hóa mất. Mà theo nó bị thôn phệ luyện hóa, nó chỗ dung hợp khống chế Hắc Lan tổ chức thành viên Cũng tổ kiến bị đường sinh bên này thần giới ý chí chô khống chế. Thành công. Bên ngoài thánh khí tàu cao tốc đối doanh đại chiến, đình chỉ xuống. Thần giới ý chí khống chế hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, dị thường hưng phấn. Đi thôi. Đi thôn vệ dung hợp còn lại. Đường sinh nói ra. Hắn làm sự tình quyết định nhanh chóng. Kế tiếp bốn cái thần giới đại lục vị diện, là tốt rồi thôn vệ nhiều hơn. Dù sao tại thánh khí tàu cao tốc số lượng lên, đường sinh bên này đã chiếm cứ ưu thế. Đang tại đường sinh hành động thời điểm, bên kia long tộc hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, cũng có thu hoạch. Đường sinh, bọn hắn phát hiện một cái bên cạnh duyên giới điểm rồi. Thần giới ý chi báo cáo lấy, đối phương nhất cử nhất động đương nhiên trốn không khai mở hắn giám thị. a không phải ngươi giới tâm chỗ cái kia một cái a Đường sinh hỏi. Không phải. Thần giới ý chí nói ra. Vậy ngươi tự nhìn xem, có thể hay không đem những cái thứ này đều dung hợp đoạt xá đi à. Đường sinh có chút trở mong lấy. Chỗ đó đầy khắp núi đồi đều là linh hoa linh thảo, chỉ cần những Này long tộc chi nhân thôn vệ luyện hóa, như vậy, kết quả của bọn hắn tiểu cùng ám hạ thành viên không sai biệt lắm, đều bị dung hợp không chế. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia căn bản là không cần cái gì động thủ. Ta hết sức. Thần giới ý chí nói ra. Hòa viêm lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất riêng phần mình không chế lấy long tộc thánh khí tàu cao tốc, phá vỡ chung quanh lằn đã ngăn trở phong lớn buồn nguyên chi lực. Đột nhiên phía trước pháp tắc nhất biến Hòa viêm lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất thánh khí tàu cao tốc ngay ngắn hướng cảm ứng được phía trước có một khối thần giới vị diện. diệnâu đó có một cái bên cạnh duyên giới điểm Hòa viêm lăng kiếm đại thì nói phá vỡ nó thổ khuê cảnh nhất trực tiếp hạ lệnh hắn bên này lòng tộc thánh khí tàu cao tốc trực tiếp dùng năng lượng phá danh kích thần giới ý chí làm bộ lực ngưng tụ lượng để ngăn cản làm làm bộ dáng. đương nhiên cũng ngăn cản không nổi bên cạnh duyên giới điểm chung quanh đại trận bị va khai mở Bên trong thần giới Đại Lục vị diện hiện lộ ra đến, Long tộc chi nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp khu sử thánh khí tàu cao tốc mở đi vào. Lập tức, đầy khắp núi đồi linh hoa linh thảo, hiện hiện tại đây những người này trước mắt. Hào nông đậm thần giới Bồn Nguyên, tại đây rõ ràng còn ẩn chứa một tia pháp tắc chi tâm buồn Nguyên. Nếu là ở tại đây tu luyện, chúng ta khả dĩ trực tiếp đột phá cảnh giới. Chơi ạ, đây đất đều là các tộc linh hoa linh thảo, liền thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo đều có. Tại đây phong ấn vô số ức năm. Cho dù là một cây cỏ dại, trải qua nhiều như vậy ước năm cũng có thể biến thành thần thảo. Đều là chúng ta. Toàn bộ ngắt lấy rồi, một cây đều không đung tha. Hai chiếc thánh khí tàu cao tốc long tộc các cường giả, tất cả đều kích động. Mà bắt đầu, hận không thể lập tức tự lao ra. Mà ngay cả thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, cũng có chút kìm nén không được cảm xúc. Dưới loại tình huống này, duy nhất có thể bảo trì lý trí cùng khắc chế, tự là hỏa viêm lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất. Lăng Kiếm Minh, ngươi thấy thế nào?" Thổ Khuê Cảnh nhất truyền âm hỏi thăm hướng Hỏa Viêm Lăng Kiếm. "Ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Trước bố trí tế tự đại trận, thỉnh Thần giới ý chí đến quyết đoán một phe a." Hỏa Viêm Lăng Kiếm nói ra. Chương 936, giành giật từng giây. Hỏa Viêm Lăng Kiếm cùng Thổ Khuê Cảnh nhất đều bảo trì lý trí, cũng không có bị phía dưới thần giới vị diện linh hoa linh thảo cho choáng váng đầu góc. "Tốt rồi." Phía dưới thần giới vị diện tài nguyên đều là chúng ta Một cái đều trốn không thoát. Bất quá, trước đây, chúng ta trước muốn bố trí Long đàn, thỉnh bên ngoài thần giới ý chí hàng lâm tại quyết về sau, những thứ kia chúng ta mới có thể hưởng dụng. Hỏa Viêm Lăng Kiếm cùng thổ khuê Cảnh Nhất đều truyền âm cho riêng phần mình thánh khí tàu cao tốc ở bên trong Long tộc thành viên. Phần đông Long tộc các thành viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng tự khắc chế quyết tâm bên trong đích dục dịch ngóc đầu dậy. Hai chiếc Long tộc thánh khí tàu cao tốc trực tiếp bay đến cái này phương thần giới vị diện đại lục trung ương. Đường sinh bên này thần giới ý chí một mực đang giám thị lấy. Đường sinh, bọn hắn cũng không có luyện hóa tại đây thần giới buồn nguyên, càng không có đi ngắt lấy tại đây linh hoa linh thảo. Thần giới ý chí nói ra. a vậy bọn họ ở bên trong làm gì hả? Đường sinh hỏi. Bọn hắn đứng ở vị diện trung ương, giống như. Không tốt, bọn họ là tại xây dựng tế đàn. Thần giới ý chí phản phất nghĩ đến cái gì, thanh âm có chút dồn dập lên. Xây dựng cái gì tế đàn? Đường sinh chứng kiến thần giới ý chí ngự khí cái này khẩn trương, hắn cũng không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ là thỉnh bên ngoài thần giới ý chí tiến đến. Bên ngoài mặt thần giới ý chí cường đại, chỉ cần đi vào nơi này, lập tức nhìn ra cái này phương thần giới đại lục đã bị ta dung hợp. Thần giới ý chí có chút bối dối nói. Thỉnh xin mời ai chẳng lẽ lại, đối phương có thể tìm được ra người giới tâm chỗ hay sao? Đường sinh không cho là đúng. Đối phương thần giới ý chí cường đại trở lại. Cũng không thể trực tiếp cướp lấy tại đây thần giới đại lục vị diện. Cũng còn phải tìm đối phương giới tâm mới được. Đương nhiên khả dĩ. Đối phương thần giới ý chí mạnh mẽ hơn ta nghìn lần và lần. Nó thần giới ý chí hàng lâm mà xuống. Của ta thần giới ý chí căn bản không cách nào ngăn chặn nó. Nó thần giới ý chí chỉ cần ở chỗ này ngăn cản một phen. Có thể xem xét được ra cái này phương thần giới đại lục đến cùng có hay không giới tâm. Cái này phương thần giới ý chí giải thích. À, còn có loại này thao tác. Vậy ngươi như thế nào không đem loại biện pháp này dạy ta? Đường sinh hỏi. Nếu như có thể trực tiếp càn quét đã biết rõ đối phương giới tâm chỗ, hắn cần gì phải thảm thức tìm tòi, nguyên một đám tìm kiếm. Thần giới ý chí giải thích nói, cái này muốn thần giới ý chí so với đối phương thần giới ý chí cường đại nghìn lần vạn lần mới được. Trong này duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện, mọi người thần giới ý chí đều không sai biệt lắm, ta căn bản cũng không có năng lực tại đối phương địa bàn áp chế đối phương thần giới ý chí Có thể bên ngoài thần giới ý chí nhưng có thể đơn giản hiểu rõ. Thì ra là thế. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Đường Sinh như mày, hắn không khỏi cũng cảm nhận được thời gian cấp bách bắt đầu. Người chạy nhanh đoạt xá còn lại 4 khối thần giới đại lục. Chỉ cần đoạt xá thành công, tại đây 108 cái bên cạnh duyên giới điểm đại trận liên hợp cùng một chỗ, ta là có thể mượn nhờ tại đây phong ấn đại trận chi lực, khu trục đối phương thần giới ý chí. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Thần giới ý chí nói ra, Đường sinh càng thêm dốc sức liệu mạng bắt đầu. Bên kia, hỏa viêm lăng kiếm, thủ khuê cảnh nhất thánh khí tàu cao tốc dừng lại tại đây phương thần giới vị diện hư không, bắt đầu xây dựng long đàn. Cái gọi là long đàn, tựu là long tộc thỉnh thần giới ý chí hàng lâm tế đàn. Bọn hắn long tộc với tư cách thần giới ý chí vương bài thế lực, có cái này trực tiếp câu thông thần giới ý chí quyền lực. Hơn 30 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, bay ra thánh khí tàu cao tốc, hư đứng ở hư không. Mỗi người thực lực đều là thần chủ cấp bậc, đều so với áng ngọc, hạ kiếm loại này cấp bậc cường giả đại. Bọn hắn ngay ngắn hướng véo động pháp tắc lập tức, nguyên một đám hình rồng phù văn theo bọn hắn pháp ấn ở bên trong đồng bền, ở trên hư không hội tụ cùng một chỗ, thời gian dần qua hình thành một cái hình rồng tế đàn. Tại đây trong quá trình, đường sinh bên này thần giới ý chí không phải là không muốn ngăn cản, mà là căn bản bất lực. Bởi vì nó không thể trực tiếp đối với cái này phương thần giới sinh linh tiến hành công kích. Mà bình thường thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo công kích, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Hình dung tế đàn ngưng tụ thành công. Thỉnh thần giới ý chí. Hòa viêm lăng kiến quát, cả người cung kính. Các tu sĩ khác cũng đều vô cùng cung kính, hướng phía tế đàn lễ bái bắt đầu. Toàn bộ Long tộc tế đàn đại phong qua mình, một cổ bên ngông khó lường thánh uy gột rửa mà ra, nương theo mà đến, thì là một cổ vô cùng cường đại bên ngông đích ý chí. Bên ngoài chính là cái kia thần giới ý chí, rốt cục hàng lâm mà xuống. Nó là gần với thượng cổ phong ấn thần giới ba đại thần giới ý chí lớn thứ tư thần giới ý chí. Nó hàng lâm mà ở dưới thời điểm, toàn bộ thần giới đại lục đều run dày lên, đường sinh bên này thần giới ý chí bởi vì thực lực quá mức cách xa, đều cũng bị kích động ra, căn bản là dựa vào không gần. Các người tới đã muộn. Tại đây đã bị những thứ khác thần giới ý chí cho dung hợp. Cái này thần giới ý chí hàng lâm mà hạ lúc, cường đại thần nghiệm càng quét, toàn bộ thần giới vị diện hết thảy đều chạy không khỏi nó dò xét thanh âm của nó cao lạnh mà khó lường, không hề giống đường sinh bên này thần giới ý chí như vậy, mang theo một tia thất tình lục dục giống như tình cảm. Thỉnh thần giới ý chí chỉ thị, Hòa Viêm Lăng Kiếm cùng thổ Khê Cảnh nhất nói ra. Tại đây thần giới bổn nguyên cùng linh hoa linh thảo, đều ẩn chứa đối phương thần giới ý chí, các người đều không muốn đơn giản hấp thu tồn tệ, nếu không cũng sẽ bị đối phương cho dung hợp khống chế. Cái này phương thần giới ý chí càn quét phía dưới, lập tức đã minh bạch toàn bộ thần giới vị diện hết thảy. Vâng. Hòa viêm lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất nghe xong, toàn thân dùng mình, khá tốt bọn hắn lúc tiến vào, cũng không có động những thứ kia, mà là trước xây dựng tế đàn, thỉnh thần giới ý chí hàng lâm. Tại đây bên cạnh duyên giới điểm, có lẽ có 108 cái. Bất quá, ta hiện tại hàng lâm ở chỗ này lực lượng, chỉ có thể đủ cảm ứng chung quanh mấy cái bên cạnh duyên giới điểm tồn tại. Ta cho cái này mấy cái bên cạnh duyên giới điểm vị trí cho các người, các ngươi tiến đến phá được, sau đó tại đâu đó thành lập tế đàn. Các thành lập tế đàn càng nhiều, ta hàng lâm xuống lực lượng lại càng cường đại, cảm ứng phạm vi cũng càng lớn. Thần giới ý chí nói ra. Vâng. Hòa viêm lang kiếm, thổ khuê cảnh nhất bọn người, trực tiếp lĩnh mệnh. Sau đó, bọn hắn lên thánh khí tàu cao tốc, hướng phía thần giới ý chí trôi chỉ dẫn kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm vị trí bay đi. Đường sinh bên này. Bên này thần giới ý chí triệt để luôn cuống. Quá cường đại. Đối phương thần giới ý chí quá cường đại, ta căn bản ngăn cản không nổi. đường sinh Đối phương thần giới ý chí khả di trực tiếp điều tra còn lại bên cạnh duyên giới điểm vị trí. Bọn hắn hiện tại chính trực chạy xuống một cái bên cạnh duyên giới điểm. Tiếp tục như vậy, ta giới tâm chỗ chính là cái kêu bên cạnh duyên giới điểm vị diện, sớm muộn bị bọn hắn phát hiện. Thần giới ý chí thanh âm phát ru nói. So với việc bên ngoài thần giới ý chí cao lệnh, cái này thần giới ý chí hơn nữa là khủng hoảng cảm xúc. Nó không muốn chết, không muốn bị thôn phệ. Ngươi có biện pháp nào ngăn cản sao? Đường sinh hỏi. Hắn từ nơi này cái thần giới ý chí thanh em khủng hoảng ở bên trong, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính cùng không đúng. chương 937, trong lúc nguy cấp, đường sinh hiện tại cũng đã tận lực. Hắn đang tại tận hắn cố gắng lớn nhất, tại cùng còn lại 4 khối bên cạnh duyên giới điểm thần giới ý chí đối chiến. Thế nhưng mà chúng mỗi một khối đại lục ở bên trên đều có thánh khí tàu cao tốc, hắn phải dẫn dắt rời đi cái này thánh khí tàu cao tốc, sau đó mới có thể đi vào tìm kiếm giới tâm. Nếu là hắn bên này thần giới ý chí, Cũng hướng bên ngoài thần giới ý chí cường đại như vậy, chỉ cần thần nghiệm quét qua, có thể phát hiện đối phương giới tâm chỗ tại, vậy cũng tốt. Không có. Ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Đối phương tại của ta thần giới vị diện ở bên trong thành lập tế đàn, sau đó hắn lợi dụng tế đàn hàng lâm thần giới ý chí xuống. Nó hàng lâm thần giới ý chí hoàn toàn đem ta thần giới ý chí đẻ chế trụ, hắn liền trong khống chế linh hoa linh thảo đối với bọn họ tế đàn tiến hành phá hư đều không được. Thần giới ý chí vô cùng biệt khuất nói. Hắn xác thực biệt cô ta. Chỗ đó thần giới Đại Lục bị hắn dung hợp liên hóa, tựu tương đương với thân thể của hắn. Thế nhưng mà lòng tộc tại đâu đó thành lập tế đàn, dẫn bên ngoài thần giới ý chí hàng lâm về sau, bên ngoài thần giới ý chí uy áp thật sự qua cường đại, trực tiếp chấn áp được đường sinh bên này, thần giới ý chí không cách nào không chế chỗ đó thần giới Đại Lục pháp tắc vận chuyển. Đương nhiên, đối phương thần giới ý chí cường đại trở lại, cũng chỉ có thể đủ trấn áp, nó không có luyện hóa tại đây lúc, cũng không thể khống chế tại đây thần giới vị diện. Nói như vậy, nếu như phá hủy đối phương thành lập tế đàn, như vậy địa phương thần giới ý chí không thể đủ hàng lâm ra rồi. Đường sinh nắm chặt mấu chốt điểm. Đúng vậy. Bọn hắn long tộc thánh khí tàu cao tốc, đã thẳng đến kế tiếp điểm rồi. Chẳng lẽ, ngươi phải đi về tiến công đối phương tế đàn sao? Thần giới ý chí hỏi. Ta phải tìm cùng giúp ngươi luyện hóa tại đây giới tâm, hiện tại cũng không có không. Bất quá, hiện tại chúng ta nơi này có hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, ngươi trực tiếp khống chế một chiếc. Rất xa ở tại thần giới đại lục bên ngoài, đối với bọn họ tế đàn tiến hành đánh kích, cái này không được sao sao. Đường Sinh nói ra, hiện tại, trong tay bọn họ còn có hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, cũng có ám hạ cùng hắc lan hai cái người của tổ chức tay. Rất nhanh, hắn sẽ đánh hạ liệt hổ tổ chức chỗ thần giới đại lục vị diện rồi, sẽ đạt được đệ tam cổ thế lực. Đúng vậy a ta như thế nào không nghĩ tới. Thần giới ý chí nghe nói như thế, vừng tỉnh đại ngộ bắt đầu. Xem tình huống này. Cái này thần giới ý chí nhìn về phía trên là có ý thức, nhưng trên thực tế chỉ số thông minh cũng không có thể nhiều cao minh. Nhớ kỹ, cái phá hư đối phương tế đàn, chớ để cùng đối phương thánh khí tàu cao tốc cứng đối cứng. Đường sinh dặn dò lấy. Đã minh bạch, đã minh bạch. Thần giới ý chí đáp trả. Hán không chê lây hắc lan thánh khí tàu cao tốc, bay thẳng đến cái kia khối bị thành lập long đàn vị diện mà đi. Đợi đến lúc vị diện trên không thời điểm, thánh khí tàu cao tốc trực tiếp tập trung đối phương long Đàn Một pháo đuổi dết mà xuống. Vâng. Lập tức, toàn bộ long đàn đã bị thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo bắn cho được nát bấy. Tại bên kia, long đàn nghiền nát, hỏa viêm lăng kiếm, thổ khuê cảnh nhất lập tức tựu cảm ứng được đến. Chúng ta long đàn bị phá hư. Hỏa viêm lăng kiếm nói ra. Không sao, cái kia khối thần giới đại lục vị diện lên, cũng không có giới tâm. Chúng ta đi kế tiếp vị diện, xây dựng lập một cái long đàn, xin chỉ thị một hạ thần giới ý chí sẽ xảy đến. Thủ khê cảnh nhất ổn trọng nói: "Rất nhanh, bọn hắn đã đến kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm. Ta đi thành lập long đàn, ngươi ở trung quanh cảnh giới." Hoa Viêm Lăng kiếm nói ra. "Tốt." Thổ khê cảnh nhất mở ra, lái hắn thánh khí tàu cao tốc, bắt đầu ở trung quanh tuần tra. Điểm này, đường sinh bên này thần giới ý chí cũng cảm ứng được rồi, hắn cũng không có lại để cho hắn thánh khí tàu cao tốc tùy tiện đi lên cứng đối cứng. Hoa Viêm Lăng kiếm rất nhanh trùng kiến long đàn, lại lần nữa thỉnh thần giới ý chí hàng lâm. Thần giới ý chí, chúng ta cảm giác được lúc trước thành lập long đàn bị phá hư, xin hỏi là chuyện gì xảy ra? Hỏa viêm lăng kiếm hỏi. Đối phương thần giới ý chí bắt đầu phản kích. Chúng dùng một chiếc thánh khí tàu cao tốc, nổ nát các ngươi thành lập long đàn. Thần giới ý chí nói ra. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Đi diễn sát đối phương thánh khí tàu cao tốc sao? Nghe nói như thế, hỏa viêm lăng kiếm trong con ngươi sát khí nghiêm nghị bắt đầu. Không cần. Chúng ta tới đây ở bên trong chỉ cần tìm kiếm đối phương giới tâm đến luyện hóa. Những cái kia không có giới tâm thần giới đại lục, giữ lại cũng không có dùng, đối phương phá hủy tiểu phá hủy. Các ngươi không cần quản, tiếp tục cho ta tìm kiếm kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm. Tại đây thần giới ý chí giới tâm, tổng hội dấu ở trong đó một cái bên cạnh duyên giới điểm thượng. Cái này phương thần giới ý chí rất có mục đích là nói ra. Tốt. Hỏa Viêm Lăng kiếm lĩnh mệnh nói. Thần giới ý chí thần nghiệm cảm giác lại lần nữa cản quát lấy. Trực tiếp chấn áp cái này phương thần giới đại lục ở bên trên đích ý chí, tựu là bá đạo như vậy cùng trực tiếp, thì ra là như vậy bỏ qua sự tồn tại của đối phương. Tại đây cũng không có đối phương giới tâm. Xem ra, cái này thần giới ý chí chiếm đoạt thần giới đại lục, so với chúng ta suy nghĩ giống như muốn nhiều. Bất quá, dù là nó đem thâm nguyên tâm hải cho nên thần giới đại lục đều chiếm đoạt, đối với ta mà nói, đều là nhỏ yếu được đáng thương. Cái này phương thần giới ý chí không nhìn thẳng lấy. Nó cũng có thực lực này cùng lực lượng. a đối phương thần giới ý chí là như thế nào chiếm đoạt cùng đoạt xá khắc thần giới đại lục đích ý chí đây này? Hòa viêm lăng kiếm có chút khó hiểu bắt đầu. Đơn giản là có thế lực hiệu chung với nó, bất quá, không thành được tức giận cái gì hầu. Các người đi tới một cái bên cạnh duyên giới điểm, đi xây dựng long đàn A tại đây tế đàn, bọn hắn muốn hủy, muốn bọn hắn hủy A. Thần giới ý chí nói ra. Vâng, hòa viêm lăng kiếm đành phải lĩnh mệnh. Hắn truyền âm cho ở bên ngoài tuần tra thổ khuê cảnh nhất đem tình huống câu thông một phen, sau đó hai người liền trực tiếp mở ra lái thánh khí tàu cao tốc hướng phía kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm mà đi khi bọn hắn ly khai sau đó không lâu đường sinh bên này thần giới ý chí không chế lấy thánh khí tàu cao tốc giá cả tại đây bên cạnh duyên giới điểm bắn chó nát đường sinh tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp bọn hắn một cái kính chỉ tìm của ta giới tâm nguyên một đám bên cạnh duyên giới điểm tìm kiếm như vậy soát tuyển tốc độ phi thường nhanh Không xuất ra vài năm, bọn hắn có thể đã tìm được. Thần giới ý chí cấp cấp nói. Mà bây giờ, đường sinh vẫn còn băng nguyên chỗ thần giới đại lục vị diễn lên, tìm kiếm lấy giới tâm, còn không có có tiến triển. Đây cũng là không có cách nào sự tỉnh Nếu như ta thành công đem tại đây giới tâm tìm được, như vậy, người có thể có được hai chiếc thánh khí tàu cao tốc đi nhiều loạn bọn hắn hành động. Ta đã ở rảnh giật từng giây. Đường sinh trầm giọng nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính rồi. Còn đối với phương tốc độ so với hắn đoán trước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Đường sinh, ngươi nhanh lên. Nếu không, ta rất nhanh cũng sẽ bị đối phương tìm được giới tâm đến thôn phệ. Thần giới ý chí mang theo vài phần cầu khẩn nói. Nó không muốn chết, không muốn bị thôn phệ à. Ta hết sức. Đường sinh nói ra. Hiện tại loại tình huống này, sốt ruột cũng không có cái gì dùng. Bên ngoài ám Hà thánh khí tàu cao tốc tại cùng tại đây băng nguyên thánh khí tàu cao tốc quanh kích cùng một chỗ. Đường Sinh thì tại bên trong rất nhanh tìm kiếm lấy đối phương giới tâm chỗ. Đây là dựa vào vận khí thời điểm, nhanh thì thoáng cái có thể tìm được, chậm thì tìm vài chục năm đều chưa hẳn có kết quả a. Chương 938, tranh đấu gay gắt. Đường Sinh bên này thần giới ý chí không cách nào nữa tỉnh táo lại rồi, nó khống chế Lôi Thánh khí tàu cao tốc, bay thẳng đến Hỏa Viêm Lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất Thánh khí tàu cao tốc quanh khứ. Trực tiếp tiến công. Nó không cách nào nữa nhớ kỹ Đường Sinh dặn dò. Nó hiện tại Chỉ muốn kéo dài hỏa viêm lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất cấp bộ Kéo dài một chút tính toán một chút Mượn phong ấn đại trận trận thế che giấu Nó đánh lén mà ra Nhưng mà Rất nhanh đã bị hỏa viêm lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất cho phát hiện Tự là người này sao Đây là Hắc Lan tổ chức thánh khí tàu cao tốc Xem ra Hắc Lan người của tổ chức Đã đổi phục tại đây thần giới ý chí Hoặc là nói là bị tại đây thần giới ý chí cho không chế Thổ khuê cảnh nhất nói ra Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đuổi giết bọn hắn. Hòa viêm lăng kiếm rất khinh thường, đồng thời, trong con ngươi lóe ra mãnh liệt sát ý. Không. Lăng kiếm hinh, chẳng lẽ ngươi không biết là kỳ quái sao? Đối phương chỉ có một chiếc thánh khí tàu cao tốc, thực lực rõ ràng không bằng chúng ta. Nhưng này cái thời điểm, tại sao phải nhảy ra công kích chúng ta sao? Thổ khuê cảnh nhất nợ nụ cười, một bộ cáo giả bộ dạng. Ngươi nói là. Hòa viêm lăng kiếm tuy nhiên xúc động, nhưng cũng không l Hắn rất nhanh sẽ hiểu. Thủ khuê cảnh nhất nói ra, "Đúng vậy, đối phương cái lúc này nhảy ra theo chúng ta chiến đấu, chỉ sợ cuốn lấy chúng ta, kéo dài thời gian là bọn hắn mục đích thực sự." Nói như vậy, bọn hắn sốt ruột hả? Hỏa Viêm Lăng Kiếm nói ra, "Đúng vậy, chỉ sợ bọn họ giới tâm, ở này mấy cái bên cạnh duyên giới điểm ở bên trong. Chúng ta mau tìm đã đến." Thổ khuê cảnh nhất nói ra, "Đã như vậy, như vậy chúng ta liền đi đi thôi, tới trước kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm." lại cùng người này chơi đùa. Hỏa Viêm Lăng Kiếm nói ra, bọn hắn thánh khí tàu cao tốc so đường sinh bên này thánh khí tàu cao tốc lợi hại, bọn hắn nếu là một lòng không nghĩ dây dưa, đường sinh bên này thánh khí tàu cao tốc cũng cầm bọn hắn không có cách nào. Rất nhanh, Hỏa Viêm Lăng Kiếm bọn người tiểu chạy tới kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm. Ta đi đánh lui lối phương thánh khí tàu cao tốc, người đi vào xây dựng bên cạnh duyên giới điểm." Thủ khuê cảnh nhất nói ra, bọn hắn bắt đầu phân công bắt đầu. Hòa viêm lăng kiếm trực tiếp điều khiển lấy thánh khí tàu cao tốc bay vào kế tiếp bên cạnh duyên giới điểm ở bên trong sau đó họp xây dựng Long đàn Long đàn kiến tốt sau đó dẫn bên ngoài thần giới ý chí tiến đến bên ngoài thần giới ý chí Hà lâm sau đó ý niệm gột rửa toàn bộ thần giới vị diện cái này thần giới vị diện cũng không có giới tâm thầy cho một cái a thần giới ý chí lạnh lùng nói ra Vâng Hỏa viêm lăng kiếm cung kính lĩnh mệnh hán truyền âm cho thổ khuê cảnh nhất nói ra như thế nào đây Đuổi giết được mất người kia sao? Người kia tại theo chúng ta chơi dù kích chiến. Chúng ta tiến, bọn hắn lui. Thổ khuê cảnh nhất nói ra. Đi thôi, không muốn theo chân bọn họ dây dưa. Chúng ta trực tiếp đi tới một cái bên cạnh duyên giới điểm. hỏa viêm lăng kiếm nói ra. a tại đây còn không có giới tâm sao? Thổ khuê cảnh nhất hỏi. Còn không có. hỏa viêm lăng kiếm nói ra. Cứ như vậy. Hòa viêm lăng kiếm cùng thổ khuê cảnh nhất căn bản không cùng đường sinh bên này thần giới ý chí dây dưa, nguyên một đám bên cạnh duyên giới điểm tìm kiếm giới tâm, tốc độ phi thường nhanh. Đường sinh bên này thần giới ý chí, gấp lửa cháy nguyên. Đường sinh, người nhanh ngẫm lại biện pháp. Còn như vậy xuống dưới của ta giới tâm sẽ bị phát hiện. Chúng ta tiến lên lộ tuyến, tiếp qua hơn 10 cái, đi ra ta giới tâm chỗ vị diện. Thần giới ý chí lại lần nữa truyền âm cho đường sinh. Nó là sống chết trước mắt. đường sinh mày Càng là cái lúc này, càng là muốn tỉnh táo. Hắn nói ra, có thể ta như thế nào tỉnh táo được xuống. Ta nếu là bị cắn ướt, tự là chết rồi. Mà ngươi tuy nhiên không chết, nhưng là với tư cách là thời đại nhân vật chính hóa thân, chỉ sợ từ đó về sau, cơ duyên của ngươi số mệnh mệnh số, đều muốn nhanh quay ngược trở lại mà xuống, muốn khôi phục lại, ngàn khó muôn vàn khó khăn A. Chúng ta bây giờ, thế nhưng mà nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn A. Thần giới ý chí nói ra, Đường Sinh nói, đợi bọn hắn lại đánh hạ mấy cái bên cạnh duyên giới điểm, tại đây giới tâm ta nếu là sẽ tìm không đến, đây cũng là tạm thời không tìm. Ta với ngươi cùng đi ngăn trở bọn hắn. Đường Sinh bên này, hiện tại có 2 chiếc thánh khí tàu cao tốc, đối phương cũng có 2 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Tuy nhiên Đường Sinh bên này thánh khí tàu cao tốc so ra kém đối phương, nhưng là ỷ vào địa lợi, cuốn lấy đối phương là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như Đường Sinh có thể tìm tới nơi này giới tâm, tựu có được 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Bởi như vậy, cuốn lấy đối phương càng thêm không có vấn đề gì. Tốt. Thần giới ý chí nhận đồng đường sinh đích phương pháp xử lý. Rất nhanh, hơn 3 tháng thời gian trôi qua rồi, hỏa viêm lăng kiếm, thổ khuê cảnh nhất bên này tiến triển, thế như trẻ tre, liền hạ 6 cái bên cạnh duyên giới điểm. Đường sinh, không được. Chúng ta trước buông tại đây giới tâm, đi ngăn cản Long tộc hai chiếc thánh khí tàu cao tốc cước bộ A. Thần giới ý chí truyền âm tới, lửa cháy đến nơi giống như nói ra. Chờ một chút Đường sinh nói ra, phải chờ tới lúc nào. Của ta giới tâm nhanh bị phát hiện. Thần giới ý chí nếu như có thể khóc, chỉ sợ cái lúc này đã sớm gấp khóc. Điều tra phía trước cái kia phiến sơn mạch. Chỗ đó thần giới buồn nguyên nồng đậm, vô cùng có khả năng là đối phương giới tâm chỗ ẩn thân. Đường sinh nói ra, đây là dùng hắn nhiều năm tìm kiếm giới tâm kinh nghiệm để phán đoán. Đương nhiên, những năm gần đây này, hắn tìm không giới chăm cùng loại với như vậy khả năng địa điểm, đều không có tìm được. Thần giới ý chí cũng nhẫn lại xuống dưới Cũng không vội ở cái này nhất thời Đường sinh bay đến đối phương Sơn Mạch ở bên trong Lập tức, trung quanh Sơn Mạch Linh Hoa Linh Thảo Tất cả đều hướng phía đường sinh công kích Vô cùng mánh liệt Tiểu Hỏa, Tiểu Kiếm Đường sinh nói một tiếng Cái này hai cái Tiểu Gia Hỏa lập tức ngăn cản Những công kích này tới Linh Hoa Linh Thảo Tất cả đều bị Tiểu Hỏa cùng Tiểu Kiếm cho thu thập hết Đường sinh véo sống động ứng pháp quyết Lập tức, một cổ đã lâu giới tâm chấn động Tuân gia đáng mà đến. Là tại đây. Đường sinh cũng có chút kích động nói. Thật sự sao? Đã tìm được. Thân giới ý chí ngẩn người, có chút há hốc mộm. Cuối cùng này trước mắt, thật đúng là đã tìm được. Đúng vậy. Trời không quên ta đám bọn họ. Ngươi nhanh lên thôn phẹ luyện hóa cái này giới tâm, bởi như vậy, chúng ta tiểu có được 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc rồi. Cuốn lấy bọn hắn thánh khí tàu cao tốc, phần thắng phi thường đại. Đường sinh nói ra. Ngươi chạy nhanh xây dựng luyện hóa tế đàn. Thần giới ý chí cũng có chút không thể chờ đợi được. Đường Sinh tranh thủ thời gian xây dựng luyện hóa tế đàn. Dùng hiện tại Đường Sinh bên này thần giới ý chí cường đại, xa xa vài lần tại tại đây thần giới ý chí, cho nên luyện hóa bắt đầu tốc độ cũng nhanh không ít. Không xuất ra nửa tháng, có thể đem trọn cái giới tâm cho luyện hóa. Giới tâm luyện hóa, tại đây thánh khí tàu cao tốc cũng tiểu đình chỉ công kích, bởi như vậy, Đường Sinh bên này chân chân chính chính khống chế ba chiếc thánh khí tàu cao tốc. Còn thừa hai cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục giới tâm không có luyện hóa. Một khi luyện hóa, toàn bộ bên cạnh duyên giới điểm thiên kiền địa chi phong ấn đại trận nối thành một mảnh, cũng có thể ngăn cản long tộc thánh khí tàu cao tốc. Thế nhưng mà, đã cũng không đủ thời gian. chương 939, đường sinh ra tay. Còn lại hai cái bên cạnh duyên giới điểm giới tâm, chỉ có thể đợi giải quyết hết long tộc cái này uy hiếp, lại đến đã luyện hóa được. Nếu không, đường sinh bên này thần giới ý chí giới tâm, sẽ bị đối phương cho cắn nuốt sạch Đi, chúng ta đi công kích bọn hắn." Đường Sinh nói ra. Hắn bên này 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc, bắt đầu hướng phía Long tộc 2 chiếc thánh khí tàu cao tốc vây dết mà đi. Hỏa Viêm Lăng kiếm cùng thổ Khuê Cảnh nhất điều khiển của bọn hắn thánh khí tàu cao tốc, hướng phía kê tiếp bên cạnh duyên giới điểm chạy tới. Biện pháp cũ. Thổ Khuê Cảnh nhất thánh khí tàu cao tốc đi đánh lui thần giới ý chí chỗ không chế cái kia một chiếc dây dừa của bọn hắn không phóng thánh khí tàu cao tốc, mà Hỏa Viêm Lăng kiếm tắc thì đi vào bên trong đi xây dựng Long đàn. Thỉnh bên ngoài thần giới ý chí tiến đến xác nhận có không giới lòng đang tại đây. Cảnh một hình, ta tiến vào." Hỏa Viêm Lăng Kiếm nói ra. Nói xong, hắn tư thế lấy thánh khí tàu cao tốc hướng phía bên trong bay đi. Nếu như là dựa theo thường ngày, hắn thánh khí tàu cao tốc hội thông suốt tiến vào đến đối phương thần giới đại lục vị diện ở bên trong. Nhưng mà lần này, hắn thánh khí tàu cao tốc còn không có có tiến vào đến bên trong, tại trong hư không, một trái một phải hai đạo năng lượng pháo chùm tia sáng, bay thẳng đến hắn đuổi giết mà đến không tốt hòa viêm lăng kiếm sắc mặt biến hóa bất quá hắn kinh mà bất loạn hắn Long tộc thánh khí tàu cao tốc thực lực cường đại trong một chấp mắt thánh khí tàu cao tốc năng lượng phòng ngự cháo hoàn toàn khả dĩ phòng thủ xuống hắn tập trung nhìn vào con ngươi dùng mình ám hả băng nguyên thánh khí tàu cao tốc không nghĩ tới hai người này cũng đầu phục đối phương thổ khuê cảnh nhất bên kia phát hiện không đúng tranh thủ thời gian truyền âm tới hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra ám hả cùng băng nguyên thánh khí tàu cao tốc cũng đã tới Hòa viêm lăng kiếm chi tiết nói. a nói như vậy, chúng ta có chút phiền phức rồi. Thổ khuê cảnh nhất như mày. Ba chiếc thánh khí tàu cao tốc đánh hai người bọn họ chiếc thánh khí tàu cao tốc. Bọn họ là không sợ, nhưng là, chỉ sợ cũng không có thể đủ như lúc trước như vậy. Khả di thuận lợi vào bên trong xây dựng long đàn. Bởi vì, đối phương ba chiếc thánh khí tàu cao tốc, hoàn toàn khả di cuốn lấy hai người bọn họ chiếc. Đã như vậy, chúng ta đây tự đánh. Những, này rác rửa thánh khí tàu cao tốc. Chúng ta hai đánh ba, hoàn toàn không là vấn đề." Hoa Viêm Lăng kiếm đằng đằng sát khi nói, "Đánh là nhất định phải đánh chính là. Nhưng là, đối phương cái này hai chiếc thánh khí tàu cao tốc sớm không xuất ra, muộn không xuất ra, hết lần này tới lần khác cái lúc này xuất hiện, chẳng lẽ ngươi không biết là kỳ quái sao?" Thổ Khuê Cảnh nhất nói ra, "Ngươi nói là, đối phương giới tâm vô cùng có khả năng tại nơi này thần giới đại lục vị diện ở bên trong." Hoa Viêm Lăng kiếm con ngươi lóe ra, hiểu được Đúng vậy. Thổ khuê cảnh nhất nói ra. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? hỏa viêm lăng kiếm hỏi. Lúc trước không phải bọn hắn thánh khí tàu cao tốc muốn cuốn lấy chúng ta sao? Hiện tại, trái ngược. Chúng ta hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, cuốn lấy bọn hắn ba chiếc thánh khí tàu cao tốc. Sau đó, chúng ta lặng lẽ phái người tiến vào đến đối phương thần giới đại lục ở bên trong, bắt đầu xây dựng long đàn. Thổ khuê cảnh nhất nói ra. Đối phương còn có? Hay không thánh khí tàu cao tốc? Hỏa Viêm Lăng Kiếm có chút lo lắng. Nếu như đối phương có thánh khí tàu cao tốc, thực lực của bọn hắn căn bản không ngăn cản được, cũng căn bản không cách nào xây dựng long đàn. Nếu là có, giờ phút này đã sớm phái ra. Bọn hắn bốn chiếc thánh khí tàu cao tốc, hoàn toàn khả di cưỡng chế di rời chúng ta, không cần phải tảng một tay." Thổ Khuê cảnh nhất phân tích nói nói. "Đã như vậy, vậy ngươi chỉ huy hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, cuốn lấy đối phương ba chiếc thánh khí tàu cao tốc, ta dẫn người đi vào xây dựng long đàn." Hỏa Viêm Lăng Kiếm nói ra. tốt, thổ Khuê Cảnh Nhất gật gật đầu. Hai chiếc Long tộc thánh khí tàu cao tốc tại Thủ Khuê Cảnh Nhất dưới sự chỉ huy, đánh nhau đối phương ba chiếc thánh khí tàu cao tốc, còn có thể thoáng chiếm cứ thượng phòng, cho nên, cuốn lấy ba chiếc thánh khí tàu cao tốc dư thải. Mà Hỏa Viêm Lăng Kiếm mang theo một đội nhân mã, chuyên tống tiến vào phía dưới thần giới vị diện ở bên trong, bắt đầu xây dựng Long đàn. Đối phương vừa tiến vào thần giới đại lục vị diện, lập tức đã bị đường sinh bên này thần giới ý chí cho cảm ứng được. Đường Sinh, làm sao bây giờ? Đối phương hai chiếc thánh khí tàu cao tốc đè nặng chúng ta ba chiếc thánh khí tàu cao tốc đánh, mà Long tộc một đội nhân mã đã hàng lâm đến phía dưới vị diện rồi. Xem ra, bọn họ là muốn xây dựng Long đàn. Thần giới ý chí lại lần nữa bối rối. Ta đi đánh chết bọn hắn. Tại đây ba chiếc thánh khí tàu cao tốc, ngươi tới khống chế, vô cùng cuốn lấy bọn hắn hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, không để cho cái này hai chiếc thánh khí tàu cao tốc trợ giúp phía dưới cái kia một đội nhân mã. Đường sinh nói ra, hắn con ngươi, lóe ra sát ý bắt đầu. Tốt. Thần giới ý chí gật gật đầu. Đường sinh đối với thức hải hai cái tiểu gia hỏa nói ra, đi thôi, đến phía dưới trông thấy long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ. Những người kia, đương nhiên không phải đường sinh lão đại đối thủ. Cho nên, không cần đường sinh lão đại ra tay, giao cho ta tiểu hỏa đối phó là được rồi. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, đối với phía dưới hỏa viêm lăng kiếm bọn người, nó rất là khinh thường. Lão đại lão đại Ta cũng muốn đối phó. Tiểu kiếm cũng không càm chịu yếu thế nói. hào hảo, hai người các người đều có phần. Đường sinh cười nói. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cả người theo thánh khí tàu cao tốc ở bên trong truyền tống đi ra ngoài, tái xuất hiện thời điểm, đã đến phía dưới thần giới đại lục ở bên trong. Hòa viêm lăng kiếm một đội nhân mã ở bên trong, trừ hắn ra bên ngoài, còn có 6 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, mỗi một vị thực lực đều không cần ám ngọc loại này cấp bậc yếu. Xây dựng long đàn. Bọn hắn cái này một đội nhân mã đủ để. Thần giới ý chí tự nhiên cũng sẽ không biết ngồi chờ chết, tại Hỏa Viêm Lăng kiếm bọn người phủ xuống thời giờ, nó lập tức khống chế thần giới đại lục ở bên trên thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo đến công kích. Nhưng mà, những điều này đều là phí công, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản là không thể cho Hỏa Viêm Lăng kiếm bọn người tạo thành cái gì tổn thương. Bay đến cái này phương thần giới đại lục trung ương. Hỏa Viêm Lăng kiếm mắt nhìn địa hình, nói ra, ngay ở chỗ này bố trí Long đàn a. Vâng. Mặt khác sáu vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, bắt đầu đứng tại sáu cái phương vị, dùng lục hợp đại trận trận thế, bắt đầu ngăn cản chung quanh thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo công kích. Mà hỏa viêm lăng kiếm bắt đầu véo động phát quyết, xây dựng long đàn. Nhưng lại tại cái lúc này, nguyên bản điên quẩn vây công thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo, đột nhiên như là như thủy triều thối lui. Ồ! Hỏa viêm lăng kiếm bọn người có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương không tiến công sao? Với lúc đó trung quanh hư không đốt cháy hắn ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm đốt cháy hư không, toàn bộ thần giới Đại Lục Pháp Tắc bắt đầu dùng một loại quỷ dị chập trùng, bắt đầu xây dựng một cái thần bí bí cảnh chiến trường. Tại nơi này thần bí bí cảnh chiến trường ở bên trong, Hỏa Viêm Lăng Kiếm bọn người đột nhiên phát hiện, bọn hắn đã mất đi cùng bên ngoài lòng Tộc Thánh Khí tàu Cao Tốc liên hệ rồi. Ngăn cách. Hoàn toàn bị ngăn cách. Có cường giả đến rồi. Rất cường. Hỏa Viêm Lăng Kiếm con ngươi dùng mình, sát khí tràn ra ngoài. Cả người như là một thanh gia khỏi vỏ kiếm, đề phòng. Còn lại 6 vị thần giới trở về thời đại nhân vật chính, cũng đều như thế. Nhưng là, bọn hắn cũng không có sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn đối với mình thực lực cũng rất tự tin. chương 940, trời sinh khắc tinh. Hòa viêm lăng kiếm thần niệm càn quét bốn phía, toàn bộ bí cảnh chiến trường ở bên trong, cũng không có phát hiện người tới. Xuất hiện đi, làm gì giả thần giả quỷ. Hòa viêm lăng kiếm nói ra. Đường sinh cũng không thèm để ý đem thân hình hiển lộ mà ra. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ biển lửa bí cảnh phẳng phất dùng hắn làm trung tâm, tiến tĩnh, mà bắt đầu. Là ngươi, tiểu tử này. Hòa viêm lăng kiếm nhận ra đường sinh, đồng tử có chút co rút lại, cả người thành một loại kéo căng trạng thái. Các ngươi long tộc tới đây lần tới nơi này, ngoại trừ tìm kiếm tại đây giới tâm bên ngoài, hay là tới giết ta à. Đường sinh nói ra. hử thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Năm đó Trấn Long Đại kiếp nạ, ngươi đổ sát ta Long tộc vô số thiên tài, lúc này đây, cho ngươi chết không có chỗ chôn." Hỏa Viêm Lăng Kiếm nói ra. Nói xong, một thanh Long cốt ngưng tụ thánh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, thiếu đốt ra nhũ bạch sắc tử vong hỏa diễm. Một loại đặc biệt thánh khí chập trùng phóng lên trời, đem đường sinh khống chế biển lửa cho giải khai, thời gian dần qua chiếm cứ bên bí cảnh chiến trường, cùng đường sinh khí chẳng phân đỉnh đối kháng bắt đầu. Trấn Long Đại kiếp nạ các ngươi Long tộc thánh cảnh cường giả hội đều bị chấn áp ở bên trong. Nếu không phải là ta phá vỡ, chỉ sợ các người những. Này thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, giờ phút này còn bị chấn áp lắm. Nơi nào sẽ có hôm nay? Nói đến, ta hẳn là ân nhân của các người mới đúng. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn liếc mắt trước mặt hỏa viêm lăng kiếm, đơn theo khí thế đi lên nói, cái này hỏa viêm lăng kiếm thực lực sắc thực so với áng ngọc, Hà kiếm bọn người cường đại hơn nhiều lần. Đương nhiên, một người thực lực như thế nào? cũng không chỉ có thể theo khí thế đi lên phán đoán. ân nhân, ngươi ngược lại là hội hướng trên mặt của mình thiết bàng. Ngươi có thể tại trấn long trong đại kiếp còn sống, cũng đã là may mắn. Hôm nay không hảo hảo sống tạo, rụt lại đầu làm người, ngược lại là dám khắp nơi làm náo động. Còn dám theo chúng ta long tộc đối nghịch. Ta nhìn ngươi là chán sống. Hòa viêm lăng kiếm lạnh lùng phản kích, không muốn tại ngôn ngữ phía trên lạc hạ phong. Vậy nhìn ngươi có hay không buồn sự kia? Đường sinh cũng không muốn nhiều lời Trong thức hải hai cái tiểu ra hỏa cũng chờ đợi không nội. Lão đại, để cho ta chém giết người này. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Nó đã sớm xem người này không vừa mắt rồi, cũng không đợi được bình tĩnh. Vậy ra tay đi. Cái này hỏa viêm lăng kiếm lưu cho ta, còn lại 6 người, ngươi cùng tiểu kiếm một người ba cái. Đường sinh nói ra. Cái này hỏa viêm lăng kiếm cho đường sinh một loại bất thường cảm giác, chỉ sợ tiểu hỏa cùng tiểu kiếm dù là có thể đối phó, cũng không thể rất nhanh cầm xuống đến. Thần giới Đại Lục bên ngoài thì có hai chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc tồn tại, Đường Sinh không dám cam đoan hắn bên này ba chiếc thánh khí tàu cao tốc có thể thời thời khắc khắc kéo được. Châm thi sinh biến. Cho nên, Đường Sinh cũng không muốn kéo dài thời gian. Hoắc hoác. Tiểu hỏa lớn tiếng lĩnh mệnh. Nó ý niệm trong đầu khế động, lập tức chung quanh đốt cháy biển lửa, đàn sinh ra ba đóa tử kim chi liên, hóa thành một cái thần bí ấn phù, hướng phía bên kia ba vị long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đánh chết mà đi. Tên tiểu tử này là trước chọn lựa nó bên này ba vị đối thủ, còn lại ba vị mới lưu cho tiểu kiếm. Tiểu kiếm cũng không cùng tiểu hỏa lão đại đến tranh giành, đối với cái này cái tiểu gia hỏa mà nói, chỉ cần có thể có nó tiểu kiếm phần, vậy đủ hài lòng. Bên kia hỏa viêm lăng kiếm nhìn thấy đường sinh hiện hành ra tay, cả người đem trong tay long tộc thánh kiếm để ngang trước ngực. Chiến trận thắt cổ, xoắn giết. Hỏa viêm lăng kiếm lớn tiếng nói. ngôn ngữ của hắn tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng lại không dám chính thức khinh thị đường sinh Còn lại 6 vị Long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, cũng là như thế, không cần Hỏa Viêm Lăng kiếm nhắc nhở, bọn hắn cũng đều biết đạo đại địch khó đối phó. 6 người bố trí lục hợp chiến trận, chính là dung hợp thánh trận huyền ảo. Bố trí, lập tức một cái cường đại trận thế ba phủ, đưa bọn chúng cho bao phủ ở, cũng đưa bọn chúng lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Wen, tiểu Hỏa ba phiến tử kim chi liên phủ văn trước trùng kích tới, nhìn như hời hợt, kỳ thực khủng bố năng lượng đem chọn cái lục hợp đại trận trùng kích được kịch liệt kích động bắt đầu cường đại như vậy. Sáu vị long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, tất cả đều cả kinh. Bọn hắn lục hợp đại trận chi lực đến cùng như thế nào mạnh, bọn họ là tin tưởng, thế nhưng mà cái này bị xung kích phía dưới, bọn hắn lập tức đối với cái này ba cái tử kim chi liên phủ văn đã có nhất định được hiểu rõ. Ngăn cản được. Ta đến bố trí long đàn. Hòa viêm lăng kiếm nói ra, cái này ba cái tử kim chi liên trúng kích, cũng cho hắn một cái tình ngủ. Hắn vốn còn muốn lấy trước đánh chết đường sinh. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Hay là trước dùng đại sự làm trọng, trước đem long đàn xây dựng tốt, sau đó thỉnh bên ngoài thần giới ý chí hàng lâm xuống. Tốt. Sáu vị long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ linh mệnh, vốn lục hợp thánh trận này đây công hình thái, hiện tại bọn hắn lập tức đem chi chuyển thành thủ thế. Sáu người này thực lực vốn tựu vô cùng cường đại, như vậy một lòng muốn thủ, thánh trận lực phòng ngự càng thêm cường đại. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Gia trì lên thánh vật 6 người đều lấy ra bổn mạng của bọn hắn thánh khí, dùng bổn mạng của bọn hắn thánh khí với tư cách trấn áp ra chỉ tại nơi này lục hợp thánh trong trận. Lập tức, cái này lục hợp thánh trận uy lực càng cự đại rồi. Dầm dầm. Tiểu hỏa ngưng tụ 3 cái tử kim chi Liên liền oanh 2 cái, hay là không cách nào đem lục hợp thánh trận dung chuyển. Lần này, nếu không không có thể như lúc trước như vậy dung chuyển được kịch liệt dung dậy, càng là liền một tia chấn động cũng không có. Rất tốt. Hòa viêm lăng kiếm hạng trường càng thêm yên tâm ở bên trong xây dựng long đàn. Như vậy thoáng cái giao thủ, theo hắn, vậy đại khái tiểu là đường sinh thực lực cấp bậc. Kẻ này lực lượng nếu thật là như vậy, chúng ta cũng không phải không thể đem chi chém giết. Hỏa Viêm Lăng kiếm trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Tiểu hỏa liền loe vài cái, cũng không thể đủ đem đối phương lục hợp thánh trận phòng ngự cho dung chuyển, nó phi thường đích sinh khí. Tiểu hỏa lão đại, ta tới giúp người. Tiểu kiếm thấy thế, tranh thủ thời gian đến hỗ trợ. Lập tức, trong hư không hiện ra chín đạo vết kiếm. Vết kiếm hoành kích, chém giết mà xuống, mang theo một loại xé rách không gian chấn động, tập trung ở một điểm. Và anh, mọi việc đều thuận lợi tiểu kiếm vết kiếm, lúc này đây hoành kích tại đối phương lục hợp đại trận năng lượng phòng ngự cháo thượng lúc, lại chỉ có thể tại nơi này lục hợp đại trận năng lượng phòng ngự cháo lên, lưu lại một điểm thật sâu vết kiếm. Mà cái này vết kiếm lại không thể đủ đem cái này đại trận cho đâm rách. Những này vết kiếm có chút cổ quái. Kẻ này quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá Dù thế nào về nào cũng không cách nào đem chúng ta lục hợp đại trận cho pha vỡ chúng ta căn bản không cần cùng kẻ này dây dưa chỉ cho thần giới ý chí chiếm lĩnh tại đây đánh chết kẻ này dễ dàng cái này 6 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra được cái này chín đạo vết kiếm không giống bình thường nhưng mà chứng kiến kết quả về sau bọn hắn tựu không thế nào để vào mắt tiểu kiếm cũng không phục lắm công liên tiếp vài cái đều không có có thể có hiệu quả ở lại phía trên vết kiếm Tại toàn bộ lục hợp đại trận vận chuyển phía dưới, rất nhanh tiểu phục hồi như cũ bắt đầu. Toàn bộ đại trận Hỗn Nguyên như một, nhìn về phía trên một chút sơ hở đều không có. Chương 941, phá trận chiến liệt. Tiểu kiếm liên thủ với tiểu hỏa mà bắt đầu, thay nhau hướng phía đối phương lục hợp thánh trận hành kích. Nhưng mà cái này lục hợp thánh trận không chỉ có là 6 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính khống chế, càng có 6 kiện thánh khí liên thủ trấn áp lấy mắt trận, nó ngưng tụ cái này 6 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính toàn bộ lực lượng đã không phải là 6 người lực lượng đơn giản ra tăng đơn giản như vậy, mà là lại để cho 6 người lực lượng sinh ra nào đó lựa biến. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm tuyệt học tuy nhiên lợi hại, nhưng là, lại huyền diệu chiêu thức, lực công kích cũng có hạn. Giờ phút này cái này lục hợp thánh trận lực lượng phòng ngự, đã vượt ra khỏi bọn hắn huyền diệu hạn mức cao nhất, cái này lại để cho bọn hắn không cách nào phá trận bắt đầu. Ha ha! Đường sinh, chúng ta quả nhiên xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi có thể có như thế lực công kích lượng, cũng là để cho chúng ta rất là ngoài ý muốn Nhưng là, ngươi vô luận như thế nào công kích, đều là phí công. Hiện tại, chúng ta long tộc còn không có có thời gian gì cùng tâm tình với ngươi dây dưa, chờ chúng ta long tộc trợ giúp thần giới ý chí đã tìm được giới tâm, lại đến thu thập ngươi. Hòa viêm lăng kiếm thấy vậy, lớn tiếng nói. Theo bọn họ, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm công kích, tiểu tương đương với đường sinh công kích đồng dạng. Cũng cho rằng đây là đường sinh lớn nhất đích thủ đoạn. Các ngươi còn muốn giúp bên ngoài thần giới ý chí tìm tới nơi này giới tâm. Đường si tâm vọng tưởng. Đường sinh khinh thường nói. Ha ha, của ta Long Đàn sắp xây dựng thành công, rất nhanh là có thể đem thần giới ý chí dẫn vào tiến Long Đàn. Trừ phi ngươi bây giờ có thể đem chúng ta lục hợp đại trận cho phá hư, nếu không, ngươi lấy cái gì đến ngăn cản ta đem thần giới ý chí triệu hoán mà hạ. hỏa viêm lăng kiếm mang theo vài phần dương dương đắc ý nói. Thật sao? Vậy ngươi tiểu hãy chờ xem. Đường sinh cũng không hề nói cái gì. Nhìn thấy tiểu kiếm cùng tiểu hỏa đều không thể đem cái này sau vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đại trận cho công phá. Đường sinh đại khái đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa trên thực lực hạn có chút hiểu rõ. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, mang theo kiếp trước thánh cảnh cường giả kinh nghiệm chiến đấu cùng thần thông. Cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể làm cho đối phương toàn lực phòng thủ, đã là cực kỳ lợi hại. Các người đều trở về, để cho ta tới Đường sinh thản nhiên nói, đã cái này hai cái tiểu gia hỏa đều không được, như vậy nên hắn xuất thủ. Hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu pháp tác huyền nào lĩnh ngộ rất nhiều thứ, mặc dù không có tận lực tu hành, nhưng là thực lực cùng tu vi đều tiến bộ thần tốc. Lão đại, một lần nữa cho chúng ta một lần cơ hội, ta cùng tiểu kiếm cũng đều có tuyệt học không có xử đi ra. Tiểu hỏa có chút không cam lòng nói. Theo nó, đường sinh lão đại muốn đích thân xuất thủ, cái kia chính là cho rằng bọn họ hai cái làm việc bất lợi. Bọn hắn như thế nào không hội? Đợi ta phá vỡ năng lượng của bọn hắn phòng ngự cháo, lại cho các người ra tay đưa bọn chúng đánh chết. Đường sinh nói ra. Hôm nay thời gian cấp bách, hắn cũng không thể một lần nữa cho cái này hai cái tiểu gia hỏa cơ hội. Nếu không lại mang xuống, chỉ sợ bên trong hỏa viêm lăng kiếm muốn đem long đàn cho bố trí thành công. Vâng. Hai cái tiểu gia hỏa đành phải lĩnh mệnh, bay trở về đến đường sinh bên người, đỉnh chỉ công kích. Đường sinh một bước bước ra, đã đi tới đối phương lục hợp thánh Trận trước mặt. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Hòa viêm lăng kiếm chứng kiến đường sinh tiến lên, khỏe miệng của hắn nổi lên một vòng trào phúng, khiêu khích mà hỏi. Lúc này, đường sinh không nói gì. Hắn dơ tay lên trường đến, tốc độ không tính nhanh. Lập tức, một cổ huyết kim sắc phát mang, nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn tại đường sinh trong lòng bàn tay, nhìn về phía trên không có gì vì thế. Sau đó, nhẹ nhàng đập rơi. Một trường này vỗ nhẹ nhẹ rơi, nhìn về phía trên cũng không có chút nào khí thế. Thế nhưng mà... Quỷ dị hiện tượng xuất hiện. Đem làm đường sinh một trường này vỗ vào đối phương lục hợp thánh trận năng lượng phòng ngự cháo thượng lúc, tựu như là một thanh trời một chốc nóng hội thiết in dấu, in dấu tiến vào một khối ngàn năm hàn băng ở bên trong. Ngàn năm hàn băng tuy nhiên chắc chắn, nhưng là gặp được nhiệt độ cao, lập tức hòa tan bắt đầu. Giờ phút này đường sinh một trường này, rơi vào đối phương lục hợp thánh trận thượng lúc, nhìn như châm chạm, kỳ thực đạo in dấu tiến vào đối phương lục hợp thánh trong trận. Xì xì. Toàn bộ lục hợp thánh trận thượng vận chuyển pháp tắc Tản mát ra một cổ năng lượng chập trùng chi khói đen. Đường sinh một trường này, ngạnh xanh xanh ở toàn bộ hoàn mỹ vận chuyển lục hợp thánh trận phía trên, sẽ mở một đường vết rách đến. Lục hợp thánh trận, phá. Cái gì? Giờ khắc này, chứng kiến lục hợp thánh trận bị phá đi thời điểm, trong trận 6 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, phản phất thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Bọn hắn lục hợp thánh trận chính là dùng 6 kiện thánh khí với tư cách mắt trận, Lại có bọn hắn 6 người liên thủ bố trí, huy lực đến cùng có bao nhiêu, bọn hắn trong lòng là tin tưởng, chỉ sợ chính thức thánh cảnh cường giả công kích, cũng có thể ngăn cản vài cái. Nhưng hôm nay đường sinh một trường này, rõ ràng cứ như vậy thoáng cái đưa bọn chúng lục hợp thánh trận cho phá. Tại đại trận bị phá lập tức, bọn hắn 6 người thậm chí không cách nào kịp phản ứng, không cách nào thấy rõ ràng đường sinh một trường này chi huyền diệu. Cái này, mà ngay cả đang tại bố trí long đàn hỏa viêm lang kiếm cũng trận tròn mắt. Hắn Long Đàn mới 7 đưa đến 1 3 Còn cần thật dài trong chốc lát mới có thể bố trí thành công Lục hợp thánh trận hắn cũng không có gia nhập chủ trì khống chế Cho nên, tại thời khắc này Hắn cũng căn bản không rõ ràng lắm Đường sinh đến cùng như thế nào Một trưởng liền đem lục hợp đại trận cho phá Đến cùng Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hắn không phải công không phá được đại trận sao Như thế nào hiện tại một trưởng tiểu dễ dàng như thế phá Hòa Viêm Lăng kiếm hỏi Chúng ta Chúng ta cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra a Sáu vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, vẻ mặt mộng bức trạng thái. Đường sinh cái kia một bên, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm thật không nghĩ nhiều như vậy. Tại đây hai cái tiểu gia hỏa xem ra, đường sinh lão đại lợi hại lán lên phải đấy. Lão đại, chúng ta khả dĩ xuất thủ không vậy? Hai cái tiểu gia hỏa cấp cấp nói. Đang quan tâm nhất, mới được là cái này. Khả dĩ xuất thủ. Đường sinh gật đầu nói nói. Cái kia một trưởng nhìn như hơi hợn. Nhưng mà dung hợp hắn trong khoảng thời gian này chỗ linh ngộ, hiện ra không gian, thời gian, nhân quả, luân hồi, kiếm đạo, sinh tử đợi pháp tắc áo nghĩa. Một trường này, đã là đường sinh đỉnh phong nhất một trường. Kỳ thật, hắn tại xuất trưởng trước khi, cũng không biết có thể không đem đối phương lục hợp thánh trận năng lượng phòng ngự cháo cho pha vỡ. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm đạt được đường sinh mệnh lệnh về sau, rất là hương phấn. Bọn hắn ngay ngắn hướng theo bị đường sinh một trưởng này sẽ rách lỗ hổng ở bên trong, chui đi vào, sau đó hướng phía bên trong hỏa viêm lăng kiếm đợi thánh cảnh cường giả giết đi qua. Không tốt. Vận chuyển đại trận, ngăn cản được bọn hắn. Hỏa viêm lăng kiếm lớn tiếng quát. Sáu vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, ngay ngắn hướng vận chuyển đại trận, muốn sắp bị đường sinh một trưởng kia xé rách đại trận cho tu bổ trở về nhưng mà Cái kia bị đường sinh xé rách lỗ hổng, hắn thượng hiện ra một loại khắc thường pháp tắc khí thức, vô luận bọn hắn như thế nào vận chuyển đại trận, cũng đều không cách nào đem đại trận cho chữa trị tới. chương 942, đại thế đã mất. Đường sinh một trưởng đánh ra, như có điều suy nghĩ, lại một trưởng đánh ra ngoài. Một trưởng này huyết quang mang màu vàng so với thượng một trưởng căng nhạn. Bất quá, một trưởng này huy lực, rơi vào đối phương lục hợp thánh trận lúc, lập tức, toàn bộ lục hợp thánh trận không còn là bị xé nước một đường vết rách. Mà là mảng lớn đại trận đều bị vỡ ra đến. Đang nghĩ ngợi chưa trị đại trận Long tộc 6 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, đột nhiên lọt vào cán trả, ngay ngắn hướng thân hình run lên, trong cơ thể một hồi khí huyết bất ổn. Mà lúc này đây, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm đã giết đã đến trước mặt. Bọn hắn khí huyết táo bạo phía dưới, căn bản khó có thể thoáng cái tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Còn nữa, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm công kích, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Nhảy lên một rưỡi tình huống, bọn hắn cho dù là toàn thịnh Chỉ sợ cũng không có thể đủ ngăn cản tiểu hỏa cùng tiểu kiếm bao nhiêu chiêu. Thì ra là 6 người liên thủ bố trí lục hợp thánh trận lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng giữ vững vị trí mà thôi. Lần này tử lại bị đường sinh đệ nhị trưởng cắn trả cho làm bị thương, ở đâu hay là đối với tay. Lập tức, cái này 6 vị long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, tất cả đều bị tiểu hỏa cùng tiểu kiếm 2-3 chiêu phía dưới cho chém giết. Hòa viêm lăng kiếm căn bản là phản ứng không kịp. Hắn vẫn còn đường sinh một trường kia phá vỡ lục hợp đại trận trong rung động, thế nhưng mà như vậy vừa quay đầu lại, hắn đột nhiên phát hiện không chỉ có lục hợp đại trận đã không có, mà ngay cả bên người theo tới 6 vị đồng bọn cũng toàn bộ chết rồi. Chạy! Một cổ trước nay chưa có hoàng sợ, bao phủ ở hỏa viêm lăng kiếm tâm linh. Tình huống này phía dưới hắn ở đâu còn chú ý được xây dựng long đàn. Trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Trong tay thánh kiếm rốt vào buồn nguyên, đại phóng quang minh mà bắt đầu Sau đó hóa thành một đạo thánh mang, dùng một loại quỷ dị tốc độ chém giết hướng bên kia đường sinh. Một kiếm này uy lực phi thường khủng bố, phá toái hư không thời điểm, có chứa một loại long viêm phần thế khủng bố hủy diệt pháp tắc cảm giác. Nhưng mà, tại đâm ra một kiếm này thời điểm, hỏa viêm lăng kiếm quay người chạy trốn. Đây là dương đông kích tây chi thuật. Hắn một kiếm này là toàn lực đánh ra, có thể càng nhiều nữa mục đích thì là vì cho hắn chạy trốn tranh thủ thời gian. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, uy lực kinh khủng hơn ám sắt đến đường sinh trước mặt. Đường sinh rơ tay lên trường, nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, hỏa viêm lăng kiếm một kiếm này liền như là một con rồi giống như trực tiếp bị đường sinh đập rơi xuống. Hay là nhẹ như vậy miêu nhạt đi. Kẻ này, thực lực như thế nào như thế chi khủng bố. Hỏa viêm lăng kiếm thấy như vậy một màn, tâm thần hoảng hốt, càng là thấp thỏm lo âu. Cái lúc này, hắn mới chạy thoát vài bước. Bởi vì chung quanh có biển lửa bí cảnh chiến trường. Hắn còn chưa kịp đi phá vỡ cái này bí cảnh chiến trường. Trốn không thoát ra. Đột nhiên tầm đó, đường sinh thanh âm tiếng nổ đáng tại hỏa viêm lăng kiếm bên hai. Hỏa viêm lăng kiếm nhìn lại, phát hiện đường sinh cũng đã đứng ở sau lưng của hắn. Hắn không chút suy nghĩ, trở lại một trường đánh chết mà đi. Đường sinh cũng nâng lên trường đến, cùng hỏa viêm lăng kiếm chống lại một trường này. Hai trường đụng nhau đụng. Hỏa viêm lăng kiếm rốt cuộc hiểu rõ đường sinh khủng bố chỗ. Nhưng mà, đã đã chậm. Đường sinh một trường này trực tiếp hoanh hạ mang theo một loại mất đi chi huy, ngay tiếp theo hỏa viêm lăng kiếm cả người đều cho hình thần câu diệt xuống dưới. Hỏa viêm lăng kiếm, chết. Đến tận đây, long tộc phái xuống cái này một đội muốn ở chỗ này xây dựng long đàn, liền ở chỗ này bị đường sinh cho trực tiếp bị diệt. Đường sinh, làm không tệ. Chứng kiến đường sinh diệt sát hỏa viêm lăng kiếm bọn người về sau, đường sinh bên này thần giới ý chí truyền âm xuống, đối với đường sinh trực tiếp khen ngợi. Ngươi tình huống bên kia thế nào? Đường sinh do hỏi. Ta không chế 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc tuy nhiên bị đối phương 2 chiếc thánh khí tàu cao tốc cắp chế, nhưng là gắt gao cuốn lấy chúng, căn bản không có vấn đề. Hiện tại bọn hắn chết 7 vị thánh giả trở về cường giả, thực lực tiến thêm một bước suy yếu. Nếu như bọn hắn không có còn lại đích thủ đoạn, như vậy, chúng ta xem như an toàn được rồi. Thần giới ý chí nói đến đây thời điểm, trong nội tâm coi như là nhẹ nhàng thở ra. Xem bọn hắn như thế nào ra chiêu. Nếu như bọn hắn không dám phái người xuống. Như vậy, chúng ta tiểu triệt hạ một chiếc thánh khí tàu cao tốc, ta xuống dưới đem còn lại giới tâm cho tìm ra đã luyện hóa được." Đường Sinh nói ra, "Nếu như một lần nữa cho hắn nhiều một chiếc thánh khí tàu cao tốc, như vậy bọn hắn thì càng thêm dễ dàng, thậm chí có năm chắc đem Long tộc chi nhân tất cả đều ở tại chỗ này." Tốt. Thần Giới ý chí gật gật đầu. Thổ khuê cảnh nhất khống chế lấy hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, gắt gao cuốn lấy bên ngoài ba chiếc thánh khí tàu cao tốc không để cho chúng thời gian cùng không gian đi quấy dày hỏa viêm lăng kiếm bọn người đi xây dựng long đàn. Theo hắn, dùng hỏa viêm lăng kiếm bọn người thực lực, có lẽ không ai có thể ngăn cản được. Hắn tràn đầy tự tin. Nhưng lại tại cái lúc này, hỏa viêm lăng kiếm ở lại long tộc thánh khí tàu cao tốc ở bên trong bùn mạng khí tức đột nhiên mất đi sụp đổ ra. Bùn mạng khí tức mất đi sụp đổ, chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương chết rồi. Làm sao có thể? Bọn hắn bảy người bùn mạng kh Thổ khuê cảnh nhất mà người, có chút khó có thể tin. Chết như thế nào? Bị thánh khí tàu cao tốc bắn cho cái chết sao? Có thể phía dưới thần giới đại lục vị diện ở bên trong, căn bản cũng không có đệ tứ chiếc thánh khí tàu cao tốc khí tức ca. Cảnh một tu hiếu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Những thứ khác long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, hiện tại cũng dùng thổ khuê cảnh nhất an toàn trên hết là xem. Đối với hỏa viêm lăng kiếm 7 người đột nhiên chết đi, bọn hắn cũng tâm thần bất an. Rất hiển nhiên, đối mặt địch nhân như thế mãnh liệt phản công, rất có thể cái này thâm nguyên tâm hải giới tâm, tiếp theo tại đây chúng quanh mấy cái bên cạnh duyên giới điểm vị diện ở bên trong. Cho ta hoanh. Chúng ta tập trung một điểm, trước đuổi giết đối phương một chiếc thánh khí tàu cao tốc. Thổ khuê cảnh nhất đằng đằng sát khi nói. Loại tình huống này, lại phải một đội nhân mã xuống dưới xây dựng long đàn, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hắn cũng không dám. Ít nhất, trước đây... Hắn muốn trước biết rõ ràng phía dưới rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Nếu như có thể oanh mất đối phương một chiếc thánh khí tàu cao tốc, như vậy, bọn hắn có thể dùng một chiếc thánh khí tàu cao tốc ngăn chặn đối phương hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, sau đó phái một chiếc thánh khí tàu cao tốc đến phía dưới đi hộ tống xây dựng long đàn. Tốt, chúng ta tập trung hòa lực, đuổi giết bọn hắn. Hai chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc chuyên môn hướng phía một chiếc thánh khí tàu cao tốc công tới, về phần những thứ khác hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, bọn hắn hiện tại buông tha cho mặc kệ không hề đi dây dưa. Nhưng mà, Đường Sinh bên này thần giới ý chí, cái lúc này lại áp dụng chiến thuật du kích. Đối phương đến oanh kích, cái kia một chiếc thánh khí tàu cao tốc tiểu toàn lực chạy trốn, đem đối phương thánh khí tàu cao tốc hướng phía những thứ khác địa phương dẫn đi. Những thứ khác hai chiếc thánh khí tàu cao tốc ngay tại bên cạnh tới lui tuần tra, có phải hay không quấy rối tiến công. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn lại trở thành đánh giằng co. Cứ như vậy ngăn chặn bọn hắn. Đừng cho bọn hắn chạy. Phân một chiếc thánh khí tàu cao tốc cho ta ta đi lấy tiếp theo sau giới tâm đường sinh thấy thế, thế lặng lẽ rút lui khỏi tại đây chiến trường ý định tiếp tục đi luyện hóa giới tâm thổ Khuê cảnh nhất đợi long tộc chi nhân không chế lấy hai chiếc thánh khí tàu cao tốc chậm chạp không cách nào cầm xuống đối phương thánh khí tàu cao tốc đảo mắt lại qua vài năm đối phương giống như chỉ có hai chiếc thánh khí tàu cao tốc rồi mặt khác một chiếc thánh khí tàu cao tốc rất nhanh thì có long tộc chi nhân phát hiện điểm này chương 943 Tạm thời thối lui những năm gần đây này đường sinh bên này thần giới ý chí lợi dụng hai chiếc thánh khí tàu cao tốc đến dây dưa ở thổ Khuê cảnh nhất bọn người hai chiếc thánh khí tàu cao tốc bởi vì bị hỏa viêm lăng kiếm bọn người chi tử chung kích hơn nữa toàn bộ bên cạnh duyên giới điểm phong ấn đại trận che giấu cái này lại để cho thổ khuê cảnh nhất bọn người trong khoảng thời gian ngắn đều không có lưu ý ba chiếc thánh khí tàu cao tốc không thấy một chiếc biểu hiện ra thoạt nhìn không có gì thế nhưng mà tinh tế nghĩ đến lại cảm giác Cảm thấy ở đầu không ổn cái này lại để cho thổ khuê cảnh nhất bọn người trong nội tâm luôn luôn một loại không ổn cảm giác các ngươi có từng nhớ rõ với bắt đầu thời điểm cũng chỉ có một chiếc thánh khí tàu cao tốc đến theo chúng ta dây dưa đến đằng sau trực tiếp biến thành ba chiếc Đúng vậy đối phương thánh khí tàu cao tốc đều là ám hà hắc lan bọn người thánh khí tàu cao tốc Long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ không có một cái nào là đồng gốc bị như vậy bừng tỉnh về sau cả đám đều bắt đầu từ hỏi Có người phản ánh đã qua, kinh âm thanh nói, chẳng lẽ, đối phương kỳ thật cũng chưa xong toàn bộ đem ám hà đợi đi đầu tiến đến bên cạnh duyên giới điểm cái kia vài cổ thế lực thu phục mà là theo thời gian chuyển rời, chậm dãi thu phục Nếu là như vậy, chẳng phải là nói, đối phương triệt hồi một chiếc thánh khí tàu cao tốc, nhưng thật ra là rút đi cái này cổ thế lực, đi thu phục những thứ khác thế lực. Có người theo cái này mạch suy nghĩ suy đoán xuống dưới. Nếu quả thật chính là như vậy, chỉ sợ chúng ta phải ở chỗ này tìm ra giới tâm càng thêm khó khăn rồi. Dù sao, chúng ta chỉ có hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, đối phương dù là không địch lại chúng ta, cũng hoàn toàn khả dĩ kéo được chúng ta. Cảnh một tu hiếu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, tại thời khắc này, tất cả đều nhìn về phía đầu lĩnh thổ khuê cảnh nhất. Hôm nay hỏa viêm lăng kiếm chết rồi, ở chỗ này có thể làm chủ, tự là thổ khuê cảnh nhất. Thổ khuê cảnh nhất như mày, hắn đã ở chầm tư Hiển nhiên mọi người thảo luận hắn cũng đứng tại trong lỗ thai. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn làm quyết định, nói ra, trước mắt có thể xác định, đối phương thì có 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tuy nhiên không địch lại 2 chúng ta chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc, nhưng là ngăn chặn chúng ta, ngăn cản chúng ta thành lập long đàn dẫn thần giới ý chi hàng lâm, dư giải. Những năm này chúng ta cùng đối phương thánh khí tàu cao tốc dây dưa, cũng đã chứng minh điểm này, đó chính là chúng ta thực lực trước mắt còn chưa đủ. Đây là sự thật. Tuy nhiên rất đau đớn xí khí Nhưng là phải thừa nhận điểm này. Bất quá, Hỏa Viêm Lăng kiếm đợi 7 vị tu hữu chi tử, đối với chúng ta Long tộc mà nói, cũng là một cái thiên đại đại kích. Thậm chí, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết bọn hắn 7 người là chết như thế nào. Điều này nói rõ, tại đây bên cạnh duyên giới điểm thế lực, cũng không có chúng ta chỗ đã thấy 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc đơn giản như vậy, đối phương còn có ẩn tàng thế lực. Thổ Khuê cảnh nhất đem hôm nay tình cảnh tinh tế đối với mọi người phân tích một phen, sau đó nói: Cân nhắc cho tới bây giờ tình huống, chúng ta lực chỗ không thể vào, cho nên, ta tiên quyết định, chúng ta thánh khí tàu cao tốc trước chạy nhanh cách thâm viên tâm hải. Đi ra bên ngoài, chúng ta thành lập Long Đàn, xin chỉ thị một phen thần giới ý chí đi thêm quyết đoán. Tốt. Xin chỉ thị một phen thần giới ý chí cũng được. Long tộc cả đám các loại, cũng không có ý kiến. Bởi vì thông qua thổ khuê cảnh nhất như vậy một trận phân tích, bọn hắn cũng phát hiện tình thế đối với bọn hắn Long tộc mà nói, càng phát ra bất lợi bắt đầu. Đã như vậy, như vậy chúng ta quay đầu lui lại a. Vánh mở đối phương hai chiếc thánh khí tàu cao tốc dây dưa, chúng ta đi. Thổ khuê cảnh nhất hạ lệnh. Hắn một chút lệnh, hai chiếc thánh khí tàu cao tốc quay đầu trở về chạy nhanh đi ra ngoài. Thân giới ý chí khống chế hai chiếc thánh khí tàu cao tốc muốn ngăn trở, thế nhưng mà ở đâu có cái gì thực lực chẳng muốn hạ. Nó tranh thủ thời gian đi mười bảy ra đường sinh quyết định, hỏi, "Đường Sinh, Long tộc hai chiếc thánh khí tàu cao tốc muốn rời đi, ta ngăn không được?" Làm sao bây giờ? Đường sinh lúc này đang tại cái khác bên cạnh duyên giới điểm thần giới vị diện ở bên trong tìm kiếm giới tâm, nghe được thần giới ý chí truyền âm về sau, hắn con ngươi loại ra, suy nghĩ một phen, nói ra, đã ngăn không được, vậy hãy để cho bọn hắn đi thôi. Cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi hả? Thần giới ý chí có chút không cam lòng a Nó vừa ý long tộc cái kia hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, nếu là có thể đủ đem đối phương lưu lại, như vậy. Đợi Đường Sinh đem 108 cái bên cạnh duyên giới điểm đô thống một về sau, bọn hắn thì có thực lực khống chế toàn bộ bên cạnh duyên giới điểm thiên kiền địa chi phong ấn đại trận, đối phó cái kia hai chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc. Cho đến lúc đó, bọn hắn bên này cũng có 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc. 6 chiếc chống lại 2 chiếc, bọn hắn phần thắng phi thường đại. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao chúng ta hôm nay thực lực không đủ, mà ngươi cũng không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ bên cạnh duyên giới điểm lực lượng. Đường Sinh nói ra, Được rồi, thần giới ý chí cũng chỉ tốt bỏ qua. Đường sinh nói ra, yên tâm đi, nếu như ta suy đoán được không có sai, bọn hắn hay là sẽ trở lại. Thật sao? Lần sau bọn hắn nếu là lại đến, chúng ta tất nhiên lại để cho bọn hắn có đi không về. Thần giới ý chí nói ra, đường sinh con ngươi loại ra, có chút lo lắng mà nói, lần sau bọn hắn lại đến, chỉ sợ cũng không phải là hai chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc rồi, tất nhiên còn có những thứ khác thánh giả trở về thời đại nhân vật chính thế lực có thể không ngăn cản được, tự chứng kiến thời điểm đối phương đến cùng đến bao nhiêu người. Thần giới ý chí nghe được đường sinh lời nói này, nó cũng có chút khẩn trưng lên. Dù sao, bên ngoài thần giới ý chí quá cường đại, hơn nữa không chỉ có diện tích lớn, lại chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, khả dĩ theo lịch sử sông dài ở bên trong đem chết đi thánh cảnh cường giả theo luân hồi ở bên trong gọi trở về, dùng làm hắn binh mã đến đem ra sử dụng. Mà hắn, cũng chỉ có đường sinh một người khả dĩ dựa vào. Nếu là bên ngoài thần giới ý chí thật sự hạ quyết tâm thu thập nó, chỉ sợ nó thật đúng là không căng được bao lâu. Đường sinh, người chạy nhanh đem còn lại mấy cái bên cạnh duyên giới điểm giới tâm, tìm khắp đi ra, để cho ta thành công đem 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới vị diện cho thống nhất. Thống nhất cái này 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới vị diện, ta có thể khống chế thâm nguyên tâm hải bên ngoài thiên kiền địa chi đại trận rồi, đồng thời, ta giới tâm chỗ chính là cái kia vị diện có thể mượn nhờ thiên kiền địa chi đại trận chuyển đổi cùng che giấu mà bắt đầu, bởi như vậy, đối phương muốn tìm được của ta giới tâm, thì càng thêm khó khăn. thần giới ý chí nói ra, chỉ có như vậy, nó mới có thể nhiều nhất trọng bảo đảm. Nhưng là, như vậy còn không an toàn. Dù sao, thiên kiền địa chi đại trận lại huyền diệu, đối phương cũng là khả dị pha vỡ. Ta sẽ hết sức. Đường sinh nói ra, thổ khuê cảnh nhất chỉ huy hai chiếc thánh khí tàu cao tốc, chậm rãi nhanh chóng cách rời bên cạnh duyên giới điểm chạy đến bên ngoài trong hư không đi. Ly khai bên cạnh duyên giới điểm về sau, hãy tiến vào ra đến bên ngoài thần giới ý chí khống chế phạm vi. Thổ khuê cảnh nhất không do dự, hắn trực tiếp đã thành lập nên một cái long đàn, thỉnh bên ngoài thần giới ý chí hàng lâm mà xuống, hơn nữa đem bên trong phát sinh tình huống cùng với hỏa viêm lăng kiếm 7 người chết, hồi báo cho một chút. Thần giới ý chí nghe xong thổ khuê cảnh nhất báo cáo về sau, cảm xúc thượng không có gì chấn động, thanh âm của nó không vui không buồn, nói ra Các người long tộc có thể cầm xuống cái này thâm nguyên tâm hải sao? Chương 944, Khuynh Sào xuất động. Đối với thần giới ý chí mà nói, thâm nguyên tâm hải không dùng được thượng cổ phong ấn thần giới biên giới khu vực, rất nhiều đảng sinh ra đến thần giới ý chí địa bàn một trong. Những nay thần giới ý chí đối với nó mà nói, đều là nhỏ yếu không chịu nổi, đều là không đáng giá nhắc tới, đều là cùng đợi bị nó thôn phệ. Cũng chỉ có đem thượng cổ phong ấn thần giới biên giới khu vực những Nay vụn vật lẻ tẻ thần giới ý chí đều chiếm đoạt, bước tiếp theo, mới có thể thử trùng kích toàn bộ thượng cổ phong ấn thần giới. Kế tiếp muốn đối mặt, tự là thượng cổ phong ấn trong thần giới ba đại vô cùng cường đại thần giới ý chí. Đây đối với bên ngoài thần giới ý chí mà nói, đây mới thực sự là đối thủ, cũng là quyết định nó sinh tử tồn vong thời khắc Cho nên, thâm nguyên tâm hải thần giới ý chí, nó lặp lại không có để vào mắt. Càng đừng đề cập chỉ là thâm huyên tâm hải biên giới khu vực 108 cái bên cạnh duyên giới điểm bên trong đích một cái thần giới ý chí. Thổ khuê cảnh nhất nghe được thần giới ý chí lời nói này về sau, toàn thân run lên. Hắn hiểu được thần giới ý chí lời nói này ý tứ, nói đúng là, nếu như bọn hắn long tộc bắt không được, như vậy thần giới ý chí sẽ thay người đến. Dù sao thần giới ý chí vương bài thế lực không chỉ, mà còn cái bọn hắn long tộc một cổ, đồng thời, lần một cấp thế lực cũng có rất nhiều. Người không được. Dĩ nhiên là có người đi. Hơn nữa, những cái kia lần một cấp thực lực, còn chờ đợi thần giới ý chí lọt mắt xanh, còn càng tiến một bước trở thành vương bài thế lực. Mà Long tộc thực lực nếu là đã mất đi thần giới ý chí lọt mắt xanh, chỉ sợ toàn bộ tộc đàn cơ duyên số mệnh mệnh số đều sâu sắc hạ thấp. Mà ở cái này luận thế, nếu như một cái tộc đàn cũng không đủ cơ duyên số mệnh mệnh số đến chèo trống, chỉ sợ cách diệt tộc cũng không xa. Chúng ta Long tộc có thể cầm xuống. Thổ khuê cảnh nhất tranh thủ thời gian cam đoan nói. Đã có thể cầm xuống, vậy đi. Thần giới ý chí Đạ mặc nói, nó bất ổn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Vâng. Thổ khuê cảnh nhất cung kính nói. Sau đó, thần giới ý chí theo long đàn thượng ly khai. Sau lưng thổ khuê cảnh nhất, cái kia hơn 10 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, sắc mặt cũng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, thâm nguyên tâm hải hôm nay đã biến thành một khối khó gặm xương cốt. Cảnh một tu hiếu, hôm nay chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Tại nơi này đại tranh giành chi thế, nếu như không có thần giới ý chí lọt mắt xanh cùng ủng hộ, chúng ta long tộc căn bản là không cách nào dừng chân. Cho nên, vô luận như thế nào, cái này thâm viên tâm hải chúng ta đều muốn bắt xuống, không thể lại để cho thần giới ý chí thất vọng. Thổ khuê cảnh nhất thanh âm kiên định nói. Thế nhưng mà, cái này thâm viên tâm hải muốn muốn cầm xuống đến, chỉ sợ muốn chúng ta toàn bộ long tộc dốc toàn bộ lực lượng mới được. Đọc chuyện tại. Có người nói nói. Vậy dốc toàn bộ lực lượng. có thể nói Bắt không được cái này thâm viên tâm hải, chúng ta long tộc tiểu là sinh tử tồn vong thời điểm. Lúc này không liều, khi nào liều. Vốn chúng ta những người này, đã sớm tại thượng cổ thời điểm tiểu chết rồi, cũng là gặp cái này lại thế, lại phải đã đến thần giới ý chí thương cảm, lúc này mới có thể đủ theo luân hồi sông dài ở bên trong trọng sinh trở về. Sống lâu ở kiếp này, là được buôn bán lời. Thổ khuê cảnh nhất con người lóe ra nói ra, nếu như không phải trấn long đại kiếp nạn đường sinh đã phá vỡ phong ấn. Kéo ra thánh giả trở về thời đại đại màn, bọn hắn làm sao có thể đủ một lần nữa trở về. Mặt khác thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, nghe thế lời nói, con người cũng lẽ ra quang mang kỳ lạ. Vậy liều đi. Chúng ta thập đại long tộc, tổng cộng có 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Còn nữa, những cái kia muốn phụ thuộc chúng ta thập đại long tộc thế lực, cũng hết thể đều triệu tập mà đến, bọn hắn chỗ đó, có lẽ cũng có thể triệu tập hơn 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Ta cũng không tin. Dùng chúng ta nhiều như vậy thánh khí tàu cao tốc quanh kích mà xuống, cái này phương thâm nguyên tâm hải nội thế lực, có thể ngăn cản được. Thổ khuê cảnh nhất nói ra, những thứ khác long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ nghe nói như thế, cũng đều cho rằng năm chắc thắng lợi trong tay, phi thường có thể thực hiện. Thổ khuê cảnh nhất bọn người trở lại long tộc, thương nghị đánh thâm nguyên tâm hải sự tình, triệu tập nhân thủ phải cần một khoảng thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, đường sinh ba chiếc thánh khí tàu cao tốc hiệp trợ xuống, Còn lại mấy cái bên cạnh duyên giới điểm giới tâm, rất nhanh đã bị hắn cho tìm được, đồng thời đã luyện hóa được ra. Đến tận đây, toàn bộ bên cạnh duyên giới điểm 108 cái thần giới vị diện, thống nhất mà bắt đầu. Mà thân giới ý chí cũng rốt cục khả dĩ hoàn toàn khống chế toàn bộ bên cạnh duyên giới điểm thiên kiên địa chi phong lớn đại trận. Theo nó ý niệm trong đầu khế động, toàn bộ Thâm Nguyên Tâm Hải biên giới khu vực, sở hữu tất cả thần giới buồn nguyên, một lần nữa hóa thành một cổ khủng bố phong ấn năng lượng, lại kích động lúc tức dậy. Du không còn là nguyên lai chỉ là bản năng chung kích, mà là có thể chân chân chính chính lợi dụng trận pháp huyền ảo, diễn biến xuất trận thế công kích. Nếu như Long tộc cái kia hai chiếc thánh khí tàu cao tốc còn dám tiến đến, ta có nắm chắc lợi dụng toàn bộ phong ấn đại trận lực lượng, đem chúng triệt để tung bay. Dù là không thể đưa bọn chúng thánh khí tàu cao tốc nổ nát, đem chúng tách ra ra, cũng không thành vấn đề. Thần giới ý chí tràn đầy tự tin nói, dù sao, Thâm Nguyên Tâm Hải Phong Ấn Đại Trận, làm sao tới nói, đều là thượng cổ chỉ là Thế tự toàn bộ thần giới pháp tắc chi tâm lực lượng chỗ hình thành một bộ phận đường sinh chứng kiến thần giới ý chí như thế tràn đầy tự tin bộ dạng, nói ra ăn hết lúc này đây thì tỏi tiếp theo lại đến chỉ sợ Long tộc chi nhân tiểu cũng không chỉ có hai chiếc thánh khí tàu cao tốc hơn nữa trải qua đã lâu như vậy đối phương còn không có có đến nói rõ đối phương tại xúc tích lực lượng không đến tắc thì vậy đến lúc này cái kia chính là ông có thể đem ngươi giới tâm tìm ra quyết tâm thần giới ý chí có chútảnh chúng nói hạ hạ Trừ phi bọn hắn có thể bài trừ của ta thiên kiền địa chi đại trận, nếu không, của ta giới tâm khả dị trực tiếp giấu ở thiên kiền địa chi trận thế ở bên trong. Hơn nữa thiên kiền địa chi đại trận vận chuyển, của ta 108 cái thần giới vị diện khả dĩ thay hình đổi vị, bọn hắn nếu muốn tìm đến, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Hy vọng đến lúc đó, thật sự như như lời ngươi nói cái kia dạng. Đã cái này thần giới ý chí như thế tự tin, đường sinh cũng không hề nói cái gì. Đừng đến lúc đó. Vừa muốn hắn đi liệu mạng giả là tốt rồi. Thần giới ý chí hay là rất đắc ý, hắn nói ra, đường sinh, hiện tại chúng ta coi như là không kém thế lực. Người xem, thánh khí tàu cao tốc chúng ta bây giờ đều có 6 chiếc, càng có ám hà hát lan liệt hổ băng nguyên tà minh hàng tấn 6 cổ thế lực nhân mã. Cũng coi là binh hùng tướng mạnh A. Đường sinh thật sự là không đành lòng đả kích cái này dương dương đắc ý thần giới ý chí, bất quá, hắn hay là nói ra, lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là... Ngươi chỗ dung hợp khống chế cái này 6 cổ thực lực nhân mã, cũng chỉ có thể đủ tại ngươi thâm viên tâm hải biên giới nội hoạt động, lại tìm không thấy lối ra thâm viên tâm hải, đến khác trong địa bàn giúp ngươi công thành đoạt đất. Nói trắng ra một điểm, những thế lực này cũng chỉ có thể đủ đến phòng ngự. Đi xông vào trước nhất tuyến, xông vào cái khác thần giới ý chí địa bàn tìm kiếm giới tâm nguy hiểm sự tình, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào đường sinh đến. Thần giới ý chí mang theo vài phần định nọ, hát hát nói, có những thực lực này ở chỗ này của ta phòng thủ Ta cũng không cho ngươi phía sau không lo sao. Ngươi là ta nhân vật chính hóa thân đại ngôn phát ngôn Ta cường đại, chính là ngươi cường đại nha. chương 945, vực sâu khu vực. Thần giới ý chí nói được cũng không có sai. Những năm gần đây này, đường sinh đang giúp trợ thần giới ý chí thôn vệ dung hợp khác giới tâm đồng thời, thực lực của hắn tiến bộ thần tốc. Đặc biệt là đem làm 108 cái bên cạnh duyên giới điểm dung hợp duy nhất thời điểm, đường sinh càng là cảm nhận được một cổ mê ngông đại cơ duyên, đại khí vận. Đại mệnh số hàng lầm tại hắn trên người, lại để cho hắn đối với pháp tắc tìm hiểu, trước nay chưa có linh hoạt kỳ ảo cùng rất nhanh. Mà ở cảnh giới tăng lên lên, đường sinh cũng không hề lo lắng pháp tắc chi tâm buồn nguyên không đủ vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại tiểu bề quan, hắn khả dĩ một hơi đem tu vi tăng lên tới thần chủ đại viên mãn, sau đó bắt đầu trùng kích trong truyền thuyết thánh cảnh. Mà ở thân phận thượng, đường sinh hôm nay thế nhưng mà chân chân chính chính thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn. Thân phận so với bên ngoài những cái kia thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, cao một bậc, tại cơ duyên số mệnh mệnh số lên, cũng có thể trực tiếp nghiền áp bọn hắn. Đương nhiên, duy nhất lại để cho đường sinh cảm thấy lo lắng thủ sợ, cái kia chính là bên ngoài thần giới ý chí quá cường đại. Hắn bên này thần giới ý chí có thể không ngăn cản được bên ngoài thần giới ý chí nghiền áp, đây là không biết bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, hy vọng rất xa vời. Cũng chỉ có thể đủ đi một bước tính toán từng bước. Đường sinh nói ra, đường sinh hiện tại 108 cái bên cạnh duyên giới điểm đô thống một rồi ta cũng có thể khống chế bên cạnh duyên giới điểm phong lớn đại trận Ngươi cho ta cũng khổ cực lâu như vậy ngươi xem ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một thời gian ngắn bế quan tăng lên một chút thực lực của mình thần giới ý chí chủ động nói ra nó cũng đem đường sinh nhiều năm như vậy cố gắng cùng công lao ghi ở trong lòng có thể nói không có đường sinh sẽ không có nó hôm nay thậm chí nó sớm đã bị bên ngoài là thần giới ý chí cho dung hợp khống chế Đường sinh cũng rất ngừng suy nghĩ xuống, hảo hảo bế quan cùng tìm hiểu, bất quá, nghĩ đến thế cục hôm nay, hắn lắp đầu, nói ra, ta cuối cùng có một loại dự cảm, long tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có thể ngóc đầu trở lại. Bọn hắn lại đến thời điểm, thế tất không phải chuyện đùa. Cho nên, chúng ta hay là trước thống nhất toàn bộ thâm viên tâm hải A. Thâm viên tâm hải chia làm hai bộ phận bên ngoài 108 bên cạnh duyên giới điểm là một bộ phận, bên trong hoạch tâm bộ phận cũng là một bộ phận. Thần giới ý chí nghe thấy đường sinh nói như vậy, nó đương nhiên nguyện ý. Dù sao, nó cũng muốn sớm ngày chiếm đoạt thâm viên tâm hải hạch tâm bộ phận 9 cái thần giới ý chí. Tốt. Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh hỏi, ngươi theo ta nói nói tình huống bên trong A. Hạch tâm khu vực, tổng cộng có 9 khối thần giới đại lục, từng đại lục đều sinh ra đời thần giới ý chí. 9 khối đại lục, cấu thành một cái thượng cổ cửu cung phong ấn đại trận. Nguyên lai hoàn mỹ không tì vết, không hề sơ hở. Nhưng là... Theo 9 khối thần giới đại lục vị diện đều sinh ra đời thần giới ý chí về sau, chúng giúp nhau thậm chí nghĩ đem đối phương thôn phệ, giúp nhau tầm đó cũng không phối hợp, cho nên, hôm nay thượng cổ cử cung phong ấn đại trận, căn bản là vận chuyển không đứng dậy, chỉ có thể đủ dựa vào buồn nguyên trận thế tại trèo trống. Thần giới ý chí giải thích Kỳ thật, bên trong thượng cổ cử cung phong ấn đại trận là như thế, nó bên ngoài là 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thiên kiền điệu chi phong ấn đại trận, không phải là không như thế. Chỉ là dựa vào buồn nguyên trận thế tại vận chuyển Thì ra là đường sinh hỗ trợ thống nhất cái này 108 cái bên cạnh duyên giới điểm Hôm nay cái này thần giới ý chí mới có thể một lần nữa không chế Phát huy cái này thiền kiển địa chi phong ấn đại trận chính thức quy lực bắt đầu Người cùng bên trong 9 cái thần giới ý chí so với Ai mạnh ai yếu Đường sinh hỏi Ta tuy nhiên dung hợp khác 107 cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới ý chí Nhưng là so về bên trong 9 cái đến Hay là yếu đi không ý Thần giới ý chí chi tiết nói. Đường sinh con người loại ra, hỏi, nói cách khác, bên trong 9 khối thần giới đại lục vị diện, mỗi một khối so bên ngoài 108 khối cộng lại càng lớn. Thần giới ý chí gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Mỗi một khối thần giới đại lục ở bên trên, có nguy hiểm gì sao? Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí không có dấu giếm, chi tiết nói, bên trong 9 khối thần giới đại lục vị diện, ẩn chứa pháp tắc chi tâm buồn nguyên. Không phải ta bên ngoài bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện có thể so sánh với. Bên trong sẽ có thêm nữa. Thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh hảo, thực lực cũng càng cường đại. Còn nữa, bên trong phong ấn lực lượng rất cường đại, cũng sẽ có rất nhiều thượng cổ phong lớn buồn nguyên ở bên trong thai ngén mà già phong linh. Có chút phong linh thực lực, có thể không kém hơn bị người giết chết những long tộc đó cường giả. a đường sinh ngay xong, con người loay ra. Bị hắn giết cái chết long tộc cường giả, thì ra là hỏa viêm lăng kiếm bọn người. Từng cái đều là so với ám ngọc bọn người lợi hại hơn thời đại nhân vật chính. Hắn hỏi, loại này cấp phong linh khác, số lượng nhiều không nhiều lắm. Thần giới ý chí lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không biết. Dù sao bên trong 9 cái thần giới đại lục vị diện cùng ta tại đây bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện, không phải một cái trận hệ. Bất quá, ta ngược lại là hy vọng như vậy phong linh nhiều một chút. Vì cái gì? Đường Sinh có chút khó hiểu bắt đầu. Thần giới ý chí nói ra, bởi như vậy Ta nếu là đoạt xá cắn nuốt bên trong giới tâm, như vậy, thủ hạ ta binh thì càng nhiều hơn A. Ách đường sinh có chút im lặng mà bắt đầu, nói ra, ngươi làm sao lại biết đạo ngươi nhất định có thể thôn vệ dung hợp bọn hắn giới tâm. Hạ hạ, ta đương nhiên là tin tưởng thực lực của ngươi. Bên trong phong linh dù là càng lợi hại gấp 10 lần, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thần giới ý chí nói ra, đường sinh với tư cách hắn nhân vật chính hóa thân đại ngôn phát ngôn đối với đường sinh thực lực, Thần giới ý chí đương nhiên đúng rồi giải được rồi. Đi thôi, chúng ta vào xem. Đường sinh nói ra. Tốt. Thần giới ý chí kích động bắt đầu. 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc chậm dài hướng phía thâm viên tâm hải ở chỗ sâu trong chạy tới. Biên giới đại trận bị thần giới ý chí cho không chế, cho nên, 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc chạy nhanh nhập vào đi thời điểm, không hề như ngay từ đầu như vậy, lọt vào mánh liệt phong ấn buồn nguyên ngăn cản Một đường thông suốt. Đường sinh tại ám hạ cái này một chiếc thánh khí tàu cao tốc lên, tàu cao tốc Thượng ám ngọc, Hà kiếm bọn người nhìn như có thể bình thường trao đổi, kỳ thực ý chí của bọn hắn đều bị thần giới ý chí cho dung hợp, thời điểm mấu chốt chỉ cần thần giới ý chí một cái ý niệm trong đầu, có thể không chế bọn hắn. Đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở thâm viên tâm hải biên giới khu vực. Một khi tiến vào đến khác thần giới ý chí địa bàn, đường sinh bên này thần giới ý chí cũng tiểu đã mất đi không chế, mà ám ngọc bọn người cũng sẽ biết tỉnh lại. Đường sinh cũng không có muốn là ám ngọc bọn người nói thành muốn thần giới ý chí thả ý của bọn hắn. Dù sao những cái thứ này, ngay từ đầu tiểu cấu kết long tộc cường giả, muốn tại bên cạnh duyên giới điểm ở bên trong phục giết hắn. Đáng tiếc ca, người tính không bằng trời tính. Phía trước tiểu là trọng yếu nhất kiểu cung thần giới đại lục vị diện mắt trấn chỗ. Thần giới ý chí không chế chín chiếc thánh khí tàu cao tốc, đột nhiên ngừng lại, nó đối với đường sinh nói ra. Đường sinh cũng men theo thần giới ý chí trỗi chỉ thị phương hướng nhìn sang. Trường 946, Đại địch tiếp cận. Đường sinh bên này thần giới ý chí, hắn thống nhất 108 cái bên cạnh duyên giới điểm, tại thâm huyên tâm hải ở bên trong khống chế năng lực trước nay chưa có tăng cường. Nhưng mà, lực lượng của nó, lớn nhất cũng chỉ có thể đủ phúc tìm được tại đây. Nó nói ra, đường sinh, ta cũng chỉ có thể đủ đem ngươi đến tại đây rồi, xa hơn bên trong, chính là 9 cái thần giới ý chí địa bàn Đường sinh gật gật đầu. Phía trước hư không, hôn hôn độ độn Vô cùng cường đại phong ấn buồn nguyên đang kích động lấy. Bề ngoài nhìn về phía trên cũng không có cái gì, có thể đường sinh biết nói, chỗ đó giống như là sông ngầm mãnh liệt, nếu như không có thánh khí tàu cao tốc phòng ngự, cho dù là thánh cảnh cường giả tùy tiện bay vào đi vào, chỉ sợ không chết cũng muốn lột một tầng ra. Cho nên, đường sinh tại không có thánh khí tàu cao tốc hộ tống xuống, cũng không dám tùy tiện ly khai thánh khí tàu cao tốc, chỉ dựa vào năng lượng phòng ngự cháo bay vào đi vào. Bên trong là cái đó một khối thần giới đại lục vị diện. Đường sinh hỏi. Khảm cung thần giới đại lục vị diện. Thần giới ý chí nói ra. cửu cung thần giới đại lục, theo thứ tự là, kiền cung, khảm cung, cấn cung, trấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoai cung. Vãnh mở nó mắt trận phòng ngự, khiến nó thần giới đại lục vị diện hiển lộ ra đến. Đường sinh nói ra. Bằng không thì, đối phương khảm cung thần giới đại lục vị diện bao phủ tại trận thế ở bên trong. Hắn căn bản là vào không được tốt thần giới ý chí nói xong trực tiếp khống chế 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc Trung quanh thần giới bổn nguyên lực lượng hướng phía 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc bắt đầu khởi động mà đi rầm rầm rầm lập tức 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo trùm tia sáng ngay ngắn hướng hướng phía phía trước hư không bắn chết mà đi lọt vào ngoại lực công kích phía trước nguyên bản Yên tĩnh hư không, đột nhiên bắt đầu khởi động ra lấp kín hátám sắc trận thế năng lượngường đến Cái này cổ trận thế năng lượng tường không biết so với lúc trước bên cạnh duyên giới điểm cường đại gấp bao nhiêu lần. Sáu chiếc thánh khí tàu cao tốc năng lượng phá văng kích, rõ ràng tại đây thoáng cái, không cách nào dung chuyển bên trong năng lượng tường mảy may. Đường Sinh cũng không nóng nảy. Phá vỡ đối phương năng lượng tường sự tỉnh, không phải của hắn nhiệm vụ, đây là thần giới ý chí sự tỉnh. Hắn điu lẳng lặng chờ. Đối phương năng lượng tường lại chắc chắn cũng có bị chậm rãi qua đi oanh rách nát một ngày. Nhìn xem tình huống, một lát là oanh không mở địch. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đường Sinh ý định hảo hảo bế quan tìm hiểu một phen. Thần giới ý chí cũng không nói cái gì, điểm ấy sự tình, nó cũng không dám làm phiền cùng quấy rầy Đường Sinh. tự Yên lặng khống chế 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc công kích. Đảo mắt, qua mấy thập niên. Thần giới ý chí 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc, hay là không cách nào đem đối phương năng lượng tưởng bắn cho phá. Ngược lại là Đường Sinh, tại đây vài thập niên bế quan ở bên trong, tu vi lại lần nữa tinh tiến, chết để củng cố thần chủ cảnh chu kỳ. Đồng thời, hắn đối với pháp tắc tìm hiểu, càng thêm tinh thâm. Nếu như lại chống lại hỏa viêm lăng kiếm bọn người bố trí chính là cái kia lục hợp thánh trận, hắn có nắm chắc một trưởng liền trực tiếp đem đối phương đại trận bắn cho toái, mà không phải cái doanh mở một cái lỗ hồng. Đối với thần giới ý chí tiến triển, đường sinh không nói được lời nào. Bởi vì hắn biết đạo thần giới ý chí lực lượng tiểu là lớn như vậy, sau chiếc thánh khí tàu cao tốc xem như bọn hắn trước mắt mới chỉ, cường đại nhất sức mạnh. Nếu như cái này sau chiếc thánh khí tàu cao tốc đều không thể đem đối phương năng lượng tưởng bắn cho phá, như vậy đường sinh lo lắng sung cũng không có cái gì dùng. Cho nên, thần giới ý chí bên này không có chuẩn bị cho tốt, đường sinh cứ tiếp tục bế quan tìm hiểu tu hành. Long tộc chỗ vị diện. Thổ khuê cảnh nhất đã sớm về tới tại đây, cùng lúc đó, hắn cũng cùng mặt khác cựu tộc Long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ thương nghị. Quyết định dốc toàn bộ lực lượng, vô cùng cầm xuống thâm viên tâm hải đến. Thập đại Long tộc Mỗi một hệ long tộc đều có một chiếc thánh khí tàu cao tốc, cộng lại tiểu là 10 chiếc. Bọn hắn long tộc thánh khí tàu cao tốc đều so tầm thường thánh khí tàu cao tốc cường đại hơn. Tại đây vài chục năm nay, bọn hắn trừ mình ra chuẩn bị, triệu tập trong tộc cường giả bên ngoài, còn liên hợp những cái kia muốn phụ thuộc nịnh bợ bọn hắn long tộc thế lực, những thế lực này giống như là ám hạ liệt hổ nhóm thế lực đồng dạng. Luôn luôn có 16 cổ thế lực tiếng nổ ứng long tộc hiệu triệu đến đây, mỗi một cổ thế lực đều có một chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đến tận đây Long tộc cùng cái này 16 cổ thế lực tụ tập cùng một chỗ, tổng cộng 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cùng nhau hướng phía thâm viên tâm hải mà đi. Lúc này đây, ta cũng không tin bắt không được cái này thâm viên tâm hải. Thổ khuê cảnh nhất âm thầm này sinh ác độc nói. Trải qua một thời gian ngắn hành xử, rất nhanh, thâm viên tâm hải đã đến. Đi. Chúng ta trực tiếp giết xuống dưới. Nếu là gặp được đối phương thánh khí tàu cao tốc dây dưa, trực tiếp giết chết bất luận tội, hoành thành tạt bã. Thổ khuê cảnh nhất nghiến răng ngứa ra lệnh coi như 5 cái kêu ba chiếc thánh khí tàu cao tốc dây dưa của bọn hắn hai chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc thế nhưng mà lại để cho bọn hắn phát điên lần này coi như là đến báo thủ tại thổ khuê cảnh nhất bọn người thánh khí tàu cao tốc chạy nhanh nhập thâm viên Tâm Hải biên giới thời điểm đường sinh bên này thần giới ý chí lập tức cảm ứng được chứng kiến đối phương lần này có 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc lái vào đây thời điểm cái này thần giới ý chí cũng là quá sợ hãi Tranh thủ thời gian thông chi đường sinh, thanh âm mang theo vài phần sợ hai nói, đường sinh, người mau ra quan. Việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt. Đường sinh đang tại bế quan tham gia, xâm, ngộ huyền áo, nghe được thần giới ý chí như vậy kinh hoàng thanh âm, hắn đành phải tỉnh táo lại. Đến cùng làm sao vậy? Hắn hỏi, người mau nhìn. Thần giới ý chí cũng không nói nhảm, trực tiếp đem long tộc đợi 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc lái vào thâm huyền tâm hải hình ảnh, trực tiếp chuyển vào đường sinh trong thức hải long tộc. Lúc này bọn hắn rõ ràng tập kết 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, xem ra, ôm phải cầm xuống thâm viên tâm hải quyết tâm. Đường sinh nữ mày bắt đầu. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thần giới ý chí sợ hai mà hỏi. Đường sinh rất nghiêm túc nghĩ đến. Trên thực lực, không hề nghi ngờ, đối phương trực tiếp nghiền áp hắn. Bọn hắn bên này 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc chống lại người khác 26 chiếc, nếu là đúng oanh mà bắt đầu, sẽ bị đối phương đánh cho cặn bát đều không còn. Ngươi không phải nói, bọn hắn lại đến thời điểm, ngươi có thể khống chế 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thiên kiền địa chi phong ấn đại trận, đưa bọn chúng cho chia lìa ra sao? Đường sinh hỏi. Những lời này cũng không phải cố ý cầm thần giới ý chí khai mở soát, mà là rất chân thành hỏi thăm thần giới ý chí thực lực hôm nay đến cùng như thế nào. Dù sao người này lúc trước khả dĩ vô cùng dương dương đắc ý khỏe khoang khoát lác. Thần giới ý chí vẻ mặt đau khổ, nói ra, nếu là cái 3-4 chiếc thánh khí tàu cao tốc tụ tập cùng một chỗ Ta còn có thể khống chế đại trận lực lượng đưa bọn chúng giải khai. Thế nhưng mà bọn hắn 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tụ tập cùng một chỗ A, lực lượng của ta lại đại gấp 10 lần, chỉ sợ cũng không được. Nếu như không đem cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tách ra, chúng ta căn bản không cách nào đưa bọn chúng từng cái đánh bại. Như vậy một cổ lực lượng khổng lồ, chúng ta bên này chỉ có 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc, đối chiến mà bắt đầu, chỉ có bị đối phương nghiền áp hẩn. Đường Sinh Chi tiếp nói. Không bột đấu gột nên hồ. Lực lượng khổng lồ cách xa còn tại đó, hắn cũng bất lực à. Dù sao, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm như quỷ kế đều là hổ giấy, vua sẽ chết. chương 947, Châu Chấu Đá Xe Đến bây giờ, đường sinh rốt cục rất trực quan cảm nhận được hắn bên này thần giới ý chí cùng bên ngoài thần giới ý chí thực lực cực lớn cách xa. Giống như là con sâu cái kiến cùng thần long tranh lệnh. Đối phương tùy tùy tiện tiện bài xuất một cổ vương bài thế lực thì có thể làm cho đường sinh bên này cảm nhận được hít thở không thông giống như nghiền áp cảm giác. Căn bản là không cách nào ngạnh kháng. Một cổ vương bài thế lực tiểu như thế hít thở không thông nghiền để ép, nếu là đúng phương bài xuất hai cổ, ba cổ. Nếu là đúng phương Thánh khí tàu cao tốc, một hơi đến trên trăm chiếc. Đường sinh đã không cảm tưởng giống như. Thật sự. Có hy vọng sao? Hắn không khỏi hoài nghi bắt đầu. Hắn chỗ ký kết nhân vật chính khế ước cái này thần rơi ý chí, thật sự có hy vọng đi đến cuối cùng sao. Phải biết rằng, toàn bộ thần giới sở hữu tất cả ý chí, kết quả cuối cùng đều là ngươi chết ta sống, cũng là muốn giúp nhau thôn phệ. Nói cách khác, đường sinh bên này thần giới ý chí cùng bên ngoài thần giới ý chí, cuối cùng nhất hội chính diện giao chiến, ngươi chết ta sống. Tự như là con sâu cái kiến cùng thần long cuối cùng nhất muốn phân ra sinh tử đồng dạng. Này làm sao đánh A? Đường sinh, ngươi nhanh ngấm lại biện pháp A. Ngươi đã từng là bên ngoài thần giới ý chí Trấn long đại kiếp nạn thời đại đệ nhất nhân vật chính cũng là duy nhất sống sót thời đại nhân vật chính mà bên ngoài thánh giả trở về thời đại đại màn cũng là ngươi kéo ra ta biết nói bao nhiêu lần sống chết trước mắt ngươi tổng có thể ngăn cơn sóng giữ chuyển nguy thành An lúc này đây ngươi cũng có thể thần giới ý chí gấp dọn cầu khẩn đường sinh cười khổ nói có thể ngươi cùng đối phương chênh lệch cũng thật sự là quá lớn cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc ngươi nếu là không có biện pháp đưa bọn chúng tách ra chúng ta cũng căn bản không có một đường hy vọng A Tại đây thực lực tuyệt đối nghiên áp phía dưới, đường sinh trong nội tâm cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như không được, đến cuối cùng trước mắt, hắn không biết có thể hay không lại để cho cái này thần giới ý chí cùng hắn và bình đem nhân vật chính khế ước cho giải trừ. Bởi như vậy, hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Tiếp theo, hắn cần phải đầu nhập vào một cái cường đại hơn thần giới ý chí mới được. Cái này, quá nhỏ bé. Hắn thật sự là sữa bất động. Nhưng này cái thần giới ý chí muốn sống dục hiển nhiên phi thường cường, nó cũng là tại cấp cấp nghĩ biện pháp, có chút nói năng lộn sổn nói, cái này 26 chiếc thanh khí tàu cao tốc tụ tập cùng một chỗ, trừ phi ta có thể đủ đem bên trong 9 cái thần giới ý chí đều cho dung hợp cắn ướt, nếu không, ta ở đâu có cái này năng lực đem chúng đều tách ra, đem bên trong 9 cái thần giới ý chí cho thôn phệ. Đây cũng là một kiện chuyện không thể nào. Nó tại đây công kích vài thập niên. Liên khảm cung thần giới đại lục năng lượng tưởng đều không có công phá. Tiến đều đi vào không được, gì đàm thôn phệ người ta thần giới ý chí. Nhưng mà, người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Đường sinh nghe thế lời nói về sau, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi vừa mới nói, nếu như ngươi có thể đem bên trong chinh cái thần giới ý chí đều cho dung hợp thôn phệ, thì có năng lực đem chúng đều tách ra. Thần giới ý chí vẫn không rõ đường sinh lời này ý tứ, nó chỉ là chi tiết trả lời nói ra, đúng vậy à, nhưng bây giờ, Chúng ta căn bản không có khả năng A. Cũng không có lúc này. Bên trong 9 cái thần giới ý chí, biết đạo ta đem bên ngoài bên cạnh duyên giới điểm thống nhất về sau, an ý liên hợp cùng một chỗ. Chúng bây giờ là liên thủ bắt đầu đối kháng ta. Đây cũng là thần giới ý chí cái này vài chục năm nay, một mực đều hành không phá nguyên nhân. Bởi vì nó không phải tại hoành khảm cung năng lượng tường, mà là đang hoành toàn bộ thượng cổ cửu cung phong lớn đại trận năng lượng tường. Thì ra là thế. Nguyên lai like 9 cái thần giới ý chí liên hợp lại với nhau Chúng ta 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc quanh không phá, đó cũng là tỉnh có thể nguyên. Nhưng là, năng lượng của bọn hán tưởng, có thể ngăn cản được bên ngoài 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc đuổi dết sao. Đường sinh nói đến đây thời điểm, khoe miệng nổi lên một vòng âm như dáng tươi cười. thần giới ý chí hiển nhiên không phải rất thông minh, đến bây giờ còn không có có lý giải đường sinh ý đồ. Nó gặp đường sinh nói như vậy, cũng tiểu thành thành thật thật theo đường sinh mà nói đến trả lời, nói ra. Bên trong thượng cổ cửu cung phong ấn đại trận năng lượng tường phòng ngự là có một cái điểm tới hạn. Chỉ cần lực công kích đạt tới cái này điểm tới hạn đã ngoài là có thể bánh phá. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ lại bên ngoài 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc còn có thể giúp chúng ta hoanh mở điều này có thể lượng tường hay sao? Đường sinh nói, ai nói không thể. Bên ngoài long tộc chi nhân lại không biết thâm nguyên tâm hải ở bên trong, đến cùng có mấy cái thần giới ý chí. Cũng không biết tại đây thần giới ý chí tầm đó rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đối với bọn hắn mà nói, thâm viên tâm hải tiểu là thâm viên tâm hải, bên trong sở hữu tất cả thần giới ý chí đều là địch nhân của bọn hắn, đều là bọn hắn muốn tiêu diệt mục tiêu. Chỉ cần chúng ta làm được xảo diệu, đem cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc dẫn tới tại đây đến, lại để cho bọn hắn nghĩ lầm bên trong 9 cái thần giới ý chí chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngươi nói, chúng ta có hay không như vậy một đường hy vọng Thần giới ý chí nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ mà bắt đầu, thanh âm của nó mang theo vài phần kích động, nói ra, đường sinh, đầu góc của ngươi quả nhiên dễ dùng. Ta hãy nói đi, ngươi cái này trấn long đại kiếp nạn đệ nhất nhân vật chính, chuyện không phải là hư danh. Nếu như mưu kế của ngươi thật sự thành công, chúng ta thật đúng là có một đường sinh cơ. Hiển nhiên, nó cũng cho rằng đường sinh đích phương pháp xử lý có thể thực hiện. Đường sinh nói, thần giới ý chí, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Bất quá, cũng thỉnh ngươi nhận rõ sự thật, thật sự là chúng ta song phương lực lượng quá mức cách xa. Một đường sinh cơ dù sao cũng là một đường sinh cơ, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ. Nhưng, nếu như chuyện không thể làm, bất lực, cũng thỉnh ngươi cũng cho ta một đường sinh cơ. Thần giới ý chí lúc này xem như nghe rõ đường sinh lời này ý tứ, nó trầm mặt một hồi nhi, rất nghiêm túc nói ra, "Đường sinh, trải qua lâu như vậy ở chung, ta coi như là hiểu rõ cách làm người của ngươi. Nếu quả thật chuyện không thể làm, Bất lực, ngươi yên tâm, ta sẽ chủ động với ngươi giải trừ nhân vật chính khế ước, bởi như vậy, dù là ta ngoài chăn mặt thần giới ý chí tiêu diệt, ngươi còn có một đường sinh cơ, hơn nữa đối với ngươi cơ duyên số mệnh mệnh số ảnh hưởng, cũng không tính quá lớn. Đường sinh chờ đợi là được thần giới ý chí những lời này, hắn cũng cam đoan nói, ngươi cũng yên tâm đi, ta không phải đơn giản bùng tha cho người. Chỉ cần là có một đường sinh cơ, ta tiểu tuyệt sẽ không lùi bước, đem hết toàn lực giúp ngươi đến tranh thủ. Cảm ơn ngươi. Thần giới ý chí phát ra từ nội tâm nói. Nó là không muốn chết, không muốn bị nuốt hết. Nhưng, thực tế thì tăng khốc. Nó cũng nên có chút tự mình hiểu lấy. Dù sao bên ngoài thần giới ý chí quá cường đại, có chút thời điểm, không phải muốn phản kháng có thể phản kháng, cũng không phải muốn ẩn nuốt bắt đầu có thể ẩn nuốt lên. Mà là đại thế như thế. Sở hữu tất cả thần giới ý chí, cuối cùng nhất chỉ có thể sống một cái, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho dù tránh thoát long tộc cái này một lớp công kích. tiếp theo Bên ngoài thần giới ý chí chỉ biết phái càng cường đại hơn thế lực đến đánh, cho đến lúc đó, nó còn có thể ngăn cản xuống sao. chương 948, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đường sinh có thể cùng thần giới ý chí hòa bình đạt thành bực này ở Trung Hiệp Nghị, trong nội tâm cũng rất vui vẻ, hán càng là không có gì gánh nặng rồi, khả dĩ buông tay buông chân đi làm. Thần giới ý chí tắc thì căn cứ đường sinh phương án đến chấp hành, đem 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc tập kết cùng một chỗ, đem 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc che giấu. Phải mặc khác ba chiếc thánh khí tàu cao tốc đi qua sẽ xảy đến." Đường Sinh nói ra. Dù sao, trước đó lần thứ nhất tại Long tộc chi nhân trước mặt triển lộ, cũng hữu cái kia ba chiếc thánh khí tàu cao tốc. Bọn hắn bên này lực lượng có hạn, dùng một điểm ít một chút, cho nên không có một chiếc thánh khí tàu cao tốc cần phải đều cẩn thận vận dụng. Tốt. thân giới ý chí dựa theo Đường Sinh phân phó đi làm. Ba chiếc thánh khí tàu cao tốc bắt đầu hướng phía Long tộc bên này, 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc chạy tới. Cùng lúc đó, hắn cũng vận chuyển Thâm Nguyên Tâm Hải 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thiên kiền địa chi phong ấn đại trận, hướng phía cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc phát động đại trận đuổi giết. Đại trận vận chuyển. Quân quân phong lớn bổn nguyên năng lượng, hóa thành một cổ khả dĩ hủy thiên diệt địa năng lượng chiều dâng, hướng phía cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc đuổi giết mất đi mà đi. Cái này một cổ khủng bố năng lượng chiều dâng, khả dĩ đơn giản đem Long tộc 4-5 chiếc thánh khí tàu cao tốc cho tách ra. Nhưng hôm nay Đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một chiếc thánh khí tàu cao tốc là được một tòa có thể di động cực lớn thánh trận, có vô số tu sĩ cộng đồng vận chuyển. 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tụ tập cùng một chỗ, tự là 26 chiếc có thể di động thánh trận, chúng lẫn nhau tầm đó, khả dĩ xây dựng một cái thánh khí tàu cao tốc đại trận, lẫn nhau lực lượng khả dĩ tại trình độ nhất định thượng liên thông. Trung quanh hư không, nhắc lên năng lượng chiều dâng. Đoán chừng là tại đây thần giới ý chí Bắt đầu đối với chúng ta tiến công trung quanh đại trận vận chuyển Long tộc bên này người lập tức liền phát hiện có người lập tức tựa như thổ khuê cảnh nhất đến báo cáo thổ khuê cảnh nhất hay là Long tộc đứng đầu một trong thêm chí hắn từng có một lần đi vào nơi này kinh nghiệm cho nên hay là hắn tiến hành chỉ huy bố trí thánh khí tàu cao tốc đại trận hắn quyết đoán tỉnh táo hạ lệnh trước đó lần thứ nhất hắn và hỏa viêm lăng kiếm ở chỗ này bị tổn thất nặng thậm chí lại để cho hỏa viêm lăng kiếm đều ném đi tránh mạng còn lần này Hán hội gấp bội coi chừng, tuyệt đối sẽ không lại xúc động rồi. Nghe được thổ khuê cảnh nhất hạ lệnh, trung quanh 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, bắt đầu dựa theo nhất định được trận vị phân bổ phái tới, lập tức, một cái thánh khí tàu cao tốc đại trợ, do 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc năng lượng phòng ngự cháo liên hợp mà thành. trung quanh mãnh liệt năng lượng triều dâng kích động mà xuống, chung kích đến cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc bên ngoài thời điểm. Tất cả đều bị cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp phòng ngự cháo cho ngăn cản xuống. Tự như là cuồng phong sóng lớn kích động tại trên đá ngầm, lại mãnh liệt, cũng không cách nào tổn thương đá ngầm mảy may. Trong này duyên giới điểm phong ấn lực lượng, so với trước đó lần thứ nhất chúng ta tới đây ở bên trong thời điểm, cường đại rồi mười mấy lần. Thổ khuê cảnh nhất chứng kiến bên ngoài mãnh liệt hát cám phong ấn buồn nguyên triều dâng lúc, như mày. Nếu là trước đó lần thứ nhất bọn hắn lúc tiến vào gặp được bực này mãnh liệt công kích Chỉ sợ sớm đã biết khó mà lui rồi, căn bản không có khả năng hội thuận lợi như vậy xây dựng Long đàn. Đúng vậy A xem già chúng ta ly khai những năm này, toàn bộ thâm huyên tâm hải cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Có trước đó lần thứ nhất tham dự thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, chứng kiến bên ngoài biến hóa, lông mày cũng đi theo nhân lại đến. Ừ, dù là tại đây biến hóa nghiêng trời lệnh đất thì như thế nào? Lúc này đây, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, cần phải cầm xuống tại đây. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thủ Khuê cảnh nhất thanh âm lạnh dần nói, ngữ khí của hắn cũng mang theo một loại kiên quyết. Trung quanh hắc ám phong ấn năng lượng kích động, nhưng đều không thể dung chuyển cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc mài mai. Đường Sinh từ một nơi bí mật gần đó, mượn thần giới ý chí khống chế, âm thầm quan sát đến, đem chúng dẫn tới Hạch Tâm khu vực. Đường Sinh nói ra, "Minh Bạch." Thần giới ý chí kiên quyết chấp hành Đường Sinh mệnh lệnh. Nó bắt đầu biến hóa đại trận trời không. Tuy nhiên đại trận phong ấn lực lượng không cách nào dung chuyển đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc mảy may, nhưng là đưa bọn chúng xảo diệu dẫn đạo ở đâu, điểm này vẫn có thể đủ hiểu rõ. 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc trước sau như một đi phía trước hành xử, trừ phi tìm được một cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện, bọn hắn ở bên trong xây dựng long đàn dẫn đạo thần giới ý chí hàng lâm, bởi như vậy, bọn hắn mới có thể thông qua bên ngoài thần giới ý chí dẫn đạo, chuẩn xác nắm chắc khác bên cạnh duyên giới điểm vị trí. Cho nên Bọn hắn hiện tại muốn làm, tựu là tìm được một cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Lần trước bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện còn sẽ không di động, là cố định tại một chỗ thời không. Hiện tại, đường sinh bên này thần giới ý chí khả di thông qua đại trận biến hóa, chuyển đổi thời không. Nã pháo. Đường sinh nhìn thấy đối phương càng ngày càng hướng hoạch tâm khu vực mà đi, hắn gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Từ hạ lệnh lại để cho thần giới ý chí chủ động phát động 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc công kích. 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc giấu ở trung quanh mảnh liệt hắc ám năng lượng ở bên trong, tránh thoát cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc dò xét. Lập tức, ba bó khủng bố năng lượng pháo đuổi giết mà ra, kích động tại đây 26 chiếc thánh khí năng lượng phòng ngự chao chung quanh. Có địch tập kích. Long tộc bên này tao ngộ đã đến thánh khí tàu cao tốc công kích, kéo vang lên cảnh báo, có thánh giả trở về thời đại nhân vật chính cuồng thanh giống giận. Bất quá 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên cùng bố trí năng lượng phòng ngự cháo, thật sự là quá cường đại. Đường sinh bên này 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc cái này một lớp năng lượng pháo công kích, chỉ là đưa bọn chúng liên hợp phòng ngự kích động ra một ít gợn xong đến, cũng không thể đủ đem hắn bắn cho mang. Đã đến rồi sao? Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Rất tốt. Chỉ sợ bọn hắn đem làm rùa đen rút đầu không đi ra. Thổ khuê cảnh nhất chứng kiến bọn hắn 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc bị công kích về sau. Nếu không không nổi ngược lại là càng phát ra cao hứng trở lại truy sao có người hỏi không truy vượt qua tất cả mọi người dự kiến thổ Khuê cảnh nhất rõ ràng lựa chọn không truy có người rất không minh bạch thật vất vả đợi đối phương lộ ra chân tướng như thế nào không truy dùng thực lực của bọn hắn dù là đối phương có mai phục thì tính sao tại thực lực tuyệt đối trước mặt đối phương là bất luận cái cái gì âm mưu quỷ kế đều là hư đều ngăn cản không nổi bọn hắn người áp Gặp tất cả mọi người có chút khó hiểu, thổ khuê cảnh nhất đành phải giải thích nói, cái này ba chiếc thánh khí tàu cao tốc biết rõ không địch lại, vì cái gì còn đi ra công kích chúng ta. Hơn nữa một kích tức lui, tới lui tuần tra lấy công kích. Rõ ràng tiểu là muốn đem chúng ta dẫn tới một cái hướng khác. Tại đâu đó, tất nhiên là có thêm bọn hắn ý đổ cùng mai phục. Đương nhiên, thực lực của chúng ta không sợ bọn họ mai phục cùng ý đồ nhưng là, chúng ta tại sao phải như bọn hắn mong muốn? Mọi người nghe được thổ khê cảnh nhất đều không có bất đồng thanh âm. Dù sao thực lực của bọn hắn cường đại, làm như thế nào đều không có vấn đề, tiến vào đối phương trong cạm bẫy, trực tiếp nghiền áp là có thể, mà chính mình căn cứ từ mình ý nguyện, chính mình tiến ấu, một đường nghiền áp đi qua, cái này cũng có thể. Chương 949, Hoa thủy đông dẫn. Thổ khê cảnh nhất không truy, lại để cho thần giới ý chí có chút không biết làm sao. Vốn, dựa theo đường sinh kế hoạch, là muốn dùng 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc Đem đối phương dẫn đạo thâm viên tâm hải hoạch tâm khu vực khảm cung thần giới đại lục vị diện đi lên. Bây giờ đối với phương không truy, cái căn cứ tử mình nguyên bản tiết tấu đến, lần này tử, tự lại để cho thần giới ý chí cảm thấy đường sinh kế hoạch muốn rơi vào khoảng không. Đường sinh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối phương căn bản không truy, cũng không mắc nhiều. Chúng ta điểm ấy lực công kích, căn bản là dung chuyển bọn họ không được 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp. Thần giới ý chí cấp cấp nói. nó cảm giác Cảm thấy, thời gian vượt mang xuống, nó bên này nguy hiểm càng sâu một bậc. Mà hắn một đường sinh cơ, cái kia chính là muốn thôn vệ hạch tâm bộ phận cửu cung thần giới đại lục vị diện 9 cái thần giới ý chí. Cái này nhất định phải dùng đến đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc đến phối hợp mới được. Đường sinh chứng kiến thổ khuê cảnh nhất không truy con người loại ra. Hắn nói ra, tiếp tục dẫn, tiếp tục quay rối Nhìn về phía trên, hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định thần giới ý chí đành phải kiên quyết chấp hành đường sinh phương án, ba chiếc thánh khí tàu cao tốc lại lần nữa hướng phía cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc mở ra pháo. Có thể không luận chúng như thế nào nạ pháo, như thế nào quái rối đối phương đều bất vi sở động Chỉ có đem làm chúng tiến vào đến nhất định phạm vi lúc, đối phương mới có thể đối với chúng tiến hành đổi giết, mà một khi cái này ba chiếc thánh khí tàu cao tốc trốn xa, đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tiểu không truy bắt đầu. Long tộc cái kia một bên Thủ khuê cảnh nhất chứng kiến bộ dạng như vậy, khỏe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, hắn càng phát ra khẳng định nói, các ngươi xem, chúng ta càng là trầm đắc chú khí, bảo trì bình thản, đối phương càng là sợ. Bởi vì chúng ta thực lực đủ để tại Thâm Nguyên Tâm Hải ở bên trong thông suốt, hoàn toàn khả dĩ nghiền áp hết thảy. Chúng ta muốn dẫn chúng ta tiến vào bọn hắn cái bẫy, tốt tranh thủ một đường sinh cơ, nhưng là chúng ta thiên không. Chỉ cần chúng ta căn cứ chúng ta tiến tấu đi, như vậy, bọn hắn cuối cùng nhất chỉ có một con đường chết. Long tộc mọi người nghe được thổ khuê cảnh nhất lời nói này, lại chứng kiến đường sinh bên này ba chiếc thánh khí tàu cao tốc quay dối không có kết quả, trong nội tâm càng phát ra năm chắc khí bắt đầu. Đường sinh bên này thần giới ý chí, càng ngày càng sốt ruột. Đường sinh, ngươi nhanh ngẫm lại biện Pháp Nha, không thể lại để cho bọn hắn dựa theo bọn hắn tiết tấu đi nha. Bởi như vậy, chúng ta sớm muộn muốn xong đời. Thần giới ý chí nói ra, đường sinh ngược lại là nợ nụ cười. Ta đều sốt ruột chết rồi, ngươi còn cười. Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh nói, bọn hắn không chịu truy kích chúng ta, tiểu đã cho rằng chúng ta tại dụ rô bọn hắn. Đã như vậy, như vậy chúng ta phương pháp trái ngược đến thử xem xem. Như thế nào phương pháp trái ngược? Thần giới ý chí tỏ vẻ không hiểu. Đường sinh nói ra, trong chốc lát, ngươi nghe ta an bài là được. Mục đích của chúng ta, đơn giản là muốn đưa bọn chúng dẫn tới thâm nguyên tâm hải hạch tâm khu vực, lại để cho bọn hắn giúp chúng ta hoanh mở hạch tâm khu vực kiểu cung phong ấn đại trận phòng ngự. cho nên Chúng ta chỉ cần lại để cho bọn hắn hiểu lầm nơi đó là chúng ta giới tâm nơi ở sẽ xảy đến. Thần giới ý chí nghe được đường sinh lời nói này về sau, cái hiểu cái không. Bất quá, cái lúc này, chính nó lại không có chú ý, âm hưu quỷ kế phương diện cũng không được, đành phải kiên trì đến nghe đường sinh an bài. Ngươi chỉ cần đem bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện đều ẩn tàng tốt, đừng cho bọn hắn phát hiện. Lúc khác, bọn hắn muốn theo như bọn hắn tiết tấu đi, vậy hãy để cho bọn hắn theo như bọn hắn tiết tấu đi. Chúng ta tiếp tục quay rối chúng ta. Đường sinh tiếp tục chấp hành hắn quay rối kế hoạch. Ba chiếc thánh khí tàu cao tốc thay nhau hoanh kích, bất quá lần này, hắn không còn là cũng được đem đối phương hướng phía hoạch tâm khu vực ở bên trong dẫn. Bởi vì, càng là cũng được dẫn, đối phương vượt không hướng nơi nào đây. Cho nên, chỉ có thể đủ làm cho đối phương dựa theo đối phương tiết tấu hướng ở đầu phi mới được. Như vậy dây dưa, đảo mắt đã vượt qua hơn nửa tháng. Long tộc bọn người dựa vào vận khí tại thâm viên tâm hải biên giới khu vực phi hành, hoàn toàn là căn cứ bọn hắn tiết tấu đi, đồng thời muốn dựa vào bọn hắn đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số đến tìm được bên cạnh duyên giới điểm tồn tại. Bất quá, tại đây một điểm lên, đường sinh bên này thần giới ý chí ngược lại là ẩn tàng rất khá, trước mắt còn không có có lại để cho bọn hắn phát hiện. Chỉ cần không cho bọn hắn phát hiện cái thứ nhất bên cạnh duyên giới điểm, ngăn cản bọn hắn thành lập long đàn dẫn độ bên ngoài thần giới ý chí tiến đến. Như vậy đường sinh bên này thì có phần thắng, cũng coi như là nắm giữ một điểm chủ động. Ở nay một ngày, Long tộc bọn người 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, đột nhiên chạy đã đến Thâm Uyên Tâm Hải Hạch Tâm khu vực, hơn nữa tiếp cận với Khảm Cung Thần Giới vị diện chính là cái kia địa phương. Đường Sinh xem đúng thời cơ, ra lệnh nói, "Thần Giới ý chí, còn lại 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc cũng xuất động, oanh kích bọn hắn." Ngăn cản bọn hắn hướng Khảm Cung Thần Giới đại lục vị diện tới gần. Thần Giới ý chí nghe xong, lập tức khó hiểu bắt đầu Thật vất vả chính bọn hắn đi đến khảm cung thần giới vị diện chỗ đó, chúng ta tại sao phải ngăn cản bọn hắn? Lại để cho chính bọn hắn đi qua, giúp chúng ta hoanh mở bên trong phong ấn đại trận năng lượng tưởng không được chứ? Đường sinh nói ra, bọn hắn chưa chắc sẽ hướng hoạch tâm khu vực đi vào trong. Một khi phát hiện nơi đó là hoạch tâm khu vực, bọn hắn có thể sẽ đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm bên cạnh duyên giới điểm. Nếu như chúng ta bây giờ toàn quân xuất kích, ngăn cản bọn hắn, sẽ cho bọn hắn tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Giống như chúng ta rất khẩn trương chỗ đó. Thì ra là thế. Thần giới ý chí minh bạch một chút. Nó hỏi, chúng ta đây từ chỗ nào cái phương hướng công kích bọn hắn? Đường Sinh nói ra, theo sau lưng của bọn hắn, kiến tạo ra cố ý đưa bọn chúng dẫn đi biểu hiện giả dối. Tốt. Thần giới ý chí lập tức đi dựa theo Đường Sinh phân phó đi làm. Nguyên bản 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc, càng thêm mảnh liệt tấn kích đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, vừa lúc đó, Vân Dâu kín không xuất ra mặt khác 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Giờ phút này cũng đuổi dết mà ra. Thoáng cái 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc tập trung ở một điểm công kích, dù là đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp năng lượng đại trận lại chắc chắn, giờ phút này cũng có thể đem hắn dung chuyển vài phần. Đối phương lại có 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc đi ra. Nếu như tùy ý bọn hắn như vậy hoành kích, chỉ sợ chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Long tộc bên này thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, nguyên một đám cũng đều khẩn trưng lên, đồng thời trong con ngươi đều mang theo sát ý. Bọn hắn đều đang đợi đợi thổ khuê cảnh nhất làm quyết định. Ta tự đoán được, bọn hắn còn có 3 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Thổ khuê cảnh nhất con người loại ra. Bởi vì ngay từ đầu, ám Hà đợi 6 cổ thế lực tiên tiến đến, hiện tại xem ra, cái này 6 cổ thế lực tất cả đều đầu phục thâm viên tâm hải bên này. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có người hỏi. Đã bọn hắn toàn bộ lộ diện, như vậy, chúng ta tiểu ra tay đi. Trực tiếp đưa bọn chúng đều đuổi dết rồi. Thổ khuê cảnh nhất lớn tiếng hạ mệnh lệnh lúc này đây hắn cũng thay đổi lúc trước không quan tâm cách làm trực tiếp hạ lệnh đến đuổiết 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc cải biến phương hướng hướng phía đường sinh bên này 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc đuổi ré mà đến cái này lại để cho đường sinh bên này thần giới ý chí lập tức chuẩn bị không kịp chương 950 thành công mắc lửa nó bên này 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc cứng đối cứng ở đâu là người khác 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc đối thủ nó tranh thủ thời gian không chế lấy 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc chạy trốn Bên cạnh chạy trốn, nó bên cạnh sốt ruột truyền âm cho đường sinh, hỏi, đường sinh, ngươi không phải nói đối phó sẽ không truy kích chúng ta, sẽ tiếp tục dựa theo bọn hắn tiết tấu đi sao? Hiện tại làm sao tới đuổi giết chúng ta hả? Nó còn tưởng rằng đường sinh bên này kế hoạch, bị đối phương khám phá. Không nội. Đối phương đến truy, ngươi liền khiến cho kinh trốn, hướng khảm cung thần giới vị diện phản phương hướng trốn là được. Đường sinh hay là một bộ tràn đầy tự tin tư thái. Thần giới ý chí trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ có thể đủ kiên quyết chấp hành đi xuống. Sau chiếc thánh khí tàu cao tốc đã bất chấp công kích, một cái kính chạy trốn, cũng may có bên cạnh duyên giới điểm phong lớn đại trận che dấu phía dưới, Sau chiếc thánh khí tàu cao tốc chạy trốn bắt đầu hay là rất thuận lợi, khả dĩ nhẹ nhõm thoát khỏi bọn hắn đuổi giết. Đường Sinh thấy thế, tranh thủ thời gian nhắc nhở, chậm một chút. Như gần như xa, không muốn thoáng cái bỏ qua bọn hắn, muốn cho bọn hắn biết nói, chúng ta là cố ý dẫn dắt rời đi bọn hắn. À, vì cái gì à? Bởi như vậy, bọn hắn còn có thể hướng khảm cung thần giới đại lục vị diện phương hướng mà đi sao. Thần giới ý chí càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đường sinh nói ra, chờ xem là được. Bọn hắn nếu không phải mắc lửa, như vậy, chúng ta sẽ chờ tiếp theo cơ hội là được. Bọn hắn nếu là mắc lửa, như vậy, chúng ta một đường sinh cơ sẽ thấy tăng lớn vài phần. Tốt. Được rồi. Thần giới ý chí hay là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nó không chê 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc đi một chút ngừng ngừng. Có đôi khi còn quay đầu lại quay dối một phen đối phương. Long tộc bên kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, một mực không ngừng đuổi giết Truy sát một hồi lâu, tại bên cạnh duyên giới điểm đại trận hiểm hộ xuống, bọn hắn rất khó truy kích đạt được. Thổ khuê cảnh nhất cao mày trầm tư một chút nhì, đột nhiên hạ lệnh nói ra, không đuổi, chúng ta đi trở về. Đi trở về? Vì cái gì? Có long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính lập tức khó hiểu bắt đầu. Thổ khuê cảnh nhất không có nói thẳng, chỉ nói là nói. Chúng ta đi trở về, một hồi lại giải thích. Thổ khuê cảnh nhất cảm giác, cảm thấy không đúng, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy hắn có thể nắm chặt cái gì. 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc nghe theo thổ khuê cảnh nhất hiệu lệnh, bắt đầu đi trở về. Đi trở về phương hướng, đúng là nhất ngay từ đầu, bọn hắn muốn mê hoặc cái hướng kia đi. thần giới ý chí nhìn thấy như thế, thở phao một hơi, nói ra, đường sinh, bọn hắn quả nhiên đi trở về. Bọn họ là bị lừa rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Đường sinh cười giải thích nói, theo bọn hắn vừa tiến đến, cứ dựa theo chính mình tiết tấu đi, không bị chúng ta thành khí tàu cao tốc quay rối ảnh hưởng, ta tiểu suy đoán đối phương ra lệnh người, tất nhiên là một cái cẩn thận lại đa nghi chi nhân. Đã như vậy, chúng ta liền đem kê tiểu mà tính, chỉ cần nắm chặt đối phương cái này trong nội tâm, nghịch phản lấy đến dụ dỗ có thể lấy được hiệu quả. Thì ra là thế, như vậy, hiện tại bọn hắn sẽ trực tiếp hướng khảm cung thần giới đại lục vị diện phương hướng một mực đi sao. Thần giới ý chí có chút mong đợi hỏi, đồng thời, trong lòng của nó cũng thiếu thốn bắt đầu. Đường sinh nói ra, ta cũng không biết. Bất quá, chúng ta không ngại thêm một mùi lửa, lại để cho bọn hắn ra lệnh người, càng phát ra đa nghi bắt đầu. Muốn làm như thế nào? Thần giới ý chí vội vàng hỏi. Bọn hắn muốn đi trở về, chúng ta đây đương nhiên là dốc sức liệu mạng ngăn trở. Tiếp tục ngăn trở cùng quái rối Đường sinh nói ra. Tốt. Thần giới ý chí tranh thủ thời gian làm theo. 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc, giờ khác này, tất cả đều truy kích trên xuống, đối với cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Long tộc bên kia thấy thế, cả đám đều con ngươi sát ý lập lòe. Đối phương đây là muốn chết. Cái này 6 cái con sâu cái kiến, dám như vậy càng rỡ. Có long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính nói ra. Thổ khuê cảnh nhất ngược lại là nở nụ cười, đối phương vượt xuất ruột, vậy chứng minh phương hướng của chúng ta đúng. Cái gì phương hướng? có người còn không có có kiệm phản ứng. Thổ Khuê Cảnh Nhất nói ra, đó chính là chúng ta tiết tấu đúng, chúng ta tiến lên phương hướng cũng là đúng đích. Tất nhiên là chúng ta đi tới đối phương chỗ mấu chốt, cho nên đối phương mới khẩn trương như vậy, muốn vội vã đem chúng ta dẫn đi. Người nói là, chúng ta rất có thể tìm được đối phương giới tâm chỗ thần giới vị diện hạ. Có người phản ánh tới. Có phải hay không, chúng ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết đến sao. Thổ Khuê Cảnh Nhất nói ra, Có thể đằng sau cái này 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Có người hỏi. Tiểu lại để cho bọn hắn dây dưa lấy A, chúng ta không để ý tới hội bọn hắn là được. Thổ khuê cảnh nhất không sao cả nói. Dù sao bọn hắn 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cũng không sợ đối phương quay dối. Bọn hắn như cũng là dựa theo chính mình tiết tấu đến đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới hạch tâm khu vực. Đường sinh bên này 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc biến hiện được càng phát ra được chứ gấp. Tiến vào hạch tâm khu vực về sau. Trung quanh thần giới bổn nguyên lực lượng càng phát ra cường đại rồi. Cho dù là long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, giờ phút này cũng cảm thấy một ít áp lực. Không tốt. Chúng ta giống như đã đến thâm viên tâm hải hạch tâm khu vực rồi. Mục đích của chúng ta, không phải trước chiếm lĩnh biên giới khu vực sao. Có long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đưa ra nghi vấn. Thổ khuê cảnh nhắc nghĩ nghĩ, hắn nói ra, các người phát hiện không vậy. Cái này thâm viên tâm hải biên giới khu vực, so với chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm. Những cái kia phong ấn bổn nguyên lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Điều này nói rõ cái gì? Nghe được thổ khuê cảnh nhất lời nói này, có người bắt đầu tự hỏi. Chẳng lẽ, bên ngoài bên cạnh duyên giới điểm thần giới ý chí, bị bên trong bên cạnh duyên giới điểm thần giới ý chí cho thâu tóm? Có người đưa ra. Thổ khuê cảnh nhất gật đầu nói nói, tất nhiên là như thế, nếu không, lại thế nào giải thích biên giới khu vực trận thế lực lượng tăng cường? Chỉ cần bị hoàn toàn thống nhất, toàn bộ đại trận lực lượng mới có thể vận chuyển lại Chẳng lẽ, cái này cổ quay dối thế lực của chúng ta, đến từ hạch tâm khu vực? Có người nói nói. Thổ khuê cảnh nhất khỏe miệng câu dẫn ra một vòng đường cong, nói ra, bằng không thì, lại thế nào giải thích đối phương như thế khẩn trương? Hắn nhìn về phía trước năng lượng càng phát ra mãnh liệt hạch tâm khu vực, nói ra, là cùng không phải, chúng ta thử một lần liền biết. Còn nữa, chúng ta tới đây ở bên trong, chính là muốn đem trọn cái thâm viên tâm hải toàn bộ chiếm lĩnh. Cái này hạch tâm khu vực, chúng ta cũng chậm sớm muốn công chiếm Mọi người nghe xong, cũng hiểu được thổ khuê cảnh nhất nói được có lý. Vì vậy, bọn hắn tiếp tục mặc kệ phía sau cái mông sáu chiếc thánh khí tàu cao tốc quanh kích, càng thêm kiên định hướng hoạch tâm ở chỗ sâu trong đi đến. Nhưng mà, bọn hắn như vậy hướng hoạch tâm ở chỗ sâu trong đi, đúng là bị đường sinh lửa. Mà ở hoạch tâm khu vực kiểu cung thần giới đại lục vị diện ý chí, cũng mặc kệ người nhiều như vậy, chúng kỳ thật cũng không có cái gì phân biệt năng lực. Theo bọn họ, Cái này ba long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc xâm lấn điệu bản của bọn hắn, nhìn về phía trên tiểu là cùng bên ngoài bên cạnh duyên giới điểm ý chí là cùng, đều là đến chiếm đoạt chúng chinh cài ý chí. Cho nên, chúng lần này tử, cũng kiên quyết phản kích lại.